Âu Dương Lưu Vân khụ hai tiếng, giơ tay sờ sờ cái mũi, hắn đương nhiên không gợn sóng thần sắc đảo qua Tô Ảnh cùng Dạ Phi Bạch, ta đó là quang minh chính đại mà nghe góp tưởng, chính là lệnh điểm, như thế nào, muốn nghe sao? Tô Ảnh khẽ môi trừ trừ, híp mắt uy hiếp nói, ngươi thích nói hay không thì tùy a, cả chuông mũi sợ không đến ăn. Âu Dương Lưu Vân che lại chính mình trước mặt chén, quả nhiên cùng Phi Bạch là cùng cái lỗ mũi phun khí, chỉ biết tới này nhất triêu. Bất quá ngươi uy hiếp thành công. Dạ Phi bạch nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, một bộ cùng chính mình lão bà cùng cái lô nuôi phun khí tà quang vinh bộ dáng. Âu Dương Lưu Vân đem tối hôm qua nghe góc tưởng nghe tới cùng Tô Ảnh vừa nói, hắn một bên nói một bên tức hận, sớm biết rằng là như thế này, ta hẳn là cho bọn hắn hạ dược. Tô Ảnh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, quả nhiên là cái hiểu lầm. Âu Dương Lưu Vân gật gật đầu. Dạ Phi húc người này ngày thường nhìn thẳng thắn sáng, không nghĩ tới tại đây sự kiện thượng lại là như vậy biến hữu, quá không phải nam nhân. Tô Tiểu Duệ đi theo gật gật đầu. Âu Dương Lưu Vân nhìn Tô Tiểu Duệ nghiêm túc gật đầu bộ dáng, ngươi đến là hiểu. Dạ Tiểu Niệm tiếp lời nói nói, tiểu duệ lớn nhất ưu điểm chính là phụ họa, ngươi có thể làm lơ hắn. Tô Tiểu Duệ hướng về phía Dạ Tiểu Niệm mở to hai mắt nhìn, không phục lắm bộ dáng, ngươi có ý tứ gì? An Cả Chua Dạ tiểu niệm trực tiếp gắp khối cả chua nhét vào trong miệng của hắn. Tô ảnh đến còn ở trầm tư Dạ Phi Húc cùng Tư Đồ Mộng giao chi gian sử, nếu là bọn họ lần này không đem hiểu lầm giải trừ, chỉ sợ đời này đều sẽ như vậy quá đi xuống. Tô Dương Lưu Vân đắc ý mà trợn đôi mắt, cũng không phải là chờ lát nữa đến làm cho bọn họ hai cái hảo hảo cảm ơn ta. Ở ăn cái gì đâu? Dạ Phi Húc cùng Tư Đồ Mộng giao hướng tới bên này đi tới. Dạ Phi Húc vừa nhìn thấy trên bản Cà Chua Mỹ Sợt, trên mặt lộ ra vui mừng, Cà Chua Mỹ Sợt. Tô Ảnh quay đầu đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, nhìn đến trưởng tụ hạ bọn họ hai tay gắt gao mà nắm ở bên nhau, nàng bên môi gợi lên một mạt nghiền ngâm ý cười. Tô Ảnh lại nhìn thoáng qua tứ đồ mộng dao, nàng hai mắt có chút sưng. Bất qua ánh mắt ôn nhu, lại có điểm ngượng ngùng. Tô Tiểu Duệ thực nhiệt tình mà vẫy tay, tứ thúc tứ thẩm nhanh lên tới ăn nhà. Tuy rằng loại muội muội quan trọng, cũng đừng chậm trễ ăn cơm nào. Dạ Phi hốt sợ ngây người, tư đồ ngậm giao mặt đỏ. Tô Ảnh Khụ một tiếng, trừng mắt nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái, nàng cảm thấy cần thiết đối với hài tử giáo dục một chút, loại này lời nói có thể tùy tiện hạ thổ nào sao? Tô Tiểu Duệ thấy mọi người đều xem hắn, trên mặt lộ ra ngây ngô cười tới, ha ha ha, mì sợi hảo hảo ăn nga. Âu Dương Lưu Vân cười như không cười mà nhìn Dạ Phi Húc cùng Tư Đồ Ngộng Giao, "Các ngươi khẳng định đói bụng đi." Dạ Phi Húc đỡ Tư Đồ Ngộng Giao ngồi xuống, lại động thủ thế Tư Đồ Ngộng Giao gắp mì sợi, múc canh đưa đến trong tay của hắn. Âu Dương Lưu Vân hướng về phía hai người cười đến vẻ mặt tái muội, Đông Lăng Hoàng thất nam nhân thoạt nhìn đều thực ôn nhu nhã. Dạ Phi Húc căn bản chính là làm lơ Âu Dương Lưu Vân, một đôi mắt như là dính ở Tư Đồ Ngộng Giao trên người dường như Hắn mặt mày hưng hào, bên môi tươi cười ngăn đều ngăn không được. Hắn lại từ cái lẩu vớt không ít thịt bò phóng tới tư đồ ngộng giao trong chén. Tư đồ ngộng giao chén càng ngày càng cao, Dạ Phi Húc còn ở không ngừng từ cái lẩu vớt đồ vật hướng nàng trong chén kẹp. Cuối cùng, mọi người đều ngừng tay thượng động tác, tầm mắt dừng ở Dạ Phi Húc cùng tư đồ ngộng giao trên người. Dạ Phi Húc không có cảm giác được, bất quá tư đồ ngộng giao đầu càng chôn càng thấp. Nàng sắc mặt đỏ bừng, Nhịn không được thọc thọc Dạ Phi Húc. Tô Ảnh cười tủm tỉm hỏi, "Phi Húc, ngươi đều không đói bụng sao?" Tô Dương Lưu Vân nhanh chóng mà tiếp thượng, "Đương nhiên không đói bụng ạ, tú sắc khả san sao?" Tô Tiểu Duệ tò mò, "Tú sắc khả san là có ý tứ gì?" Dạ Tiểu Niệm dạm nhiên mà uống xong cuối cùng một ngụm canh, mặt chứa thượng ý tứ. Tô Ảnh sau lại vẫn là quyết định cấp này vợ chồng son đơn độc ở chung cơ hội, liền lôi kéo Dạ Phi Bạch mang theo hai chỉ tiểu bảo tử rời đi. Âu Dương Lưu Vân cũng thức thời mà rời đi, hắn đi thời điểm còn vô vô dạng phi húc bà vai, tín vật gì đó, mau bổ thượng một cái. Dạ Phi Húc tức khắc liền minh bạch, mặt đều đen, hắn nghiến răng nghiến lợi, "Âu Dương Lưu Vân." Âu Dương Lưu Vân lòng bàn chân mặt du, quay đầu mỉm cười, "Tai kiến." Tô Ảnh ăn mưa sáng, liền nắm Dạ Phi bạch tay đi nông trường đi dạo, nhìn xem rau dưa mọc. Tô Ảnh còn không có đi dạo bao lâu, Tô Tiểu Duệ bước nhanh mà hướng tới bên này chạy tới, mẫu thân. Ngươi chạy trốn chậm một chút, Tiểu Tâm quăng ngã. Tô Tiểu Duệ thở hồn hền mấy hơi thở, mẫu thân, ngươi biết sao, nông trang bên ngoài tới vài vị Tiểu Thư mang theo lễ vật tới nói muốn tới gặp ngươi đâu. Dạ phi bạch hơi nhữ khởi mày, thần sát đạm mạng, không thấy. Tô ảnh trốn đến đến nông trang bốn chính là vì không cho người quay dày, người tự nhiên là sẽ không thấy. Nói vậy trong kinh thành này, đó tiểu thư cũng là minh bạch. Các nàng nếu tới, nghĩ đến mục đích chỉ có một, đó chính là giao dưa. Tô Ảnh như vậy tưởng, phía sau cùng lại đây Dạ Tiểu Niệm đã nói chuyện, ta nghe ra các nàng trong giọng nói ý tứ, các nàng gần nhất không kiên nhẫn gặm cải trắng củ cải, rất muốn cải thiện hạ thức ăn. Tô Ảnh trầm ngâm một chút, người này các ngươi nhưng nhận thức. Tô Tiểu Duệ dùng sức gật gật đầu. Lần trước đi theo Thái tổ Mộ đi tháp hương thời điểm đều gặp qua. Có vị Lý tiểu thư ở sau lưng nói Mộ thân không ít nói bậy đâu, còn có một vị Trần tiểu thư xem Mộ thân ánh mắt không tốt. Vương tiểu thư cũng lại đây, nàng là cái thiện tâm tiểu thư. Tô ảnh thấy Tô tiểu duệ đánh giá đến đạo lý rõ ràng, liền đối hai đứa nhỏ phân phó nói, các ngươi đi làm nông hội chuẩn bị chút mớ mẻ rau dưa, các ngươi căn cứ các ngươi phán đoán đi đưa rau dưa. Nếu là thích ai liền nhiều đưa nàng một ít. Nếu là không thích. Tô Tiểu Duệ cười đến thực vui vẻ, một mảnh cải trắng đều không cho nàng, hâm mộ chết nàng. Tô ảnh phụt một tiếng bật cười, đối với ở sau lưng thập chính mình vài dao người, nàng nhưng không có như vậy vĩ đại trí tuệ, đem rau dưa đưa lên đi. Chính mình rau dưa chính mình làm chủ, cần thiết không cho a. Chờ ở bên ngoài tiểu thư xa xa mà liền nhìn đến Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm ra tới, bọn họ phía sau đi theo hai cái nông hộ, trong tay dẫn theo hai cái rổ trong rổ không ít mới mẻ rau dưa, nhìn kia nhan sắc cùng hình dạng là có thể phân rõ ra chủng loại không ít. Các nàng đôi mắt đều xem thẳng. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 726 thảo muốn rau dưa chương nội dung, xong. Chương 727 liền làm lơ ngươi. Mỗi khi tới rồi vào đông, rau dưa thiếu, liền tiến cống hoàng cung mới mẻ rau dưa chủng loại đều không tính quá nhiều. Thỉnh sử dụng phòng vấn bồi trả. Ở Zet lạnh mùa Mới mẻ rau dưa là có tiền đều mua không được. Hiện tại, ngay đó quý tiểu thư nhìn đến kia suốt hai đại rổ rau dưa, một đám trong mắt đều mạo quang, thấp giọng mà nói chuyện. Gia liền nói, Hoài Vương phi lớn nhất độ. Thế nhưng vừa ra tay chính là hai đại rổ rau dưa đâu. Xem ra này một chuyến thật đúng là không đến không. Chúng ta nơi này mới sáu cá nhân mà thôi, mỗi người phân đến hẳn là không ít đi. Các nàng còn ở thảo luận mỗi người có thể thu được nhiều ít trái cây. Tô Tiểu Duệ cùng dạ Tiểu Niệm đã mang theo hai cái nông hộ tới rồi các nàng trước mặt. Lý Tiểu Thư tầm mắt rừng ở kia hai rổ rau dưa thượng, có cây lẩu cô ve, dưa chuột, cà tím, mỗi loại rau dưa ở nàng trong mắt đều có vẻ thập phần đáng yêu. Các nàng tầm mắt đều dính ở rau dưa mặt trên, dịch đều rời không ra. Tô Tiểu Duệ đi đến bương Tiểu Thư trước mặt, kéo kéo nàng ống tay háo, trắng non trên mặt lộ ra tươi cười. Vương tỉ tỉ, người đã đến đến rồi. Vương Tiểu Thư thấy Tô Tiểu Duệ hướng tới chính mình chào hỏi, lại vẻ mặt manh manh mà hướng chính mình cười, có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng hơi con hạ thân tử, đem chính mình lễ vật tặng đi lên, đã lâu không có nhìn thấy Hoài Vương Phi cùng hai vị thế tử, hôm nay đi theo vài vị tỉ tỉ lại đây bái phỏng. Cảm ơn. Tô Tiểu Duệ vui sướng mà đem lễ vật thu xuống dưới. Sau đó từ một cái nông hộ trong tay đem một rổ rau dưa đưa tới Vương tiểu thư trên tay, đây là ta cùng ca ca thân thủ loại, ngươi cũng nếm thử. Vương tiểu thư trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nàng chỉ chỉ cái mũi của mình, đều đều là cho ta. Tô tiểu duệ gật gật đầu, đương nhiên nói, đứng vậy, bất quá ngô thân nói này đó rau dưa dễ dàng tối giữa, đường phong đến lâu lắm. Vương tiểu thư đem rau dưa tiếp nhận tới thời điểm, bởi vì kích động, sắc mặt đỏ bừng. Đôi tay còn có chút hơi hơi run. Mắt các mấy cái tiểu thư vốn tưởng rằng này đó rau dưa là điểm trung bình, không nghĩ tới như vậy chỉ trước mắt, trong đó một rổ rau dưa đều tới rồi Vương tiểu thư trên tay. Các nàng thất vọng cực kỳ, nhìn về phía Vương tiểu thư thần sắc lại ghen ghét lại hâm mộ. Bất quá các nàng lập tức đều hướng Tô tiểu Duệ cùng Dạ tiểu Niệm dâng lên chính mình lễ vật, Vương Phi yêu cầu tĩnh dưỡng, chúng ta không tiện quấy rầy, đây là ta một chút tâm ý. Thỉnh hai vị tiểu thiếu gia vui lòng nhận cho. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, hai người lẫn nhau độc đã hiểu đối phương ý tứ. Phía trước nói qua mâu thân nói bảy người trực tiếp làm lơ, bỏ đá xuống giếng làm lơ. Đao thải ba vị tiểu thư sau, chỉ có giữ lại hai vị Lưu tiểu thư Hòa Điển tiểu thư chưa từng đối mâu thân từng có ác ý, vì thế Tô Tiểu Duệ liền tựa trưng sính mà nhận lấy các nàng lễ vật, đem mặt khắc một rổ rau dưa chia đều cho các nàng hai cái. Lý Tiểu Thư không cao hứng, đại thật sao mà chạy tới thế nhưng liền phiến lá cây đều không có sờ đến. Nàng mày đẹp nhíu chặt, trong mắt mang theo giận tái đi, này không công bằng. Như thế nào không công bằng? Dạ Tiểu Niệm nhàn nhạt mà nhìn về phía nàng, đáy mắt có một mạt trừng biếng, bởi vì ngươi không có bắt được rau dưa. Chúng ta thu các nàng lễ vật, há lại thu ngươi lễ vật. Này Lý Tiểu Thư chỉ cảm thấy Dạ Tiểu Niệm tuổi tuy nhỏ, tầm mắt lại là sắc bén. Nàng Miễn cưỡng lộ ra ý cười, lại lần nữa đem chính mình mang đến lễ vật đưa qua, mềm ngữ khi nói, "Này lễ vật là cực trân quý, là trà ta diễn tử. Chúng ta Hoài Vương phủ cái gì cũng không thiếu." Dạ tiểu niệm bên môi ý cười nhợt nhạt, "Nhàn nhạt, này liền cảm tạ Lý tiểu thư." Một bên Trần tiểu thư cũng thập phần không cam lòng, sắc mặt có chút xấu hổ. Nàng vừa định nói cái gì đó, Tô tiểu duyệt cười tủm tỉm mà hướng các nàng nói, Mẫu thân thân mình yêu cầu tĩnh dưỡng, liền không tiếp đón các vị đi vào ngồi. Trời ra thế này, các vị vẫn là mời trở về đi. Lý tiểu thư thấy hai vị tiểu thiếu gia quay đầu muốn bảo đi, vội vàng gọi lại bọn họ, "Hai vị tiểu thiếu gia, như vậy được chưa? Chúng ta người đều tới, không bằng bán chúng ta một ít rau dưa đi. Nếu không điễn, kêu mua tổng hành đi." Dạ tiểu niệm quay đầu xem hắn, mắt phượng hơi trợn, "Đây là chúng ta loại đến nhóm đầu tiên rau dưa." Thưa quý, Lý tiểu thư trong mắt toát ra một mạt hy vọng, tóm lại là giao dưa, có thể quý đến nơi nào, kia bao nhiêu tiền mới bằng lòng bán cho chúng ta. Tô Tiểu Duệ hướng về phía nàng chớp chớp mắt, đối với thiện tâm tiểu thư, một chút đều không quý, nhưng là đối với ngươi tới nói, vô giá nha. Sau đó Tô Tiểu Duệ liền nhảy nhóc mà lôi kéo Dạ tiểu niệm đi rồi. Không có bắt được tiểu thư đứng ở tại chỗ, Thạch Hoa. Được đến giao dưa ba vị tiểu thư Nhìn trong tay rau dưa đều là vui mừng khôn xiết, không có bắt được rau dưa ba vị tiểu thư có chút mất mát mà rậm rậm chân. Các nàng trong lòng hối hận cực kỳ, phía trước vì cái gì không hảo hảo nịnh bợ nịnh bợ hoài vương phi, trong đó Lý tiểu thư đối Tô ảnh bất mãn lại bay lên tới rồi một cái khác độ cao, chính là nàng lại có biện pháp nào. Rau dưa ở vào đồng gieo trồng thành công, Tô ảnh lại làm nông hộ nhóm đại biên độ mà gieo trồng rau dưa. Bởi vì có kinh nghiệm lão nông tỉ mỉ đào tạo, Giao Dư sản lượng tăng nhiều, nhóm thứ 2 giao Dư thành thục lúc sau bắt đầu cung ứng cấp Hương Mãn Lâu. Hương Mãn Lâu nhân khí tức khắc chợt ních. Trong khoảng thời gian ngắn, trong kinh thành lưu hành mấy cái mấu chốt tự, Hương Mãn Lâu, cả chua mị sợ, mới mẻ giao Dư. Sau giờ ngọ, Tô Ảnh Dưa vào giường nệm thượng với nắng, Tư Đồ Ngộng Giao ngồi ở bồi nàng nói chuyện phiếm. Tô Ảnh ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Ngộng Giao liếc mắt một cái, tự nàng cùng Dạ Phi húc giải trừ hiểu lầm lúc sau, Nàng trên người có nhân khí nhiều, vừa thấy chính là cái ở vào tình yêu cuồng nhiệt trung thiếu nữ. Tô Ảnh khẽ cười nói, gần nhất cùng Phi Húc đường mật ngọt ngào dường như, cảm tình thực muốn hảo đi. Tư Đồ ngậm dao buông xuống con ngươi gật gật đầu, màu da trắng non tinh tế, dần dần chảy ra hai mạt đỏ ửng tới. Nói rõ ràng thì tốt rồi, trước kia nhìn các ngươi thật đúng là biến u. Tô Ảnh vừa dứt lời, lại thấy Tư Đồ ngậm dao đột nhiên che miệng muốn nôn mửa lại phun không ra. Tô Ảnh nhìn nàng, Trong đầu linh quang chật loé, bên môi hiện ra một mạt ý cười, đệ muội đây là có. Tư Đồ Ngộng Dao ôn nhu trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nàng lắc lắc đầu, trên mặt màu đỏ càng dày đặc, còn không biết đâu, chỉ là buổi sáng lên cảm thấy có chút ghê tởm, không biết có phải hay không ăn hỏng rồi bụng. Tháng này nguyệt sự có tới không? Tư Đồ Ngộng Dao đôi mắt sáng ngời, lắc lắc đầu, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Liêu công tử mỗi 3 ngày lại đây cho ta xem bệnh quá sẽ hắn tới làm hắn cho ngươi nhìn một cái. Tô Ảnh biết Tư Đồ Ngộng Dao thực thích Hải Tử, cũng thực chờ mong Hải Tử, nàng cũng hy vọng nàng như nguyện. Tư Đồ Ngộng Dao gật gật đầu, "Cảm ơn Tẩu tử." Liên ở ngay lúc này, một trận điên cuồng xung sướng tiếng cười từ xa tới gần. Hai người theo tầm mắt vọng qua đi, Liên nhìn đến dạ phi húc giống cái Hải Tử giống nhau cười lớn triệu bên này chạy tới, làm như gặp cái gì đại hỷ sự. Tư Đồ Ngộng Dao hướng Tô Ảnh nói, "Tẩu tử Vẫn là chẩn đoán chính xác nói cho hắn, miễn cho làm hắn thất vọng. Hảo. Chương 728 Kim buồn mãn bác. Bất quá trong nháy mắt, Dạ Phi Húc đã tới rồi hai người trước mặt. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Hắn dùng sức mà ôm lấy tư đồ mộng giao, Tô ảnh sợ hắn sức lực quá lớn, vội nói, Phi Húc, ngươi nhẹ điểm. Ha ha ha, ta rất cao hứng. Dạ Phi Húc từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò, kích động đến mặt đỏ dần, tẩu tử Ngươi có biết hay không mấy ngày nay chúng ta Hương Mãn lâu đều kiếm điên rồi a. Toàn bộ kinh thành người muốn ăn rau dưa chỉ có thể đi chúng ta Hương Mãn lâu a. Tô Ảnh mỉm cười gật gật đầu, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến kia chật ních cảnh tượng. Ta lần đầu tiên biết rau dưa có thể bán đến so thịt còn quý. Vật lấy hi vi quý. Tô Ảnh khí định nhàn nhã mà nói, cơ hồ mỗi người đều điểm rau dưa cái lẩu. Bọn họ đều nói cả chuông mỳ sợi là trên thế giới này ăn ngon nhất đồ vật. Gần nhất trong khoảng thời gian này cả chuông mỳ sợi là chủ đánh, tôi ảnh nghi quyết đoán thời gian có phải hay không đẩy ra cả chua chốn mỳ, cả chua cái tới cơm, khoai tây thịt bò cái tới cơm gì đó, đều là chút kiếm tiền. Âu Dương Lưu Vân giờ phút này chậm rãi rậm lại đây, hắn thoạt nhìn có chút hưu khí vô lực. Hắn thở ngắn than dài nói, ta vốn là đi cổ động, nhưng là người nọ nhiều Hoàn toàn trên không bảo, ta này liền cơm chưa đều còn không có ăn, ta xem ta còn là thành thành thật thật ngốc tại nơi này ăn liền hảo. Tô ảnh đôi mắt linh động rảo hoạt, đáy mắt để lộ ra trí tuệ quang mang. Ấm áp dương quang chiếu vào nàng trên người, trên người khoác màu trắng hồ mang áo khoác, cả người đều có vẻ lười biếng, rau dưa nhu cầu lượng quá lớn. Không bằng chúng ta phía trước bàn xuống dưới kia ra cửa hàng, trước dùng để bán rau quả hảo. Cái này chú ý hảo. Dạ Phi húc miệng đầy tán đồng, hắn dừng một chút, nhưng điểm tâm cửa hàng lại chậm rãi đi. Nàng hiện tại hoài hài tử, Dạ Phi bạch nơi nào còn đuổi theo làm nàng đi nhọc lòng cái này. Dù sao điểm tâm hương mãn lâu cũng có, hiện tại rau quả so điểm tâm nhu cầu lựa muốn lớn rất nhiều. Tô Ảnh gật gật đầu, kinh thành vào đông trưởng, chân chính đến xuân về hoa nở còn muốn hơn 3 tháng. Tô Dương Lưu Vân từ trên bàn cầm điểm tâm đỡ đói, hắn có chút lo lắng mà nói. Ta nghe nói hảo chút trong phủ thôn trang đều bắt đầu loại lẻo lớn rau dưa. Dạ phi húc vây vây tay, chẳng hề để ý mà nói, lợi dụng hỏa thất tới loại trước kia cũng không phải không có, chẳng qua phi tổn cao, sản lượng không nhiều lắm, cũng không dễ dàng nuôi sống. Chúng ta có pha lê phòng cái này, người khác không có vũ khí sắp bén, tự nhiên có thể loại ra thật nhiều thật nhiều mới mẻ rau dưa, chúng ta muốn kiếm phiên. Ha ha ha. Xem ra năm nay cái này hộp thường niên đặc biệt mà hảo quá. Tô Dương Lưu Vân ở một bên bàn đá trước ngồi xuống, cho chính mình đổ chén nước trà. Hắn cười hi hi nhìn Dạ Phi Húc liếc mắt một cái, hương mãn lâu công trạng dở như ba ngày, liền tính không có giao dưa, cái này năm làm theo quá rất khá. Dạ Phi Húc vẻ mặt tán đồng, có đầu tự ở, kiếm cái kim buồn bất tràn đầy không thành vấn đề. Tô Dương Lưu Vân đầy mặt chờ mong mà nhìn Tô Ảnh, mắt thấy liền phải ăn Tết. Tẩu tử, chúng ta như thế nào quá?" Dạ Phi húc nhắc tới An Tế, trên mặt cũng toát ra hướng tới thần sắc, "Đúng vậy, như thế nào quá a?" Ngộng Dao, "Chúng ta ở chỗ này An Tế, biết không?" Tư Đồ Ngộng Dao ánh mắt chi gian chạy xoi ôn nhu ý cười, "Hảo." Năm rồi Dạ Phi húc cùng Tư Đồ Ngộng Dao nháo dùng mình, dường như cũng chưa cùng nàng hảo hảo quá An Tế, năm nay hắn liền tính toán ở nông trang nơi này An Tế, đại gia cùng nhau vô cùng náo nhiệt. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm lúc trước bị Dạ Phi Bạch chụp tới luyện song bảng chữ mỗ, hiện tại hai người cùng Dạ Phi Bạch lại đây, liền nghe được đại gia ở đề qua năm chuyện này. Tô Tiểu Duệ trước hết kích động lên, bắt đầu tại chỗ xoay vòng vòng lên, mấy ngày nữa chính là ăn Tết, nông hộ đã bị hạ hảo vài thứ. Âu Dương Lưu Vân đem Tô Tiểu Duệ ôm lại đây ngồi ở chính mình trên ủi, ngươi năm rồi là như thế nào quá tân niên? Năm rồi a Tô Tiểu Duệ đôi mắt xoay chuyển, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tươi cười, An Thiết thời điểm Mẫu thân sẽ cho ta làm văn thán, làm tốt thật tốt thật tốt an độ vận. Mẫu thân còn sẽ cho ta chuẩn bị tân ngũ, quần áo, giày, cho ta chuẩn bị lễ vật, cho ta phân áp tuổi bao, Mẫu thân còn sẽ bồi ta cùng nhau phông pháo chúc, dán câu đối, cắt cửa sổ giấy, treo đèn lồng. Dạ Phi húc nhớ tới chính mình năm rồi luôn là chính mình một người uống rượu giải sầu, hắn nhìn thoáng qua tứ đồ ngậm dao. Nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, "Như vậy phong phú a, có mẫu thân ở sao? Luẩn quẩn trong lòng tâm đều khó." Tô Tiểu Duệ che miệng cười rộ lên, "Bất quá năm nay mẫu thân hoài muội muội, hẳn là không thể bồi ta cùng nhau ăn Tết lạc." Tô Ảnh cười nói, "Năm đương nhiên cùng nhau quá a." Tô Tiểu Duệ vỗ tay, cười hì hì, "Cũng đúng." Dạ Tiểu Niệm có chút hâm mộ mà nhìn Tô Tiểu Duệ, hắn cảm thấy hắn thực hạnh phúc. "Năm rồi ăn Tết thời điểm, Hoài Vương phủ cũng thực náo nhiệt, giăng đèn kết hoa, các loại mỹ vị đồ ăn, trong cung lại ban thưởng không ít đồ vật. Nhưng cha không hề trong phủ, cảm giác tâm là lạnh lùng trống trơn. Tô Ảnh nhìn tiểu Duệ cao hứng bộ dáng, đôi mắt mỉm cười, chỉ là đương hắn đem tầm mắt rơi xuống tiểu niệm trên người khi, lại có chút tháy náy. Nàng đem tiểu niệm kéo đến bên cạnh tới, sờ sờ hắn bóng loáng khuôn mặt nhỏ, năm nay lễ vật, mâu thân đã bị hạ. Mấy năm trước Mỗi năm mẫu thân đều chuẩn bị hai dạng lễ vật, chờ năm nay ăn Tết thời điểm cùng nhau cho ngươi. Dạ Tiểu Niệm ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra sung sướng tươi cười, thật vậy chăng? Tô Ảnh cười gật gật đầu, còn có các ngươi năm nay quần áo mới, Tân Vũ, Tân Miên lủng đều đã chuẩn bị tốt. Dạ Tiểu Niệm trên mặt tươi cười hoàn toàn tràn ra, dưới ánh mắt trời hắn thanh triệt mắt đen tinh ánh dịch tố, phát ra ánh sáng. Dạ Phi Bạch thẳng tắp mà đứng ở một bên. Hắn trầm mắt dừng ở bọn họ trên người, trong lòng tràn ngập ấm áp. Này năm năm chung, hắn ghét nhất hắn Tết, quá trung thu, quá thất tịch, hắn luôn là cô đơn một người. Mà hiện giờ hắn hành nhi, hắn Hải Tử đều ở hắn bên lề, thế giới đều giống như viên mãn. Tô Tiểu Duệ cao hứng hoa tay múa chân đạo, quay đầu lôi kéo Âu Dương Lưu Vân cổ áo, Âu Dương thúc thúc, năm nay ngươi theo chúng ta cùng nhau ăn Tết sao? Âu Dương Lưu Vân mắt gian lộ ra cười nhạt, vươn tay tới quát quát lui hắn, đương nhiên, người cô đơn cần thiết đi theo các ngươi cọ cơm ăn a. Tô Tiểu Duệ chiều hắn vươn trắng trẻo mập mạp tay, muốn lễ vật ngà, muốn tam phân. "Ka ka, ta còn có muội muội." Âu Dương Lưu Vân miệng đầy đáp ứng, "Không thành vấn đề." Dạ Phi húp thấy Tô Tiểu Duệ lại nhìn hắn, duỗi tay vô vô hắn đầu, "Còn không phải là tam phân lễ vật sao?" "Hảo thuyết." Tô Tiểu Duệ vừa lòng gật gật đầu, cười đến thực giảo hoạt trừ bỏ tân niên lễ vật, còn có áp tuổi bao nga. Không, hỏi, đệ, nhậm quân sâu xé. Dạ Phi Húc cùng hắn ở chung thời gian dài như vậy, nơi nào còn nhìn không ra tới hắn chính là cái tiểu tham tiền a. Dạ Phi Húc nhìn về phía Tô Ảnh, tò mò hỏi, "Tẩu tử, An Tiết có sủi cảo an sao?" "Ta còn không có an qua sủi cảo đâu." Tô Ảnh gật gật đầu, "Có, cái gì đều sẽ có." Dạ Phi Bạch lạnh lùng mà liếc bọn họ liếc mắt một cái. Nhìn Tô Ảnh nhíu mày. Không được mệt. Tô Ảnh giơ lên nhẹ nhàng ý cười, "Có Hồng Ba cùng Lục Vân đâu, mệt không?" "Chương 729 cùng nhau ăn Tết." "Liêu cái gì đâu, như vậy náo nhiệt." Liêu Dung Hoa dẫn theo Hồng Thuốc đã đi tới, hắn đôi mắt thanh triệt sâu thẳm, bên môi mang theo một tia mạc danh cười nhạt, thần sắc dạm nhiên không gợn sóng. "Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn." Âu Dương Lưu Vân thấy Liêu Dung Hoa tới, vỗ vỗ Tô Tiểu Duyểm mông. Đi, thảo lễ vật đi. Tô Tiểu Duệ từ Âu Dương Lưu Vân trên người bò xuống dưới nhảy nhót mà hướng tới Liễu Dung Hoa chạy qua đi, hắn giơ lên khuôn mặt nhỏ hướng về phía Âu Dương Lưu Vân trước mắt, chúng ta đang nói chuyện tân niên lễ vật đâu, cứu cứu. Liễu Dung Hoa cong hạ thân tới nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, đã chuẩn bị tốt, lần sau liền cho các ngươi đưa lại đây. Không phải hai phần a? Âu Dương Lưu Vân cười khẽ, bốn phần. Tô Tiểu Duệ đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc ra. Không phải 3 phần sao? Mọi người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, "4 phần? Chẳng lẽ?" Dạ Phi Bạch tầm mắt ngưng ở tô ảnh trên người, đen nháy con ngươi bay nhanh để hiện lên một mạt ý cười. "Tô ảnh bụng hiện giờ mau 6 tháng có thai, so với thường nhân tới nói xác thật muốn lớn hơn rất nhiều." Nàng mạch tượng cũng cố, "Nói vậy hẳn là hoại xong sinh tử." Liêu Dung Hoa cười cười, lại là cái gì cũng không nói. Hắn qua đi thế tô ảnh đem mạch gật gật đầu, Hoài Vương phi thai giống củng cố, chẳng qua gần nhất có chút thượng hỏa, ta lại ở an thai phương thuốc thêm mấy vị dược, uống thượng hai dán liền hảo. Còn có, mỗi ngày kiên trì tản bộ nửa canh giờ chờ quên. Tô Ảnh gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua một bên Tư Đồ ngậm dao, nàng đối Liêu Dung Hoa nói, "Tứ Hoàng phi thân mình có chút không khỏe, ngươi cũng thay nàng nhìn xem." Dạ phi húp nghe được Tư Đồ ngậm dao thân thể không khỏe, sắc mặt trắng bệch, có chút khẩn trương hỏi: Thân thể không khỏe, chỗ nào không thoải mái? Như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói?" Tô Ảnh nhìn Dạ Phi húc như vậy khẩn trương Tư Đồ Mộng Dao, khẽ cười nói, "Ngươi trước ngồi xuống, Dung Hoa công tử đều ở, ngươi sốt ruột cái gì?" Tư Đồ Mộng Dao đem bàn tay ra tới, Liêu Dung Hoa ngón tay đáp ở nàng mạch tượng thượng. Sau một lúc lâu, hắn ôn nhu như nước trong mắt hiện lên một mạt ý cười, "Chúc mừng tứ hoàng tử, tứ hoàng phi có hỷ." Tư đồ ngậm dao rốt cuộc như thường mong muốn, vui vẻ ra mặt, lại có chút hỉ cực mà khóc, trong mắt phiếm lệ quang. Nhiều năm như vậy, bởi vì nàng không còn, không biết bị bao nhiêu người cười nhạo, gặp nhiều ít khắc thường ánh mắt. Dạ Phi Húc hình như có chút lốc, hắn hỗn hỗn độn độn hỏi Liễu Dung Hoa, ngươi này không phải là ở cuống ta đi. Âu Dương Lưu Vân nhìn Dạ Phi Húc lăng đầu lằng nao bộ dáng, phụt một tiếng bật cười, Dung Hoa công tử là ai biết sao. Thân y y Hắn sẽ như vậy nhàm chán sao? Tất nhất của ngươi ngoan nhì, hắn đầu gối nước vào vẫn là ngươi đầu gối nước vào. Cũng đúng vậy. Dạ Phi húc sắc mặt kích động mà phiếm hồng, ha ha mà cười, giống cái hải tử giống nhau. Nếu không phải xung quanh có nhiều như vậy người ở, hắn hận không thể tiến lên hung hăng mà ôm nàng, thân nàng, ta phải làm cha, ta muốn cha, ta có chính mình hải tử. A ha ha ha. Âu Dương Lưu Vân cười nói, ngươi rụt rè điểm a? Hiện tại như thế nào còn rụt rè đến lên, ngươi không hiểu ta cảm thụ." Âu Dương Lưu Vân buông tay, hoàn toàn vô pháp lý giải. Dạ Phi Húc khinh thường mà nhìn hắn một cái, người cô đơn khẳng định vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Dạ Phi Húc giống xong rồi, nửa ngồi xổm tư đồ ngộng giao trước mặt, bắt lấy tay nàng, hướng về phía nàng một đốn, cười ngây ngô. Tư đồ ngộng giao vốn dĩ có chút ngượng ngùng, nhìn hắn hưng phấn đến tìm không thấy biên bộ dáng. Nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta rất cao hứng, thật là rất cao hứng. Ngậm dao, cảm ơn ngươi. Dạ Phi húc lôi kéo tay nàng đặt ở bên môi hôn môi, đáy mắt là nồng đậm vui mừng. Dạ Phi húc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Ảnh, "Tẩu tử, có ngươi thật tốt quá, đã có thể cọ tài vận, cũng có thể cọ dựng khí, về sau chúng ta chuyển đến cùng ngươi trụ đi." Dạ Phi Bạch bên môi tươi cười chậm rãi thu liễm, đôi mắt nguy hiểm nửa mị lạnh lùng mà nhìn Dạ Phi húc liếc mắt một cái. Dạ Phi húc vội vàng cười gượng một tiếng, "Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên từng cái, nhị ca ngươi đừng keo kiến sao?" Tô Tiểu Duệ nhìn chằm chằm Tư Đồ Ngộng Dao bụng, cười đến Thiên Chân Bồ Tà, "Ta lại muốn thêm một cái tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội làm, thật sự là quá tốt đâu." Tư Đồ Ngộng Dao mỉm cười, như hoa lê mang lộ, tươi mát tú lệ. Đảo mắt liền đến đêm giao thừa. Tô ảnh tuy dính cái bụng to, cái gì đều không thể làm nhưng là sẽ hiên kế, có thể chỉ đạo. Đêm giao thừa đêm đó, toàn bộ nông trang nơi nơi đều treo lên vui mừng màu đỏ rực đèn lồng, mỗi cái sân cửa dán lên rất nhiều câu đối, trên cửa sổ dán màu đỏ cửa sổ giấy, nơi nơi đều là hỷ khí dương dương. Dạ Phi Bạch, Dạ Phi húc cùng Âu Dương Lưu Vân mang theo hai đứa nhỏ ở cửa thả pháo hoa cùng pháo chúc, bùng bùm thanh âm càng là làm cái này nông trang trở nên vô cùng náo nhiệt mà, mang theo một tia nam vị Tô Tiểu Duệ vô luận chơi cái gì đều có thể toàn thân tâm đầu nhập, chơi đến mùi ngon, bất quá hắn mới chơi 1 2 cái, Dạ Phi Bạch sợ hắn bị thương chính mình, liền xách theo hắn cổ áo đi trở về. Tô Tiểu Duệ vùng vẫy tứ chi, cùng Dạ Phi Bạch quò quẹ mặc cả, "Cha, lại làm ta chơi một cái được không?" Dạ Phi Bạch lạnh băng mà mở miệng, "Không tốt. Ca ca chơi 3 cái, ta mới chơi 2 cái, tốt xấu làm ta." "Không thể." "Cha, an tiết sao?" Ngươi vui vẻ, ta vui vẻ, đại gia vui vẻ sao? Ngươi khiến cho ta lại chơi một cái sao? Không thể. Tô Tiểu Duệ vẻ mặt đưa đám, có chút thất vọng mà thở dài, "Ô." Dạ Tiểu Niệm nhìn Tô Tiểu Duệ bộ dáng, khóe môi giơ lên, đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười. Dạ Phi Bạch nhìn hắn rầu cái miệng nhỏ thở dài bộ dáng, nhịn không được dẫn theo hắn ở hắn trên ngâm chụt một chút, lại xảo liền không có lễ vật. Tô Tiểu Duệ lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói, Mẫu thân khẳng định sẽ cho ta lễ vật sao? Chẳng lẽ cha cũng sẽ cấp? Tô Tiểu Duệ mắt sáng rực lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía Dạ Phi Bạch, đèn lông hồng quang dừng ở hắn trên mặt, hắn mặt thoạt nhìn dị thường kiên nghị tuấn mỹ, cha cũng cho chúng ta chuẩn bị lễ vật sao? Dạ Phi Bạch lạnh băng nhìn hắn, ngươi nói đi. Ai da, ta liền biết cha tốt nhất. Bị Dạ Phi Bạch dẫn theo Tô Tiểu Duệ, lấy một loại vô cùng vặn vẹo tư thế ôm lấy Dạ Phi Bạch đùi, hắn thanh âm thanh thanh thúy thúy Cha, ta quá yêu ngươi." Dạ Phi Bạch thoạt nhìn thực hưởng thụ, càng khẽ nhếch, khóe môi ngăn không được giơ lên. "Bất quá, Tô Tiểu Duệ hơi hơi lộ khởi cái miệng nhỏ, "Mẫu thân đem mấy năm trước lễ vật đều tiếp viện ca ca, vậy ngươi muốn hay không tiếp viện ta a?" Dạ Phi Bạch. Dạ Tiểu Niệm đôi tay giao điệp ở đầu, tầm mắt nhìn phía trước, lẩm bẩm một câu, "Cha mấy năm trước cũng chưa cho ta chuẩn bị lễ vật." Tô Tiểu Duệ hừ một tiếng, "Ai da, Nguyên lai like cha phía trước vẫn luôn đều nhỏ mọn như vậy nha. Kaka, ngài vất vả. Dạ Phi Bạch trong mắt lộ ra một mạt phức tạp thần sắc. Vì thế, Tô Tiểu Duệ bi thôi, hắn mông nhỏ lại lần nữa tao ương. Hắn che lại chính mình mông nhỏ, "Ô ô, ô giả khóc, cha là cái người xấu, kiều kiệt còn không cho người ta nói, chờ một chút ta muốn nói cho mẫu thân đi." Dạ Phi Bạch đối mắt híp lại, mười chương bảng chữ mẫu. Ô ô ô, tô Tiểu Duệ vẫn là quyết định câm miệng. Cha thẹn quá thành giận lên cũng thật đáng sợ. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 729 cùng nhau ăn tiệc chương nội dung, xong. Chương 730 ăn cơm tất nhiên. Tô Tiểu Duệ bị dạ phi bạch sách về phòng, trong phòng tràn ra đồ ăn hương khí, Tô Tiểu Duệ ngẩng đầu vừa thấy trong phòng bàn tròn thượng bày thật nhiều ăn. Quyền sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vẫn. Hắn mắt tức khắc lóe ra ánh sáng, trong lúc nhất thời quên mất cùng cha thảo muốn lễ vật sự. Dạ Phi Bạch mới buông lòng tay, Tô Tiểu Duệ hai chân chấm đất, mau mã mà chạy tới. Hai tay của hắn đem ở trên bàn, điểm chân hướng trên bàn xem, trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, oa, wow, có sủi cảo, sao bánh mật, rau dưa bánh, bát bảo vị. Tất cả đều là mẫu thân Sở Trường hảo đồ ăn. Tuy rằng không phải mẫu thân thân thủ sở làm, lúc ấy mẫu thân chỉ đạo qua đến đồ ăn cũng là dị thường ăn ngon. Tô Tiểu Duệ chảy nước dãi ba thước, hướng tới Tô ảnh vọng qua đi. Mâu thân, chúng ta khi nào ăn cơm? Tô Ảnh rũi tay xoa xoa hắn đầu, "Tiểu Thẩm Miêu, người tới liền ăn." Tô Tiểu Duệ quay đầu thấy Âu Dương Lưu Vân cùng Dạ Phi Húc vào được, vỗ tay nói, "Nhanh lên, nhanh lên, người đến đông đủ liền bắt đầu ăn cơm." Dạ tiểu niệm nhìn Tô Tiểu Duệ cấp giống giống bộ dáng, tặng hắn hai chữ, "Gấp gáp." Tô Tiểu Duệ không phục lắm mà hừ một tiếng, "Ta đói bụng sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn sao?" Dạ tiểu niệm rốt cuộc cũng là cái hài tử, năm nay lần đầu tiên cùng mẫu thân ăn Tết, hắn trong lòng thực vui vẻ cũng thực thỏa mãn. Nay toàn bàn đồ ăn cùng trước kia ăn đến độ không giống nhau, chỉ là nhìn đều cảm thấy thèm, vì thế hắn không hề cùng tiểu duệ cái cọ. Tô ảnh cười tiếp đón đại gia ngồi xuống, mau thừa dịp nhiệt ăn đi, miễn cho lạnh. Dạ phi Bạch đỡ Tô ảnh ngồi xuống, ở nàng bên cạnh vị trí ngồi xuống dưới. Dạ phi húp ở tư đồ ngộng giao bên cạnh ngồi xuống. Đôi mắt có chút đăm đăm, nguyên lai like cơm tất niên là cái dạng này. Âu Dương Lưu Vân nhướng mày nhìn hắn một cái, ngươi bộ dáng này dường như không ăn qua cơm tất niên dường như. Năm rồi hắn dừng một chút, trong cung dạ yến, hàng năm ăn đến đều là những cái đó, nào có tẩu tự nơi này làm đã mỹ vị lại ấm áp. Âu Dương Lưu Vân gấp không chờ nổi địa học Tô Tiểu Duệ gắp cái sủi cảo chấm gia vị dăm nhăm nhắp lên, ngươi nếm thử xem. Tô Tiểu Duệ kẹp lên một cái sủi cảo hướng đại gia cười nói, Các ngươi an gặp thời chờ phải cẩn thận điểm nga, có sủi cảo bên trong có tiền đồng nga, tiểu tâm khái nhà. Đây là vì sao? Đại gia tò mò mà nhìn Tô Tiểu Duệ. Tô Tiểu Duệ mặt mày lộ ra đắc ý tươi cười, hắn giải thích nói, tiền đồng đại biểu một loại phúc khí, nếu là ai ăn tới rồi đựng tiền đồng sủi cảo, ý nghĩa năm sau vận may liên tục, tâm tưởng sự thành. Nguyên lai còn có loại này chơi pháp a. Dạ phi húp nghe xong cười hì hì gắp một cái sủi cảo. Hy vọng ta có thể ăn đến. Âu Dương Lưu Vân không chút nào yếu thế, ta cũng muốn. Tô Tiểu Duệ hừ hừ mà nâng nâng tay, đừng dãy rựa, năm rồi đều là ta ăn đến. Dạ tiểu niệm nhàn nhạt nói, bởi vì năm rồi ta không ở. Vì thế một hồi cướp đoạt tiền đồng sủi cảo đại chiến bắt đầu rồi, chỉ là trên bàn sủi cảo toàn bộ ăn sạch quang thời điểm, cái kia may mắn tiền đồng vẫn là không có bị người ăn đến. Dạ Phi húp đôi mắt lộ ra hoảng sợ biểu tình. Hàn Quế đại gia liếc mắt một cái, nên không phải là có ai. "Đem cái kia tiền đồng cấp nuốt vào đi đi." Hoàng Ba lúc này bưng đệ nhị buồn sủi cảo lại đây. Tô Ảnh cười nói, "Cái kia tiền đồng khả năng ở chỗ này đi, đại gia ăn đến chậm một chút." Tô Dương Lưu Vân hưởng thụ mà nhấp một ngụm ấm rượu, ta đang nghĩ người tới, ăn ngon như vậy sủi cảo không có làm sao bây giờ, nguyên lai còn có một chậu. Đại gia một bên ăn đồ vật, một bên hòa thuận vui vẻ mà nói chuyện. Tô Tiểu Duệ vẫn là đối cái kia tiền đồng sủi cảo nhất định phải được, hắn còn đang ở nói thầm kia sủi cảo đi chỗ nào thời điểm, lại thấy dạo phi bạch khẽ cao mày. Tiếp theo hắn tay nhiều một quả tiền đồng. Dạo phi húc trừng hướng dạo phi bạch, nhị ca, vận khí của ngươi cũng thật tốt quá đi. Âu Dương Lưu Vân thở dài một hơi, phi bạch A, ngươi liền không thể đem tâm tưởng sự thành cơ hội nhường cho chúng ta sao. Chính là A. Ở dạo phi húc mắt, Dạ Phi Bạch quả thực chính là nhân sinh người thắng, có được một cái vạn năng tử tử, có được hai cái đáng yêu nhất hài tử, hắn còn cần cái gì yêu cầu sao? Tô Tiểu Duệ năm nay lần đầu tiên không có ăn đến tiền đồng, vốn dĩ có chút thất vọng. Ngay sau đó, hắn vươn bụi bấm tay nhỏ chọc chọc Dạ Phi Bạch, bày trừ đáng yêu vô cùng tới cười, "Cha, ngươi đem tiền đồng chuyển nhượng cho ta bái." Dạ Tiểu Niệm nhìn Tô Tiểu Duệ động tác, nhịn không được xì một tiếng cười ra tới. Hắn lần đầu tiên biết liền ăn đến tiền đồng loại sự tình này còn có thể chuyện nhượng. Dạ Phi Bạch nhếch mặt, nhàn nhạt mà liếc Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái, khóe môi hơi hơi giơ lên, ngươi phía trước nói gì đó lời nói còn nhớ rõ sao? Tô Tiểu Duệ đôi mắt xoay chuyển, hắn mới sẽ không nói cái gì cha người keo kiệt nhất. Hắn cũng không màng chứng minh hai chỉ móng đuốt là bóng nhây, trực tiếp mở ra hai tay ôm Dạ Phi Bạch cổ. Nhớ rõ, ta nói cha ta yêu ngươi một chết. Dạ Phi Bạch còn không có phản ứng lại đây, Tô Tiểu Duệ tựa như một con bạch tuộc giống nhau dính ở Dạ Phi Bạch trên người xoắn đến xoắn đi. Tô Ảnh nhìn Tiểu Duệ bộ dáng, trên mặt khơi màu ôn nhu ý cười, ôn nhu dễ thân. Dạ Phi Bạch ghét bỏ đem mà Tô Tiểu Duệ hai chỉ móng vuốt lấy ra, hắn cố ý bản khuôn mặt, mi giác khẽ nâng, sóng mắt u ám, không phải câu này. Tô Tiểu Duệ mặt dày vô sỉ mà đem du đô đô miệng thò lại gần, ở Dạ Phi Bạch trên người hôn một cái. Thuần Thế đem trước mặt hắn tiền đồng cấp niết ở trong tay. Hắn có chút đắc ý mà hoàng đầu, "Hảo đi, ta đã biết, ta sẽ vĩnh viễn ái ngươi nhà." "Chà, Tô Tiểu Duệ đầy đủ mà suy diễn cái gì gọi là được một tức lại muốn tiến một thước." Dạ Phi Bạch khỏe mắt run rẩy một chút, hiện ra thạch hóa trạng thái. Trên bàn mọi người đều cười ha ha lên. Tô Tiểu Duệ thẳng thắn thân thể, múa may chính mình tay tiền đồng, "Ta bắt được nha." Âu Dương Lưu Vân Ý cởi hòa thuận vui vẻ mà nhìn Tô Tiểu Duệ, Tiểu Duệ, ngươi ngàn, tân, vạn, khổ mà bắt được này cái tiền đồng, nhưng có cái gì nguyện vọng muốn thực hiện? Đương nhiên là có A. Tô Tiểu Duệ trầm tư suy nghĩ trong chốc lác, cái thứ nhất nguyện vọng, tự nhiên là hy vọng mẫu thân có thể bình bình an an mà sinh hạ Tiểu Mội Mội, còn có tứ thẩm cũng thuận thuận lợi lợi sinh hạ Tiểu Hòa Nhi. Tô ảnh cười gật gật đầu, cảm thấy thực kiêu ngạo. Dạ Phi Bạch nếu hất rượu thạch đôi mắt lộ ra một mạt thỏa mãn ý cười. Dạ Phi húp cùng tư đồ ngậm giao trên mặt cũng lộ ra cảm kích thần sắc. Ta còn có cái thứ hai nguyện vọng. Tô Tiểu Duệ tầm mắt dừng ở Dạ Phi Bạch trên người, ánh mắt vô cùng thiền chân thuần khiết, nguyện vọng này cần thiết phải đối cha nói. "Vị đại cha, thỉnh miễn ta nợ đi." Dạ Phi Bạch cũng không xem hắn, ngón tay thon dài bưng lên trước mặt chén rượu nhấp một ngụm, "Không thể." Tô Tiểu Duệ cố lấy khuôn mặt nhỏ Vậy được rồi, trực tiếp tiến vào cái thứ ba nguyện vọng. Dạ tiểu niệm nhịn không được, đệ đệ, ngươi đến tụt cùng có bao nhiêu cái nguyện vọng? Nguyện vọng của ta là rất nhiều rất nhiều, có thể nói thượng một ngày một đêm đâu. Trước mắt nguyện vọng, Tô tiểu Duệ tầm mắt quét một vòng, hướng đại gia vươn tay tới, "Đại gia đừng, Cố An A, trước đem lễ vật cho đi." Chương 731 thảo muốn lễ vật. Đại gia đã sớm cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị tốt lễ vật. Cho nên Tô Tiểu Duệ nói vừa mới lạ, lập tức lễ vật cùng bao lỉ xì thu đến mọi tay. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm đem thu lại đây lễ vật đều đặt ở lúc trước chuẩn bị tốt trong giường, quyết định buổi tối ngủ trước chậm rãi hui đi. Cuối cùng hai đứa nhỏ tầm mắt dừng ở Dạ Phi Bạch trên người, "Cha cũng nói chuẩn bị lễ vật sao?" Tô Tiểu Duệ cười tủm tỉm mà Dạ Phi Bạch vươn tay tới, "Cha." Dạ Phi Bạch đôi mắt ánh sáng sáng trong, Hắn quay đầu lại kêu một câu, "Lăng Phong." Đúng vậy, vẫn luôn canh giữ ở cửa Lăng Phong lập tức liền ôm một đống đồ vật xuất hiện. Tô Ảnh trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, Dạ Phi Bạch khi nào cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị lễ vật, nàng phía trước căn bản là không có nghe nói qua. Bất quá mấy thứ này, như thế nào nhìn là phòng báu bảo. Dạ Phi Bạch từ từ Lăng Phong hỏi lấy ra hai cái thon dài hộp giao cho Dạ Tiểu Niệm cùng Tô Tiểu Duệ, ngữ khí nghiêm túc, "Đây là đệ nhất dạng lễ vật." Tô Tiểu Duệ gấp không chờ nổi mà mở ra hộp, mi mắt xuất hiện một con bút lông. Hắn miệng trương thành một cái hình tròn, hắn vẻ mặt nghi ngờ mà nhìn Dạ Phi Bạch, tâm yên lặng mà đang nói, "Cha, ngươi không phải là ở cùng ta nói dỡ đi." Âu Dương Lưu Vân ở Tô Tiểu Duệ bên cạnh ngồi xổm xuống, xuống, cầm lấy bút lông đối ánh đến một chiếu, thật lớn bút tích, này cán bút là Mặc Ngọc làm được, này ngọc tính chất thượng thừa, là kiện hiếm lạ đồ vật. Dạ Phi húp gật gật đầu, lại là là thứ tốt. Tô Tiểu Duệ vốn đang cái này lễ vật cảm thấy bất mãn, vừa nghe Đề Âu Dương Lưu Vân giải thích, đem bút cấp về nhận lấy. Hắn là cái tiểu tham tiền, thứ gì quý trọng hắn đều thích, chỉ là đối bút có điểm bóng ma thôi. Hắn cố mà làm mà lộ ra ý cười, "Hảo đi, ta thích." Ngay sau đó, Dạ Phi bạch cấp hai đứa nhỏ đưa lên đệ nhị dạng lễ vật. Tô Tiểu Duệ ngum một tiếng, nói không nên lời lời nói. Âu Dương Lưu Vân vừa thấy, đây là chính tông mực Huy Châu là mặc cực phẩm, Tô có nhặt ra nhẹ, ma tới thanh, ngửi tới hình, kiên như ngọc, nghiên không tiếng động, một chút như sơn, vạn tái tổn thật sự mỹ dự a. Tô Tiểu Duệ vô lực gật gật đầu, hảo đi, ta cũng thích. Đệ tam dạng, đệ tứ dạng tự nhiên là giấy cùng nghiên mực. Ở Âu Dương Lưu Vân nhuộm đẫm hạ, Tô Tiểu Duệ vẫn là làm bộ vô cùng cao hứng mà nhận lấy phòng báu bảo, rốt cuộc tương đối quý sao? Bất quá hắn không thể không chửi thầm một chút, cha thật nhỏ mọn. Phòng 4 bảo liền không thể coi như giống nhau lễ vật sao? Vì cái gì 1 2 phải hủy đi thành 4 phân a? Tương đối Tô Tiểu Duệ buồn bực, Dạ Tiểu Niệm giờ phút này tâm tình mênh mông không thôi. Lúc trước hắn muốn là nhận lấy mẫu thân 6 dạng lễ vật, hiện tại thế nhưng còn có thể thu được băng sơn trà cấp lễ vật, đây là hắn ở phía trước căn bản là vô pháp tưởng tượng đến. Vả lại, trà đưa lễ vật tinh xảo quý trọng, hắn thật sự thử thích. Tô Tiểu Duệ mắt trông mong mà nhìn Dạ Phi Bạch chờ mong thư nam dạng lễ vật, lại thấy Dạ Phi Bạch lấy ra hai bộ thư, hắn đem này một bộ quảng vận giao cho Tiểu Duệ, đem mặt khác một bộ thông giám đưa cho Tiểu Niệm. Hắn thần sắc nghiêm túc, nhẹ nhàng bâng vừa nói, "Tân Nhiên liền đem này bộ thư đọc xong đi." Dạ Tiểu Niệm ánh mắt sáng lên, duỗi tay phụng lại đây, "Cảm ơn cha." Âu Dương Lưu Vân trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, thần sắc có chút kích động, đây chính là kia thiên kim khó tìm sách cổ bản đơn lẻ. Tô Tiểu Duệ mới mặc kệ cái gì sách cổ cái gì bản đơn lẻ đâu, hắn phụng thư cũng không biết nói cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy cùng cha thảo muốn lễ vật nhất choáng váng, còn không bằng không cần đâu. Hắn hơi chu cái miệng nhỏ, nghĩ thầm cha quá không hiểu tiểu hài tử tâm. Tô Ảnh nhìn Tô Tiểu Duệ giờ phút này biểu tình, có điểm thất vọng, có điểm mất mát, chờ mong thần sắc cơ hồ hoàn toàn bị hòa tan, Tô Ảnh có chút giở khóc giở cười. Ở những người khác mắt Dạ Phi Bạch là cái hảo phụ thân, quả nhiên là danh tắc a. Tô Tiểu Duệ hoàn toàn không phải như vậy tưởng, hắn ở trải qua này năm dạng lễ vật lúc sau, đối thứ sáu dạng lễ vật một chút đều không chờ mong. Hắn nếu là lại thu một bộ phòng bốn bảo lại đây còn không phải muốn viết chữ tiếp, hắn nếu là lại thu được thư còn không phải muốn đọc. Thật là cái mỹ lệ chói bua a. Hắn tay nhỏ vung lên, hướng về phía Dạ Phi Bạch cười đến một nào, "Cha Ngài cho chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy lễ vật, thật là vất vả đủ, có thể ta đã cảm thấy thực thỏa mãn. Cho nên thứ 6 phần lễ vật ta từ bỏ. Dạ phi bạch đuôi mắt khẽ nhếch, đen nhánh đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp thần sắc, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, đôi mắt nửa mị, thật không cần. Không cần, thật không cần. Tô tiểu duệ thực dung cảm mà cự tuyệt cha lễ vật. Hắn hiện tại hoàn toàn cảm thấy cha là ở cố ý chỉnh hắn. Biết do hắn ghét nhất viết chữ, cố tình liền đưa cho hắn một đại bộ phòng bốn bảo. Giữ lời nói. Cần thiết tính toán. Dạ phi bạch nhàn nhạt mà từ tô tiểu dệ trên mặt. Người đâu? Dạ tiểu niệm gật gật đầu, mắt đen tinh lượng, đầy mặt chờ mong thần sắc, muốn. Sau đó, đại gia liền nhìn đến dạ phi bạch đem một cái túi tiền giống nhau đồ vật treo ở dạ tiểu niệm trong cổ. Dạ tiểu niệm có chút tò mò mà nhìn chầm chầm chính mình ngực cầm túi. Đây là cái gì? Một bên Tô Tiểu Duệ khinh thường mà nhìn thoáng qua dạ tiểu niệm trước ngực cầm túi, nói thầm một tiếng, chính là cái cầm túi mà thôi sao, may mắn không muốn. Nay cầm túi làm được cũng chẳng ra gì, còn không thượng phía trước mâu thân cho hắn theo đến kia mấy cái tiền bao đầu. Bất quá Tô Tiểu Duệ lại cảm thấy cha sẽ không lung tung đưa một cái cầm túi đơn giản như vậy, hay là bên trong có trời đất khác. Hắn lòng hiếu kỳ lại cường, phi hồn nào làm dạ tiểu niệm mở ra cho hắn xem. Dạ tiểu niệm không lay chuyển được hắn, và lại đại gia cũng đều rất tò mò mà nhìn chằm chằm hắn cầm túi xem, vì thế hắn liền đem cầm túi cấp mở ra. La ngân phiếu, 500 lượng ngân phiếu. Tô Tiểu Duệ nhìn dạ tiểu niệm tay ngân phiếu, ruột đều hủy hoại, hắn căn bản không thể tưởng được khó hiểu phong tình cha sẽ đột nhiên như vậy hiểu người tâm tư a. Mọi người xem đến Tô Tiểu Duệ kích động thần sắc, rối loạn bộ dáng, đều vui vẻ. Đô Tiểu Duệ mới không để ý tới đại gia tiếng cười, hắn cùng 500 lượng bạc gặp thoáng qua, hắn hối đã chết nhà. Hắn lập tức lôi kéo Dạ Phi Bạch ống tay áo, nhân khuôn mặt nhỏ, đôi mắt ngạnh sinh sinh mà bài trừ sương ngủ, làm lúc nói, "Cha, ta muốn lấy vật, ta muốn lấy vật." "Ồ ồ ồ." Dạ Phi Bạch lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, trầm gì gì mà nói, lúc trước là ai nói không cần. "Ta." "Ta không biết cha phải cho ngân phiếu sao?" Tô Tiểu Duệ ủy khuất mà bặm miệng, tiếp tục bắn manh, làm nũng, "Ta đổi ý được chưa?" Dạ Phi Bạch cười như không cười mà nhìn hắn liếc mắt một cái, căn bản là không muốn cậu. Tô Tiểu Duệ cầu cứu mà nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, hắn phát hiện mẫu thân căn bản là không có muốn hỗ trợ ý tứ. Tô Tiểu Duệ cuối cùng vẫn là cảm thấy cậu người không bằng cậu mình, hắn bay nhanh mà bò đến Dạ Phi Bạch hai chân thượng, hai chỉ như củ sen cổ ôm Dạ Phi Bạch cổ, thò qua mặt đi thân hắn mặt. Dạ phi Bạch nhìn Tô Tiểu Duệ kia rầu mỡ miệng, vẻ mặt ghét bỏ mà nhéo nhéo hắn mặt, không được thò qua tới. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 731 thảo muốn lễ vật chương nội dung, xong. Chương 732 trong cung Dạ Yến. Tô Tiểu Duệ đôi mắt cong cong, đây là ở đối đãi ngươi biểu đạt tình yêu sao? Dạ phi Bạch sợ hắn lại đem dầu mỡ miệng thò qua tới, không có chau mày. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Hắn cuối cùng vẫn là không ở đầu hắn, đem trang 500 lượng bạc cầm túi giao cho trong tay hắn. Tô Tiểu Duệ đem cầm túi treo ở trong cổ, ngồi ở dạ phi bạch trên đuổi vô cùng cao hứng mà đếm ngân phiếu, đôi mắt lộ ra mang tình quang mang. Tô Tiểu Duệ nhìn Tô Tiểu Duệ tiểu tham tiền buồn xỉn tấn hiện, không khỏi hỏi: "Tiểu Duệ, nhiều như vậy bạc ngươi chuẩn bị dùng để làm cái gì?" Tô Tiểu Duệ không chút nghĩ ngợi liền nói: "Tôi lên. 500 lượng bạc không phải số lượng nhỏ." Bất quá Dạ Phi Bạch biết chính mình hai cái nhi tử phẩm xỉnh sẽ không loạn hoa bạc. Hắn còn biết Tiểu Duệ chính mình bảo quản một cái bảo vật dương ngân phiếu vàng, bảo vật gì đó đều giấu ở bên trong. Nay nhất dạng lễ vật nhất hợp Tô Tiểu Duệ tâm. Tô Tiểu Duệ vì cảm tạ cha, cho đến cơm chiều kết thúc hắn cũng không chịu từ Dạ Phi Bạch trên người xuống dưới, hoàn toàn là đuổi đều đuổi không đi tư thế. Một đốn cơm tất niên sau khi chấm dứt, Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm mỗi người đều ôm một dương nhảy nhót mà hướng phòng đi đến. Tô Tiểu Duệ hướng về phía Dạ Tiểu Niệm kề tai nói nhỏ, "Ta cảm thấy cha lễ vật thật sự là quá cấp lực." Dạ Tiểu Niệm khinh thường mà nhìn hắn một cái, không biết nhìn hàng, "Ngươi biết kia bộ quảng vận? Nga, cái này ta có thể tặng cho ngươi." Tô Tiểu Duệ không chút do dự đem trong dương quảng vận tặng cho Dạ Tiểu Niệm, hắn thuần túy là cảm thấy thứ này quá nặng. Rất nhiều rất nhiều năm lúc sau, Đương Tô tiểu duệ rốt cuộc hiểu được thưởng thức, rốt cuộc minh bạch này giá trị muốn lấy lại tới thời điểm, một chỉ phúc hắc hồ ly mới sẽ không lại làm hắn như nguyện. Bất quá đây đều là lời phía sau, dù sao đêm nay hai đứa nhỏ đều cảm thấy thực kích động cũng rất vui sướng. Ngày thứ 2 là đại niên mùng 1, cung cử hành dạ yến, hoàng tử, hoàng phi, công chúa phò mã, thân vương cùng với tam phẩm quan viên đều ở chịu mời một liệt. Cũng dạ yến phô trương cực đại, toàn bộ đại điện ngọn đèn dầu trong suốt. Nơi nơi trương hiển ăn Tết không khí vui mừng. Trên mặt đất tử trong ra ngoài đều phô vui mừng màu đỏ thảm, mặt trên thêu trăm phúc chỉnh tượng, kim ngọc mãn đường. Đại điện bốn phía an trí mạ vàng bản long lở rưởi, trầm dãi tản mát ra lệnh nhân tâm tình sung sướng ngùi hương. Yến hội còn chưa bắt đầu, bên ngoài truyền đến phanh phanh phanh tiếng vang, đại gia hướng tới bên ngoài xem qua đi, đen nhánh phía chân trời thượng xuất hiện đầy trời pháo hoa, dị thường huyến lệ. Các vị phi tần, mệnh phụ Tiểu thư cũng không màng thời tiết rất lạnh, sôi nổi từ hầu hạ chính mình hạ nhân đỡ đi ra ngoài xem xét pháo hoa. Chờ đến pháo hoa chấm xong, Mật Tân nhìn quét một chút xung quanh, đột nhiên cau mày hỏi, Hoài Vương phi như thế nào không có tới? Tô Ảnh hiện giờ có mang 6 tháng có thai, thân mình cũng kèn, vả lại Dạ phi Bạch sợ có người nhân cơ hội đối Tô Ảnh xuống tay, hắn liền lấy Tô Ảnh thân mình không có phương tiện vì tử, đem nàng lưu tại gia. Tô Ảnh trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nông trang tính dưỡng, sở hữu cung yến sẽ giống nhau không tham gia, việc này cũng là trải qua Thái Hậu dẫn. Chẳng qua có nhân tâm ganh ghét, tự nhiên là lấy này hành động lớn trương. Một bên Vương phu nhân trả lời, Hoài Vương phi hiện tại cũng có 6 tháng có thai đi, có lẽ là thân mình trọng. Mật Tân cùng Tô Ảnh từ trước đến nay cùng Tô Ảnh không đối phó, lại tất phía trước Tô Ảnh giao dư cũng không đưa đến nàng trong cung tới. Nàng đối tô ảnh chán ghét đã tới một cái khác độ cao. Nàng hướng tới bên trong trầm dãi đi đến, trên người màu hồng đảo ám văn cẩm y lì hốn lượn phết đất. Nàng trang rung tinh xảo trên mặt lộ ra một mặt lạnh leo, nàng hư lạnh một tiếng, nàng tới cũng bất quá là ăn uống, có thể làm nàng làm chuyện gì. Nàng hiện giờ là càng thêm năng lực, liền cung giả yến cũng không chịu tới. Một bên lâm phu nhân nói, phía trước hoàng hậu tiệc mừng thọ, hoài vương phi không cũng không có tới. Tự nàng từ Nam Dương trở về lúc sau, quả thực là càng ngày càng tiêu ngoạo. Nay tất nhất, thế nhưng cũng không tới trong cung đình an. Mật Tân càng nói khẩu kia phân khinh thường cũng càng nặng, có lẽ là cảm thấy chính mình hoài hài tử, liền không đem người khác đặt ở mắt. Nàng con trốn đi tính dưỡng, liên nàng thân mình quý giá, vẫn là nàng cảm thấy chính mình đứa nhỏ này sinh không xuống dưới. Khoảng thời gian trước không phải nói nàng hài tử đều mau dữ không nổi sao? Mật Tân gần nhất không có đối tô ảnh nắng chân, lại nghe nói tô ảnh hết thể mạnh khỏe, cũng chỉ có thể ở sau lưng nói nói nàng nói bậy, như vậy nữ nhân à, căn bản là không xứng làm hoàng gia tứ phụ nhi, Thiên Hoài Vương đối nàng sủng đến cùng cái gì tựa. Mật Tân ở miệng thượng quá đủ nghiện, căn bản là không nghĩ tới nàng cùng người ta nói đến lặng lẽ lời nói đều một chữ không rơi mà tô tiểu duệ cùng dạ tiểu niệm nhĩ. Hai người nghe được Mật Tân như vậy chửi bới Mộ Tân, Hai trương tương tự khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra phẫn nộ thần sắc. Tô Tiểu Duệ ở cho đùa giại chuyện này thượng là cực có thiên phú, hắn tiến đến Dạ tiểu niệm bên thai nói vài câu, Dạ tiểu niệm gật gật đầu. Mặc Tân tiến đại điện, trên mặt hiện lên thứ dậy thể cao quý tươi cười, còn liếc mắt đưa tình mà nhìn về phía liếc mắt một cái hoàng thượng. Nàng vừa muốn nhập tòa thời điểm, Tô Tiểu Duệ đáy mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, hắn bay nhanh từ bên người nàng đi qua, khiến người chưa chuẩn bị dâm ở nàng vậy. Mật Tần thân mình một cái không xong, cả người đều sau này đảo đi, không cẩn thận đụng vào nàng chính mình cùng nữ trên người. Kia cung nữ chỉ cảm thấy có cái gì đẩy nàng một chút, nàng thân mình đi phía trước ngã qua đi. Vì thế, đại gia chỉ nghe được phịch một tiếng, đáng thương Mật Tần bò tới rồi trên bàn, mặt chôn ở trước mặt mâm đồ ăn bên trong. Nương nương. Mật Tần cung nữ sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, nàng vội vàng đem Mật Tần nâng dậy tới. Giờ phút này Mật Tần cả người thoạt nhìn trật vật bất ham, nàng trên mặt dính cánh cá, trên mặt trang dung đều hoa, quần áo cũng nhíu nhíu, bị rượu làm ướt, không biết còn dính vào cái gì vết bẩn. Trong đại điện đột nhiên lặng ngắt như tờ, Sở Hữu tầm mắt đều dừng ở Mật Tần trên người. Mật Tần ngày xưa luôn là ngăn nắp lượng lệ, nhất chú trọng dung nhan, mà hiện giờ nàng đương đều xấu. Ha ha ha. Dạ Phi húc biết là Tô Tiểu Duệ làm đến quỷ, tự nhiên là muốn cổ động. Hắn trước huyết cười rộ lên, cười đến cực khoa trương, thậm chí cười đến cơ hồ đau sốc hồng, mặt tần nương nương, ngài đây là như thế nào lạ, như thế nào như vậy không cẩn thận. Dạ Phi húp tiếng cười cảm nhiễm đại ra, cũng có người nhịn không được trộm mà cười rộ lên. Thái hậu nhíu mày, chỉ cảm thấy mất mặt, đầy mặt mà không cao hứng. Minh đế thấy mặt tần xấu mặt, chỉ cảm thấy hoàng gia bị ném thể diện, hắn trầm mắt lạnh lùng mà nhìn về phía nàng, thanh âm nghiêm túc, ngươi sao lại thế này? Còn không mau lui xuống đi." Mật Tần cầm khăn thế chính mình lau mặt, càng lau trên mặt trang dung bị sắt đến càng bẩn. Nàng cả người đều mau khí điên rồi, thân thể cũng có hơi hơi mà phát run, nàng căn bản là vô pháp tiếp thu chính mình như thế trật vật mà đứng ở chỗ này, còn bị Minh đế dạy bảo. Nàng tâm mắt oán hận mà trường hướng còn không có thoát đi hiện trường Tô Tiểu Duệ, nàng giữ tận mà nhìn hắn một cái, cao giọng triều Minh đế cáo trạng, "Là ngươi!" Hoàng thượng La tiểu Duệ trói lại ta một chân, còn Thỉnh Hoàng thượng vi thần thiếp làm chủ. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 732 trong cung dạ yến chương nội dung, xong. Chương 733 lại đổi thân phận. Đêm Phi Phàm nghe được mật tần cáo trạng, khóe môi khẽ nhếch, hắn cảm thấy này sẽ là chẳng cho hay. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Sự thật chứng minh, Tô tiểu Duệ thân thể thẳng tắp mà đứng, lạnh lùng mà nhìn nàng không nói lời nào giống như mật tần cáo chạm đối tượng không phải hắn. Liên vào giờ phút này, ở Thái Hậu bên người dạ tiểu niệm vẻ mặt không thể tin tưởng mà trường giống mật tần, trên mặt mang theo bí khuất, mật ngại ngại, ngài cũng không thể lung tung hoan buồn ta, ta rõ ràng vẫn luôn đứng ở Thái Tổ mẫu nơi này, chẳng lẽ ta sẽ thuấn di sao? Này hai huynh đệ trường một trường giống nhau như đúc mặt, an mặc giống nhau như đúc quần áo, đại gia muốn nhận ra bọn họ cơ hộ toàn bằng tính cách. Bọn họ hai người thời gian dài ở chung, đã sớm đối với đối phương tính cách, thần thái rõ như lòng bàn tay, cho nên muốn muốn thân phận đổi, bắt trước đối phương cũng không phải cái gì về khó. Mật Tần ngơ ngẩn, theo tầm mắt chiều dạ tiểu niệm xem qua đi, liền thấy thái hậu lạnh lùng mà trừng mắt chính mình. Mật Tần trong lòng nghẹn quất, càng là tức giận đến toàn thân phát run. Nàng thu hồi tầm mắt lại nhìn thoáng qua bên cạnh Tô tiểu duệ, nàng bừng tỉnh ở hắn đôi mắt nhìn ra một mạt trào phúng ý cười. Nàng chỉ vào Tô Tiểu Duệ, "Lúc trước chính là ngươi, Tô Tiểu Duệ." Tô Tiểu Duệ bình tĩnh mà nhìn nàng, mày khẽ nhíu, đen nháy mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng, "Ta như thế nào sẽ làm như vậy chuyện nhảm nhí?" Mật Tần sắc mặt đỏ lên, thân xác cơ hồ run rẩy, nàng ngưng lên thanh âm, "Ngươi còn dám phủ nhận?" Tô Tiểu Duệ học dạ tiểu niệm bộ dáng, buông tay, "Xin hỏi Mật Tần nương nương, ngài đây là có ý tứ gì?" Gia Yến thượng khách khứa sôi nổi ngẩng đầu, Một đám dùng mờ mị thần sắc nhìn mật tần Cũng không biết nàng đang làm những gì Đêm phi phạm vốn dĩ tưởng Nhân cơ hội nói điểm cái gì Bất quả hắn hiện tại cũng hoàn toàn Phân không ra này hai đứa nhỏ Vì thế cũng liền không chuẩn bị xuất đầu Già tiểu niệm nhân cơ hội Đem chính mình đầu trôn đến thái hậu Trong lòng ngực, vỉ khuất mà cọ cọ Thanh âm mang theo khóc nước nở Thái tổ mẫu, mật mãi mãi nàng oan vùng ta Ô ô ô ô Rõ ràng là nàng chính mình té ngã Sao lại có thể đem cái này tội danh khấu ở ta trên đầu đâu? Dạ tiểu niệm nhìn quen Tô tiểu duệ giả khóc hình thức, học lên cũng là thuận buồm xuôi gió. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình ở làm lũng phương diện này vẫn là tương đối có thiên phú, chỉ là loại cảm giác này thật sự là quá biến yếu. Hắn mặt chôn ở thái hậu trong lòng ngực dùng sức mà cọ, hắn khẽ môi nhịn không được chừ chừ, hắn làm bộ Tô tiểu duệ thời điểm, sâu trong nội tâm thật sự cảm thấy có chút không khỏe cảm giác. Thái Hậu vu vẻ Tô Tiểu Duệ đầu, có chút đau lòng mà nói, "Tiểu Duệ nhất ngoan, vẫn luôn đều ở ai gia nơi này đâu?" Có Thái Hậu làm chứng, mọi người xem Mật Tần ánh mắt càng là mang theo một phần khinh thường. Minh Đế nhìn Mật Tần ánh mắt cũng có chút không kiên nhẫn, hắn nhìn thoáng qua nàng bên cạnh nha đầu, còn không mau đỡ nương nương đi xuống. Bên cạnh nha đầu bị Minh Đế chừng, đáy lòng mang theo hàm ý, nàng vội vàng giơ tay đi đỡ Mật Tần. Mật Tần lại đem tay nàng ngăn. Nàng hoài nghi mà nhìn Tô Tiểu Duệ, chuyện này không có khả năng. Vừa rồi chính là ngươi cố ý giẫm ta vấy. Dạ Tiểu Niệm là cái cực hiểu chuyện hài tử, đây là đại gia rõ như ban ngày, hắn căn bản là sẽ không trò đùa dai. Minh Đế lạnh lùng nói, Tiểu Niệm sẽ không làm loại sự tình này. Mặc Tân cũng biết điểm này, cho nên nàng kiên trì mà chỉ vào Tô Tiểu Duệ, hắn là Tô Tiểu Duệ. Dạ Tiểu Niệm tiếp tục giả khóc lanh lộn, "No, thái tổ mẫu!" Nhân ra rõ ràng ở chỗ này sao? Tiểu Duệ chẳng lẽ liền như vậy ư sao? Thái Hậu vô nhẹ thân thể hắn, ôn nhu hương hắn, ai nói? Ai ra thích nhất chính là Tiểu Duệ. Mật Tân con ở kiên trì mà lên án Tô Tiểu Duệ, giờ phút này Dạ Phi Bạch không vui mà đứng lên. Hắn ánh mắt lộ ra âm lẫm núi nhọn, mang theo một mạt thổ bạo, hắn thanh âm lạnh băng nghiêm túc, "Bổn vương nhi tử không cần ngươi tới nghi ngờ." Dạ Phi Bạch hướng tới Thái Hậu bên người Dạ Tiểu Niệm vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói: "Tiểu Duệ, chúng ta về nhà." "Hảo." Diễn kịch muốn diễn nguyên bộ sao? Cho nên Dạ Tiểu Niệm đen dài lông mi thượng còn treo nước mắt. Hắn dùng tay lau lau, sau đó mở ra đôi tay hướng tới Dạ Phi Bạch chạy như bay lại đây, trên mặt còn mang theo hỷ khuất hề hề thần sắc. "Ma Tô Tiểu Duệ làm bộ Dạ Tiểu Niệm đi đường phương thức, ngẩng đầu, ưỡn ngực, từng bước một quy quy củ củ mà Triều Dạ Phi Bạch đi tới. Nếu là phía trước còn có người nghi ngờ chân tướng có phải hay không như mật tần theo như lời, hiện giờ có Dạ Phi Bạch làm chứng, bọn họ tự nhiên sẽ không nốc đến đi hoài nghi. Thân sinh phụ thân tổng sẽ không nhận sai chính mình hài tử. Dạ Phi Bạch nắm hai đứa nhỏ tay, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, hắn bóng dáng cao rải tiêu căng. Mọi người xem Dạ Phi Bạch sinh khí mà rời đi. Một đám người trên mặt đều mang theo kinh ngạc thần sắc, đều thấp giọng khe khẽ nói nhỏ lên. Mặc Tần không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này, nàng sắc mặt càng thêm khó coi. Dạ Phi húp lo chính mình đổ uống rượu một ngụm, hắn tựa cũng có chút không cao hứng, kết nhất cung tổ chức dạ yến còn không phải là vì cao hứng cao hứng sao? Mặc Tần nương nương, ngài chính mình không cẩn thận quăng ngã cũng là chuyện thường, người đi đổi kiện quần áo là được, đại gia cũng sẽ không chê cười ngươi. Ngươi hả tất một hai phải nhấc lên tiểu duệ. Bên cạnh có người phụ hòa nói, chính là, chính là hắn chỉ là cái hài tử, ngay thường tuy làm ầm ĩ chút cũng sẽ không như vậy không quý củ. Lại nói hắn vừa rồi vẫn luôn đều ở hoàng tổ mỗi bên người đứng đâu. Dạ phi húc như vậy vừa nói, Mật Tần cảm thấy càng thêm hờn mất. Thái hậu đã lâu không có gặp qua nải hai đứa nhỏ, hôm nay thật vất vả có cơ hội ở chung, bọn họ hai cái lại như vậy đi rồi. Khí hậu thực không cao hứng. Vốn dĩ hảo hảo yến hội lại náo thành như vậy, Mật Tân hết đường chối cãi, trên mặt thành một khối tím một khối, đành phải hậm hực mà rời đi. Tô Ảnh nhìn đến Dạ Phi Bạch cùng hai đứa nhỏ trở về thời điểm, trên mặt tràn ngập ngoài ý muốn, "Các ngươi không phải đi tham gia cung dạ yến? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại?" Tô Tiểu Duệ cười tủm tỉm hôn hôn Tô Ảnh bụng, "Chúng ta trở về bồi mẫu thân cùng muội muội a." Tô Ảnh nhìn Tô Tiểu Duệ đắc ý mặt mày, lại nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch cùng Dạ Tiểu Niệm, thấy bọn họ mắt đều phู่ một tầng ý cười, nàng giơ tay ở Tô Tiểu Duệ trên mặt nhéo nhéo, có phải hay không lại làm cái gì chuyện xấu. Tô Tiểu Duệ hắc hắc cười nói, kỳ thật cũng không xem như cái gì chuyện xấu cả, chỉ là giúp Ngẫu thân báo thủ. Ân. Tô Ảnh to mò mà nhìn về phía hắn, ngươi nói đến nghe một chút. Tô Tiểu Duệ thanh thanh giọng nói. Đem ở trong yến hội phát sinh sự từ từ kể ra, sự tình là cái dạng này." Tô Tiểu Duệ hừ hừ nói, "Nàng nếu dám nói mưu thân nói bậy, nhất định phải biết có kết quả này sao?" Tô Ảnh vừa nhớ tới Dạ Phi Bạch bao che hai đứa nhỏ, mật tần khí điên rồi hình ảnh, nhịn không được cười rộ lên, cho nên yến hội còn không có bắt đầu đâu, các ngươi liền đã trở lại." Dạ Tiểu Niệm nói, "Như vậy cũng hảo, nếu không không biết lại muốn tới khi nào đâu." Dạ Phi Bạch tâm tình không tồi, Tiêu căng mắt hiện ra tinh tinh điểm điểm ý cười, hắn nhìn hai đứa nhỏ, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, các ngươi trở về ngủ. Cha lại muốn tống cổ chúng ta đi rồi, Tô Tiểu Duệ thở dài một hơi, hắn kéo kéo Dạ Phi Bạch ống tay áo, "Cha, ngươi đừng quên phía trước lời nói, lần sau mang chúng ta đi chơi nha." "Ừ." Tô ảnh nhìn đến Dạ Phi Bạch đem hai cái tiểu quỷ đẩy ra đi, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 733 lại đổi thân phận chương nội dung, xong. Chương 734 sắp lâm buồn. Đảo mắt, xuân vẻ hoa nở, vạn vật sống lại. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Tô ảnh bụng dần dần lớn, tới rồi sản nguyệt kỳ. Mùng 1 ngày, Tô ảnh bị Lục Ngân đỡ rời giường, đưa nàng nhìn đến ngoài cửa cảnh tượng nàng sợ ngây người. Nàng lần đầu tiên sinh sản thời điểm, Liễu Dung Hoa tặng không ít bạc buồn lại đây. Hồng Ba cùng bóng xanh chuẩn bị chứng vị, màn đầu, Dương Sinh tử tự dục sinh lễ, đem toàn bộ sân đều bãi đầy. Mà lần này, so lần trước còn muốn nhiều, mấy trăm chỉ đượm đầy tốc côn, che lại các tường khan bạc buồn dưới ánh nắng phía dưới lấp lánh sáng lên. Tô ảnh khẽ mắt hơi nhạy, nàng nhịn không được dùng tay vỗ trụ chính mình cái trán, muốn hay không khoa trương như vậy a. Lục Ngân cười tủm tỉm mà nói, ngay đó đều là đối vương phi chúc phúc. Tô Tiểu Duệ hưng phấn mà hướng tới Tô Ảnh chạy tới, "Mẫu thân, cứu cứu sáng sớm liền phái người tặng thật nhiều thật nhiều bạc buồn lại đây đâu, nói như vậy có thể vì ngài giảm sinh nở chi đau." Tô Ảnh đầy đầu hấp tuyến, nói thầm nói, "Này thật đúng là." Dạ Tiểu Niệm đối cái này cảnh tượng cũng tò mò thật sự, vừa rồi cha lại làm tứ thúc cùng Âu Dương thúc thúc đi chuẩn bị, nói làm cho bọn họ cũng đưa một ít. Tô Ảnh lại lần nữa vô trán, phụt một tiếng bật cười. Cha ngươi thế nhưng cũng tin cái này. Cha chính mình cũng chuẩn bị không ít, chẳng qua bên này không bỏ xuống được, đều gác ở bên kia. Hắn nói muốn nhiều bày biện một ít. Tô Ảnh theo Tô Tiểu Duệ chỉ đến phương hướng vọng qua đi, như vậy nhiều bạc buồn thật là loẽ mù nàng đôi mắt. Bất quá, Tô Tiểu Duệ tiến lên đỡ lấy Tô Ảnh cánh tay, cứu cứu nói, mẫu thân tuy rằng hành động không tiện, mỗi ngày còn cần sớm một chuyến vãn một chuyến, vây quanh sân nhiều đi một chút. Cái này chói quen Tô Ảnh kiên trì 4 tháng, mỗi ngày cũng không chịu rơi xuống. Nang Thiết Tình cảm thấy tin giảm đau buồn, còn không bằng tin chính mình, tin ca ca Y Nhi thuận. 5 năm trước khó sinh hiện tượng còn rõ ràng trước mắt, Tô Ảnh hiện giờ nhớ tới đều cảm thấy thập phần hung hiểm. Nang giờ phút này nhớ tới sắp lâm buồn, trong lòng nhịn không được có chút e ngại. Nang cúi đầu nhìn chính mình phồng lên tới bụng, ánh mắt chi gian hiện lên một mạt lo lắng. Lục Ngân biết Tô Ảnh suy nghĩ cái gì. Nàng thấp giọng trấn an mà nói: "Vương phi, ngài xin yên tâm đâu, vương gia đã thỉnh ổn thỏa nhất, tín nhiệm nhất đến quá bà đỡ cùng bà vú trụ vào được, đảo thời điểm còn có trong cung tốt nhất thái y y thủ. Đại công tử cũng tới." Tô ảnh nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tương đối chính mình mà nói, phía trước chính mình thuộc về đảo vong trạng thái, hiện tại là an tâm đại sản. Nàng vẫn là hy vọng chính mình sinh sản không cần dùng đến ca ca. Rốt cuộc hiện giờ hắn bị hoàng hậu tầm mắt nhìn thẳng, yêu cầu che lấp. Lục Ngân lại nói, "Hồng ba cùng tứ hoàng phi đi chùa miếu vì ngài thắp hương đâu, cho nên lần này nhất định sẽ thuận thuận lời lợi." Tô Ảnh gật gật đầu, nàng lại nghĩ tới cái gì, còn có. Lục Ngân hướng nàng cười đáp ý, phòng sinh cũng đã thu thập hảo, đến lúc đó sắp sinh kỳ vừa đến, bên trong đồ vật đều phải tiêu độc. Tô Ảnh dùng ánh mắt khen ngợi nàng, "Thật hảo." Thời gian không nhanh không chậm mà qua đi. Tới rồi tô ảnh sắp sinh kỳ kia mấy ngày, vương thái y y chờ vài tên y y thuật cao siêu thái y y thay phiên công việc canh dự ở nông trang, bà đỡ nhóm cũng thời khắc chuẩn bị, chỉ còn chờ vương phi bên hướng kia một có động tính lập tức liền qua đi. Tô ảnh phía trước cũng có chút lo lắng, bất quá vạn sự đã chuẩn bị, nàng cũng đảo an tâm xuống dưới, ăn ngon uống tốt. Ẩn ẩn mà nàng còn mang theo một tia chờ đợi, nghĩ tiểu ra hỏa ở bụng ngốc lâu rồi, nhanh lên ra tới. Tương đối với Tô Ảnh bình tĩnh, Dạ Phi Bạch có vẻ lo lắng sốt ruột, mặt ủ mày ê. Hắn ăn không ngon, ngủ không tốt, cả người đều tiểu tụy không ít. Cố tình hắn còn không thể đem chính mình mặt trái cảm xúc mang cho Tô Ảnh, không thể làm nàng nhìn ra chính mình khẩn trương. Âu Dương Lưu Vân nhìn Dạ Phi Bạch tâm thần không yên bộ dáng, đem hắn kéo qua đi buổi chính mình chơi cờ. Hắn rơi xuống một viên hắc tử, giữa mày hiện lên một mặt bấn cợt, ngươi lại không phải lần đầu tiên đương cha. Đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Nay sẽ làm người cho rằng Sinh Hải Tử không phải tẩu tử, mà là ngươi." Dạ Phi bạch nhíu mày, đôi mắt hiện lên một tia lo lắng, tâm tư của hắn cũng không tại hạ cơ thượng, ta hận không thể thế nàng bị này phân khổ. Nay không phải hắn lần đầu tiên đưa cha, lại là lần đầu tiên bồi nàng sinh sản. Nhìn nàng bụng một ngày ngày mà nổi lên tới, hắn tự đáy lòng mà cảm thấy vui sướng. Chỉ là từ xưa đến nay sinh hải tử là kiện cỡ nào hung hiểm sự a?" Âu Dương Lưu Vân thấy Dạ Phi Bạch thần sắc hẩn trương, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, nhịn không được lên nói, "Nữ nhân này sinh hải tử cũng chính là có chuyện như vậy, cầu tử là cái người có phúc, nhất định thuận lợi." Âu Dương Lưu Vân khuyên Dạ Phi Bạch cũng không có nghe đi vào nhiều ít, hắn ngày xưa cao quý, lạnh nhạt, đương nhiên giờ phút này không biết chạy chạy đi đâu, "Ta đi xem nàng." Âu Dương Lưu Vân giữ chặt hắn nói, Đầu tử buổi sáng còn cùng ta nói, nàng vốn dĩ không thế nào khẩn trương, nhưng là nhìn đến ngươi liền mạc danh được ngay trương. Nàng còn nói ngươi hơn phân nửa đêm thở ngắn than dài. Dạ Phi Bạch mày lại lần nữa níu chặt. Ngươi liền trước tiên ở nơi này ngồi một lát, làm đầu tử yên lặng một chút. Dạ Phi Bạch cũng không nói chuyện. Âu Dương Lưu Vân thở dài một hơi, "Dung Hoa Y ly thuật cao minh, ngươi không tin người khác tổng nên tin tưởng hắn đi. Ngươi ngồi ở đây yên lặng một chút." Điều chỉnh tốt trạng thái lại đi thấy tẩu tử, ta coi ngươi cái dạng này ta đều cảm thấy khẩn trương. Dạ Phi Bạch một lần nữa tại vị trí ngồi hạ, hắn vừa mới chuẩn bị cùng Âu Dương Lưu Vân Tâm Bình Khí hòa ngầm một bản cờ, liền thấy Tô Tiểu Duệ vội vội vàng vàng mà chạy tới, hắn chạy trốn tức từ cấp, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, trên mặt cũng không biết là cái gì biểu tình, cha, mẫu thân muốn sinh. Vương Thái úy cùng bà đỡ đã, đã đi vào. Muốn sinh. Dạ phi bạch cả người nhảy dựng lên, hắn đi phía trước chạy vội vài bước, lại quay đầu nhìn về phía Âu Dương Lưu Vân. Âu Dương Lưu Vân nhìn dạ phi bạch sắc mặt tái nhợt, trên chán thấm da mật mật mồ hôi, hắn cho hắn một cái an tâm mỉm cười, sẽ không có việc gì. Thái bí ế, dung hoa, đều giao cho ta. Dạ phi bạch sắc mặt trắng bệnh mà đuổi tới phòng sinh cửa, liền nhìn đến dạ phi húc, tư đồ mộng giao, tiểu niệm đều ở bên ngoài đứng, khuôn mặt khẩn trương. Dạ Phi Bạch tựa muốn vọt vào đi, bên trong thế nào? Dạ Phi húp cấp Lăng Phong để cái ánh mắt, hai người vội vàng hợp lực đem Dạ Phi Bạch giữ chặt, Tẩu tử vừa mới đi vào không lâu, nữ nhân này sinh hại tử nào có nhanh như vậy. Tư Đồ ngậm dao thấy Dạ Phi Bạch khuôn mặt nghiêm nghị, hùng hổ tùy thời muốn vọt vào đi bộ dáng, vội vàng nói, nhị ca vẫn là ở bên ngoài chờ, nếu không đối với ngươi, đối Tẩu tử đều không may mắn. Dạ Phi Bạch nghe xong lời này, lúc này mới ổn định thân mình nôn nóng vạn phần mà hướng bên trong nhìn xung quanh. Tư đồ ngộng dao ở một bên ăn ủi, trên mặt cũng đều là thần sắc khẩn trương. Lúc này hồng ba bưng không chén ra tới, nàng hướng về phía dạo phi bạch bẩm báo nói, Vương, ra, Vương Phi đau quá một thời gian, lúc này hào chút, mới vừa ăn một chén lớn mặt, đang ở dưỡng sức lực. Hồng ba thấy dạo phi bạch còn tưởng mở miệng hỏi cái gì, lại vội đem tô ảnh nói chuyện cáo, Vương Phi còn nói, Vương ra ngàn bạn không cần đi vào. Nếu không nàng sẽ khẩn trương. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 734 Sáp Lâm buồn chương nội dung xong. Chương 735 thai vị bất chính. Tô Ảnh trải qua quá sinh sản, nàng biết sinh sản có bao nhiêu đau, cũng biết đây là thống khổ cùng với vui sướng, đồng thời cũng biết khi nào sinh ra hài tử là cái không biết bao nhiêu. Truyện sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phòng vấn. Hiện giờ nàng có thể làm chính là ăn cơm no, sau đó tĩnh tâm chờ đợi. Này đau là một trận một trận, chỉ có đến sắp sinh thời điểm này, đau đớn mới có thể càng ngày càng tuần xuyên, tuy rằng kia đau đau đến người cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Tô Ảnh vẫn là yên lặng mà cầu nguyện nhanh lên đã đến, qua đi, không cần đau cái 2 3 thiên tái sản xuất, kia quả thực là muốn mạng người. Lục Ngân thấy Tô Ảnh nửa dựa vào trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, nàng liên ở một bên cùng nàng nói chuyện phân tán nàng lực chú ý, Vương phi, vương gia ở bên ngoài thủ đâu? Đừng làm cho hắn tiến vào. Tô Ảnh nghĩ thầm nàng mới không nghĩ làm hắn nhìn thấy chính mình sinh hài tử bộ dáng, còn có, vô luận là ai tiến vào đều cần thiết yêu cầu hắn thay sạch sẽ quần áo. Lục Ngân gật gật đầu, "Vương phi yên tâm, ngài lúc trước nói qua nói lại nô tỳ đều nhớ kỹ." Tô Ảnh gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi." Lục Ngân lại nói, "Vương phi nếu là đau, đừng chịu đựng, chỉ lo hô lên tới cũng phải mái chút." Tô Ảnh lắc lắc đầu, Vừa rồi kia đau từng cơn qua đi, hiện tại cũng không phải đặc biệt đau. Sinh sản quá trình cũng không mau, đau từng cơn phát tác đến cũng không tần phát, hiện tại một chút đều không có sinh sản dấu hiệu. Sân bên ngoài có hạ nhân chi nổi lên cái bàn, bị hạ trà bánh. Dạ Phi Bạch căn bản ngồi không được, hắn sắc mặt khẩn trương, ở trong sân đi tới đi lui. Hắn liên tiếp mà hướng trong phòng nhìn lại, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Dạ tiểu niệm vẫn không nhúc nhích mà ngồi. Đôi tay gắt gao mà nắm ở bên nhau. Tô Tiểu Duệ đi theo Dạ Phi Bạch phía sau đi tới đi lui, hắn không biết nhớ tới cái gì, "Cha, mẫu thân lúc trước sinh chúng ta thời điểm nàng đau không đau a?" Dạ Phi Bạch dừng một chút, "Rất đau. Lúc ấy ngươi không ở bên người nàng, nàng sẽ sợ hãi sao?" "Sẽ." Khi đó hắn không ở bên người nàng, nàng lại hiểu lòng hắn, nàng khó sinh thời điểm có bao nhiêu sợ hãi, nhiều bất lực. Dạ Phi Bạch một lòng treo ở giữa không trung, bất ổn, hắn hiện tại hận không thể chính mình vọt vào đi bồi nàng, thủ nàng. Tô Tiểu Duệ liên tưởng một chút, cảm thấy mâu thân hiện tại sinh muội muội nhất định cũng sẽ rất đau, thực sợ hãi, hắn đột nhiên có điểm muốn khóc, lại cảm thấy hiện tại khóc không may mắn. Hắn hốc mắt chứa đầy nước mắt, lại ngạnh sinh sinh mà chịu đựng, không dám rơi xuống xuống dưới. Tước trừng qua hơn một canh giờ, Hồng Ba từ bên trong ra tới. Dạ phi Bạch Khẩn Trương mà nhìn nàng, ảnh nghi nàng. Hâm Ba cung cung kính kính mà trả lời, "Hồi vương gia, vương phi đã đói bụng, nô tỳ đi cho nàng phía dưới điều đi." Dạ phi Bạch Mạc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dạ phi húc cười đối Dạ phi Bạch nói, "Tẩu tử bây giờ còn có tâm tình ăn mị sợ, nghĩ đến tình huống còn thực không tồi." Tô Tiểu Duệ cũng cảm thấy giờ phút này không khí quá mức nghiêm trọng, hắn vui đùa nói, "Tiểu muội muội nhất định là cái tham ăn." Chờ nàng ra tới ta mỗi ngày đều mang theo nàng ăn ngon. Dạ phi Bạch nghe xong bọn họ hai người nói, trong lòng lo âu không hề có giảm bớt. Trong cung được đến to ảnh sinh sản tin tức, lại nhiều phái vài tên thái ý y hỉ tới, hiện tại đều ở bên ngoài thủ. Chỉ là Ô Dương Lưu Vân còn không có đem Liễu Dung Hoa mang lại đây, Dạ phi Bạch cau mày. Hắn nhìn về phía lăng phòng, trầm giọng nói, ngươi cần phải bảo đảm Liễu Dung Hoa an toàn, lập tức đem hắn mang lại đây. Trục hạ minh bạch. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Tô Ảnh nhận quá một đoạn thường xuyên đau từng cơn, cái loại này đau là bất luận cái gì chỗ đau đều không thể bằng được, dường như sở hữu nội tạng tất cả đều vặn vẹo mà ninh ở bên nhau. Hồng Ba nhìn Tô Ảnh sắc mặt trắng bệch, hàm răng cơ hồ đem môi rã phá, nàng lấy ra lụa khăn thế Tô Ảnh xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, đau lòng mà nói: "Vương phi, ngài đâu ngàn vạn đừng chịu đựng, chỉ lo hô lên tới." kia đau từng cơn một trận so một trận mãnh liệt. Tô ảnh ngón tay gắt gao mà bắt lấy hồng bà tay, nàng trảo thật sự dùng sức, mu bàn tay thượng màu lam kinh mạch bạo khởi, chỉ khớp xương trở nên trắng. Tô ảnh chỉ cảm thấy cả người phải bị xé rách, xé bỏ giống nhau, người bên cạnh đang nói chút cái gì, nàng đều cảm thấy hỗn hỗn độn độn, nghe không rõ ràng lắm. Cung khẩu khai, cung khẩu khai bà đỡ tại đây thủ một ngày, giờ phút này cũng có chút kích động. Nàng vội làm hồng ba cấp tô ảnh hàm một ngụm tham phiến. Vương phi ngài trước nghỉ một chút, đợi lát nữa làm hảo hảo dùng sức. Tô ảnh thân thể càng ngày càng đau, loại này đau đớn vượt qua nàng có thể nhẫn nại phạm vi. Nàng thống khổ mà sân nhìn, nàng cũng không muốn khóc, đại nào giúp nàng hạ mệnh lệnh, nước mắt ngăn không được mà mà đi xuống rớt. Dường như mới một lát sau, lại dường như qua hồi lâu. Nàng bên thai xuất hiện bà đỡ nôn nóng thanh âm, nàng nói chút cái gì? Nàng mơ mơ màng màng mà lại nghe đến không rõ ràng. Nàng không biết hôn mê bao lâu, tỉnh lại thời điểm vẫn là bị kia đau đến mức tận cùng đau đớn vây quanh. Dùng sức, Vương phi lại dùng điểm lực. Tô Ảnh cảm thấy chính mình một chút sức lực đều không có, liền mở mắt ra đều cảm thấy lao lực. Tô Ảnh dựa vào hồng ba trong lòng ngực, nàng cảm thấy chính mình sắp căng không nổi nữa. "Vương phi, Vương phi." "Mẫu thân, mẫu thân." Bên trong, bên ngoài có rất nhiều người ở gọi nàng, nôn nóng, hoảng sợ, nhưng cái đó thanh âm thực ổn nào, nàng tưởng đáp lại, lại không có sức lực. Nàng ừ ừ mà nghe được giọng phi Bạch Kiên quyết thanh âm, nếu là thật sự gặp được hung hiểm, đi tử lưu mẫu. Tô ảnh mơ mơ màng màng mà nghĩ, nàng kiên trì không được, không nghĩ lại lao lực. Nhưng là nàng không cam lòng, nàng không cho phép, bụng nàng nàng hoài thai 10 tháng hài tử, khả năng không ngừng một cái đâu. Nàng cũng không thể rời đi. Nếu không chỉ để lại nàng bọn nhỏ, còn có Phi Bạch một người, bọn họ phải làm sao bây giờ? Tô Ảnh hai mắt nhắm nghiền, nước mắt liều mạng mà đi xuống rớt. Hồng Ba nhìn Tô Ảnh giờ phút này bộ dáng này, hận không thể thế nàng bị, nàng không dám khóc, sợ chính mình rối loạn đúng mực. Vương phi thai vị bất chính, hiện tại lại không có gì sức lực, nếu là lại như vậy đi xuống, chỉ sợ là mẫu tử đều tổn hại. Thái úy gia đã sai người cấp Vương phi sát thuốc, điếu chủ nàng khí Bà đỡ còn ở nỗ lực, vương phi, ngài lại dùng dùng sức. Ở bên ngoài chờ dạo phi bạch hai mắt đỏ đậm, mang theo âm lệ thần sát, hán hận không thể vọt vào đi đem này đó thai ý đi cùng bà đỡ tất cả đều giết. Phi bạch, phi bạch, người đừng xúc động. Dạo phi hút dùng sức mà giữ chặt dạo phi bạch, cầu tử nàng nhất định sẽ không có việc gì. Dạo phi bạch thanh âm đang run rời, toàn thân đều tản ra sát khí, ảnh nhi đã ở bên trong nằm lâu như vậy. Này đó lang băng thế nhưng một chút biện pháp đều không có. Ngươi thả kiên nhẫn chờ, Dung Hoa lập tức liền tới đây. Dạ Phi Bạch Thâm thúy đôi mắt tràn ngập rày đặc chống trơn, thanh âm lộ ra thấu sướng lãnh, nếu là ảnh nhi có bất chấp gì, ta làm nàng đến mạng. Dạ Phi húc trên trán cũng đều là mồ hôi lạnh, hiện tại trường hợp có điểm khó có thể khống chế, hắn trấn an nói, "Sẽ không, sẽ không, tiểu tử nhất định hảo hảo." Tư đồ ngậm giao chấp tay trước ngực hướng tới không trung tế bái, Tẩu tử Phúc trạch thâm hầu, hai tử nhất định sẽ thuận thuận lời lợi. Yêu Nguyệt Nhi tử Phúc hắc mâu thân chương 735 thai vị bất chính chương nội dung, xong. Chương 736 kiên trì đến cùng. Dạ Phi Bạch nghe phòng sinh bên trong tổ ảnh thanh âm càng ngày càng yếu, hắn toàn bộ thế giới đều phải sụp xuống. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạng. Hắn tâm một chút mà đi xuống chậm. Hắn đột nhiên cảm thấy mặc dù là không có hại tử cũng không quan trọng, chỉ cần nàng hảo hảo. Dạ Phi húc nhìn trạng huống không đúng, lại thấy Dạ Phi Bạch cả người đều phải hỏng mất bộ dáng, hắn cũng sốt ruột đến không được. Hắn thấy Lục Ngân dơ hương quỷ trên mặt đất lẩm bẩm mà cầu phúc, hắn cũng sai người bập lửa Phật hương trà đầy sân, trong khoảng thời gian ngắn trong viện xương khói mờ ảo, đều là hương khói hương vị. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm vô luận như thế nào cũng không chịu đi ngủ. Bọn họ liền canh giữ ở cửa, thường thường mà lao nước mắt. Bọn họ hiện tại cũng không biết làm thế nào mới tốt, chỉ có thể đem hy vọng xin giúp đỡ với không biết lực lượng. Bọn họ cũng học lục ngân bộ dáng thành kính mà quỳ gối nơi đó, không ngừng cầu nguyện cầu nguyện, chỉ hy vọng mẫu thân có thể thuận lợi sinh sản. Giờ phút này Tô Ảnh chỉ cảm thấy rất đau, rất đau, rất muốn cứ như vậy từ bỏ. Vương phi, ngài lại dùng chút kính. Lại dùng chút kính. Vương phi Vương phi, Vương phi, ngài ngàn vạn muốn kiên trì a. Hai chỉ cầu nguyện nửa một lát, cũng không thấy Mâu thân chuyển biến tốt đẹp, ngược lại nghe được thái y y hẻ nói Mâu thân không sức lực sinh sản, thậm chí nghe nói nếu là như thế này đi xuống Mâu thân liền sẽ chết. Tô tiểu duệ nước mắt lập tức liền chảy ra, "Mâu thân, nếu là ngươi đã chết, chúng ta lập tức liền thành không nương hài tử, chúng ta sẽ trở nên thực đáng thương thực đáng thương." Tư Lỗ ngậm dao nghe được chua xót, không ngừng dùng tay lau nước mắt. Dạ Tiểu Niệm cũng hướng về phía bên trong hồ, "Mộ Thân, ta biết ngươi hiện tại đau quá đau quá, cầu xin ngươi lại dùng điểm kính đi." Tô Tiểu Duệ kêu thật sự lớn tiếng, "Mộ Thân, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muôn chúng ta sao?" Dạ Phi Bạch toàn bộ thân thể đều căng chặt ở bên nhau, trạng thái cũng thật không tốt. Hắn đột nhiên nghe được Tô Tiểu Duệ tiếng la, sắc mặt khẽ biến, bước đi nhanh hướng tới Tô Tiểu Duệ đi tới. Dạ Phi Bạch hai tròng mắt ấm lãnh, Hùng tợn mà nhắc tới Tô Tiểu Duệ oán hận mà tấu hắn ngông, thanh âm nghiêm khắc, ngươi nói hiểu nói vượn cái gì? Tô Tiểu Duệ không để ý tới hắn, chỉ là hướng về phía song cửa sổ tiếp tục kêu, "Mậu thân, nếu ngươi đi rồi, cha lập tức liền sẽ cưới mẹ kế." Dạ Phi húp nghe hiểu Tô Tiểu Duệ nói, cũng kêu, "Tẩu tử a, phía trước nhị ca là biết ngươi còn ở, cho nên vẫn luôn chờ ngươi. Nhưng ngươi hiện tại nếu là đi rồi, nhị ca đảo mắt liền cưới cái càng tuổi trẻ nữ nhân tiến vào. Tiểu Duệ cùng Tiểu Niệm thật sự sẽ trở nên thực đáng thương. Tô Tiểu Duệ vừa nghe khóc đến càng bi thảm, mẹ kế xinh hoa hoa, cha yêu thương mẹ kế quên mất ngươi, cũng không cần chúng ta hai cái. Đến lúc đó ca ca thế tử chi vị cũng bị cái kia hoa hoa đoạt đi rồi, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Ở Tô Tiểu Duệ không khí nhuộm đẫm hạ, Dạ Tiểu Niệm khóc thật sự thương tâm, lời nói đều cũng không nói ra được. Tô Tiểu Duệ cũng bị chính mình sức tưởng tượng cấp chính phủ, hắn khóc giống lên, thanh âm mang theo nồng đậm khóc nức nở, mẫu thân nếu đã chết, đến lúc đó chính là người khác đánh ngươi hoa, hoa ngươi tiền ngủ ngươi nam nhân. Tô ảnh trên mặt nửa điểm huyết sắc cũng không, nàng rất mệt, rất mệt, nàng cảm thấy chính mình sắp từ bỏ, thậm chí muốn lưu lại di ngôn liền tính. Chỉ là nàng nghe được Tô Tiểu Duệ cùng Dạ tiểu niệm khóc náo thanh, tâm một cái giật mình, sốt ruột vô cùng. Đương nàng nghe được cuối cùng một câu thời điểm, nàng liền càng rối rắm, nếu là nàng đi rồi, vốn di thuộc về nàng đồ vật đều phải bị một nữ nhân khác cấp đoạt đi rồi. Nàng âm thầm cắn răng, tiệm thất lý trí cũng chậm rãi trở về. Dạ Phi Bạch nghe Tô Tiểu Duệ càng nói càng không biên, lại lần nữa nhắc tới hắn, ở hắn trên mông lại là một đốn béo tấu, Tô Tiểu Duệ tiêm thanh kêu to, "Mẫu thân, cha hiện tại liền đánh ta, ngài nếu là vừa đi" Hắn còn không biết dùng cái gì biện pháp tra tấn ta đâu, ta còn là cùng ngươi cùng đi đi." Dạ Phi Bạch trên trán gân xanh kinh hoàng, hắn trong lòng cố bên trong, bên ngoài cái này còn cho hắn quấy rối, hắn nhìn chằm chằm Tô Tiểu Duệ hai mắt tràn ngập tức giận, "Ngươi còn dám cho ta nói hiếu nói vượn thử xem." "Cứu cứu, cứu cứu." Tô Tiểu Duệ nhìn đến Liêu Dung Hoa lại đây, trên mặt hoảng sợ, hoàng loạn thần sắc cũng lui đi một ít. Hắn ở Dạ Phi Bạch trong tay phịch một chút. Ở dạ phi bạch tay hướng tới liêu dung hoa, cứu cứu, cứu cứu, người người rốt cuộc tới. Mau đi cứu mâu thân, cứu cứu mâu thân. Dạ phi húc nhìn thấy liêu dung hoa lại đây, đều có chút hỉ cực mà khóc, dung hoa công tử, người rốt cuộc tới à. Liêu dung hoa sắc mặt hoảng loạn tới cực điểm, hắn không kịp nhiều làm giải thích, lập tức đổi hảo sạch sẽ quần áo vọt đi vào. Dạ phi bạch nhìn đến hắn tiến phòng sinh, nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tô Ảnh phía trước bị hai đứa nhỏ khơi dậy ý chí chiến đấu, hiện tại lại có Liêu Dung Hoa tọa trấn, Tô Ảnh cảm thấy khí lực cũng khôi phục một ít. Ở ngắn ngủi 15 phút lúc sau, ba đỡ truyền đến kinh hỉ thanh âm, hai tử đầu ra tới, hai tử đầu ra tới. Vương Phi, ngươi ở nỗ lực hơn. Tô Ảnh đột nhiên hít một hơi, dùng ra toàn thân sức lực. Dạ Phi Bạch cùng hai chỉ tiểu bao tử đều ngơ ngác mà nhìn chằm chằm cửa, ngừng lại rồi hô hấp. Theo một tiếng cất cao tiếng hét chói tai, ngay sau đó bên trong truyền đến hai tử vang dội tiếng khóc. Tô Tiểu Duệ căn bản đều quên vừa rồi Dạ Phi Bạch tấu chuyện của hắn, hắn kéo kéo Dạ Phi bằng tay, đầy mặt vui sướng cùng hưng phấn, "Cha, mẫu thân sinh, mẫu thân sinh." Sinh, sinh Dạ Phi Bạch có chút mờ mịt mà nhìn phía trước, dẫn theo một hơi lòng xuống dưới. Dạ Phi húc cười ha ha lên, "Thật tốt quá, thật tốt quá." Tư Lỗ ngậm dao lau lau cái trán mồ hôi. Lan lộn một đêm, tâm trung xem như trở xuống tại chỗ. Sau một lúc lâu, ba đỡ đem Hải Tử từ phòng sinh ôm ra tới, hai tử dùng màu đỏ cẩm bố bao vây đến kín mít. Ba đỡ trên mặt tràn ngập tươi cười, "Vương gia, ngài xem là vị tiểu công tử đâu?" "Tiểu công tử lớn lên hảo tuấn đâu." "Là đệ đệ." Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm nhìn nhỏ cười. Dạ Phi Bạch bất chấp đi xem đứa nhỏ này, "Vương phi hiện tại thế nào?" Bà đỡ bị dạ phi bạch sắc bén ánh mắt hoảng sợ, vội nói, vị kia thần y tới lúc sau, vương phi tinh thần hảo rất nhiều. Dạ phi bạch lúc này mới an tâm xuống dưới, thật cẩn thận mà đem nàng trong lòng ngực hài tử ôm lấy. Hai tử trên người huyết ô đã bị rửa sạch sẽ, hắn khuôn mặt nhỏ hồng hồng nhíu nhíu, đôi mắt còn không mở ra được tới. Hắn rất nhỏ, giống chỉ nho nhỏ miêu nhi. Dạ phi bạch nhìn hắn, trong lòng ấm áp, đáy mắt toát ra ôn nhu thần sắc. Dạ phi hút cùng tư đồ mộng giao đều xuống tới, bọn họ còn chưa từng gặp qua tân sinh hài tử, đều có chút tò mò, trên mặt lại chàn đầy kích động thần sát, như vậy tiểu. Tô tiểu rệ không thấy được tiểu đệ đệ không cao hứng, hắn điểm chân ồn ào, ta cũng phải nhìn, ta cũng phải nhìn. Dạ phi bạch hơi ngồi sổm xuống thân mình, dạ tiểu niệm cùng tô tiểu rệ nhìn cái này tiểu đệ đệ, đều sợ ngây người. Hắn thoạt nhìn như vậy tiểu, như vậy yêu thất. Bọn họ liên thủ cũng không dám vươn đi chạm vào hắn, sợ bính một chút liền nát. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 736 kiên trì đến cùng chương nội dung, xong. Chương 737 hỉ sự Lâm Môn. Tô Tiểu Duệ nhìn chằm chằm tiểu đệ đệ nhìn thật lâu, đột nhiên cười hắc hắc, tiểu đệ đệ lớn lên thật xấu nga. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bù trạm. Dạ Phi húp phụt một tiếng cười ra tới, hắn xoa xoa hắn đầu, ngươi khi còn nhỏ lớn lên cùng hắn giống nhau. Tô Tiểu Duệ hừ một tiếng, đầy mặt không cao hứng, nói bậy, ta khi còn nhỏ ngươi lại chưa thấy qua ta. Dạ Phi húc dừng một chút, sờ sờ cái mũi, ta đã thấy tiểu niệm. Tô Tiểu Duệ hướng về phía hừ hừ nói, ta so ca ca lớn lên đẹp, ngươi nhìn thấy hắn không thể đại biểu ta. Dạ Phi húc ở Tô Tiểu Duệ cũng dạ tiểu niệm trên mặt qua lại mà xem, lắc đầu, không khác nhau, đầu năm một hai người các ngươi trao đổi thân phận ta căn bản liền không thấy ra tới. Dạ tiểu niệm vô ngữ, hắn thật là nằm cũng thương. Một bên bà đỡ cười ha hả mà nói, "Nhị thiếu gia, tiểu thiếu gia bây giờ còn nhỏ, chờ nảy nở liền đẹp." Tô tiểu Duệ lúc này lại có điểm lo lắng, "Ta cùng ca ca lớn lên giống nhau, về sau đệ đệ lại lớn lên cùng chúng ta giống nhau, chúng ta cùng cha lớn lên cũng giống nhau. Về sau chúng ta mỗi ngày đều cùng chiếu gương giống nhau, này có điểm." Dạ tiểu niệm hắc bạch phân minh mắt nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ai gia, cấp Ai gia nhìn một cái. Liên ở ngay lúc này, đại gia xoay người sang chỗ khác, phát hiện Thái Hậu thế nhưng cũng lại đây. Thái Hậu hôm qua nhi phải tô ảnh muốn xin tin tức, chỉ là nàng đợi một đêm cũng chưa nghe được động tĩnh gì. Nàng trong lòng sốt ruột, sáng sớm liền chạy tới. Thái tổ mẫu, ngài cũng tới. Tô tiểu Duệ tiến lên dắt lấy Thái Hậu tay, hắn bạch bạch nộn nộn trên mặt lộ ra cục lốc tươi cười. Mặt mày chi gian đều là kiêu ngạo cùng đắc ý, mưu thân sinh, cái hảo đáng yêu đệ đệ, ngài mau tới đây nhìn xem." Dạ tiểu niệm liếc Tô tiểu duệ liếc mắt một cái, tâm nói thầm, vừa mới rõ ràng không phải nói như vậy, là cái nam hài nhi. "Hảo, hảo." Khái hộ đôi mắt, khoe miệng đều mang theo vui mừng. Nàng bước nhanh tiến lên đem Hải tử thật cẩn thận mà nhận lấy, đầy mặt tư hái mà đánh giá hắn, cười tủm tỉm mà nói, "Ai da, Đứa nhỏ này lớn lên thật tốt. Mặt mày giống Phi Bạch, này miệng nhỏ giống Ảnh Nhi. Thái Hậu đem Hải Tử ôm vào trong ngực liên tiếp buông tay, như được cái bảo bối giống nhau. Cho ta cũng nhìn một cái, ta cũng muốn nhìn một cái. Lâm An Vương cùng Lâm An Vương Phi đều cùng Thái Hậu giống nhau, bọn họ sốt ruột một đêm, không chiếm được tin tức, vừa rồi nghe được Ảnh Nhi khó sinh tin tức liền vội vội vàng vàng mà chạy tới. Lâm An Vương Phi lúc trước ở trên xe ngựa đều khóc vài lần. Hiện tại đôi mắt đều vẫn là hững hờ. Nàng hiện tại nghe được ảnh nhi không có việc gì, lại thấy đứa nhỏ này khỏe mạnh, nàng lúc này mới yên tâm xuống dưới, lấy khăn nhẹ nhàng chà lau mắt nước mắt. Lâm An Vương tiểu tâm mà đem Hải Tử tiếp nhận tới, cười đến hảo không vui, ngươi nhìn một cái, nhìn một cái, đứa nhỏ này sinh đến thật là đẹp mắt. Xung quanh đều là vui sướng tiếng cười, Lâm An Vương phi đột nhiên nhớ tới cái gì nàng gọi nói, tiểu tâm thấy phòng Vẫn là trước ôm trở về phòng đi thôi. Dạ phi Bạch Tự hồ lúc này mới chân chính phục hồi tinh thần lại, hắn tiểu tụy khuôn mặt thượng lộ ra một mặt vui mừng, thưởng. Nông trang mỗi người thưởng bạc 5 lượng bạc. Thái hậu phục hồi tinh thần lại, thưởng. Đúng vậy phía sau hồ ma ma trong tay phụng cái khay, đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật phụng đi lên. Liên ở ngay lúc này, trong phòng lại truyền đến một trận tiếng khóc. Mọi người theo bản năng mà nhìn về phía bà đỡ tay hài tử. Lại thấy đứa nhỏ này hai mắt nhắm nghiền, ngủ ngon lành, cũng không có khóc náo. Chẳng lẽ này tiếng khóc là từ phòng trong truyền ra tới? Mọi người mắt đều tràn đầy ngạc nhiên, đồng thời mà điều phòng trong vọng qua đi, nhìn chằm chằm cửa vẫn không nhúc nhích. Bên trong trẻ con khóc nỉ non thanh càng ngày càng vang. Sau một lát, mặt khác bà mụ ra tới. Trên mặt nàng biểu tình cực kỳ hưng phấn, trong tay ôm cái hoa hoa khóc lớn hài tử. Nàng hướng tới mọi người hành lễ. Nàng nhìn Dạ Phi Bạch, thanh âm đều mang theo run rẩy, "Vương gia, vẫn là cái tiểu công tử." Dạ Phi Bạch nhìn nàng trong lòng ngực hài tử, trái tim phảng phất lẩu nhảy mấy trụ. Hắn tiểu tâm mà đem hài tử nhận lấy, nhẹ nhàng mà vu vu hắn. Hắn nhìn cái này oa oa khóc lớn hài tử, trong lòng một mảnh mềm mại, giống thủy thảo giống nhau. Đây là một loại kỳ quái cảm giác, phảng phất có một loại mạc danh lực lượng đưa bọn họ liên hệ ở bên nhau. Hắn mơn khẩn bên môi chậm rãi nổi lên ý cười. Thái hậu kinh ngạc mà nhìn đứa nhỏ này, trên mặt làn nồng đậm không thể tin tưởng. Ngay sau đó nàng quên mất rụt rè, vui vẻ mà cười rộ lên, ảnh nhi quả nhiên là phúc trạch thâm hậu, thưởng, lại thưởng. Còn lại mọi người trên mặt cũng mang theo vừa mừng vừa sợ thần sắc. Dạ phi húc như là chính mình được hai đứa nhỏ giống nhau, đầy mặt vui mừng, tổ tử lại được hai cái nam hài. Tư đồ ngộng giao cũng mất đi ngày xưa bình tĩnh, này thật sự là quá tốt. Bởi vì có Thái Hậu ở đây, Lâm An Vương cũng không có nói ra không hổ là ta con gái nuôi những người này, hắn thanh âm sáng sảng, ảnh nhi quá lợi hại, ha ha. Lâm An Vương phi chắp tay trước ngực hướng tới không trung đả bài bái, nàng xoa xoa chính mình ngực, này liền hảo, này liền hảo. Tô Tiểu Duệ lại nhón mũi chân ồn ào muốn xem đệ đệ, mắt đen lượm lượm, ta lại nhiều cái đệ đệ, ta muốn xem, ta muốn xem. Cái này tứ đệ so vừa rồi tam đệ muốn làm âm ý nhiều, Tô Tiểu Duệ vươn tay tới nhẹ nhàng mà chọc chọc hắn khuôn mặt nhỏ, "Đệ đệ, ngươi đừng khóc l ạ." Tuy rằng lớn lên xấu điểm, trưởng thành liền trở nên cùng ta giống nhau đẹp. Mọi người bởi vì hắn nói có chút giở khóc giở cười. Tô Tiểu Duệ xem xong tứ đệ, vỗ tay đối Dạ Tiểu Niệm nói, "Hiện tại có hai cái đệ đệ đâu, ngươi một cái ta một cái." Dạ Tiểu Niệm gật gật đầu, tỏ vẻ đối này vừa lòng, "Hảo." Lâm An Vương bị nải hai đứa nhỏ trọc cười, hắn xoa xoa nải hai đứa nhỏ phụt một tiếng bật cười, các ngươi hai cái phân món đồ chơi. Tô Tiểu Duệ cười ha hả mà nói, chúng ta đây là ở giúp cha cùng Mẫu thân bài ưu giải nạn, thế bọn họ mang đệ đệ đâu? Dạ Phi húp meo nhéo, nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, phải đối đệ đệ hảo hảo, không được khi dễ đệ đệ. Mới sẽ không đâu. Dạ Tiểu Niệm hiểu chuyện mà nói, Mẫu thân như vậy vất vả mà sinh hạ bọn họ. Chúng ta đều sẽ đối bọn họ rất tốt, rất tốt. Hai tử bị nhìn qua sau, Thức Mao đã bị bà mù ôm vào đi. Tô Tiểu Duệ buông tay, tuy rằng không có muội muội chơi, bất quá có hai cái đệ đệ cũng là không tồi. Ha ha ha. Dạ Tiểu Niệm liếc xéo hắn một cái, ngươi cũng chỉ biết chơi. Nếu không, hai cái đệ đệ đều về ta chơi. Dạ Tiểu Niệm. Hoài Vương phi lại lần nữa sinh hạ song sinh tử sự truyền vào trong cung đầu. Minh Đế nghe thấy cái này tin tức tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Hắn lập tức phái người đưa đi Hoàng Kim, trang sức, chân bảo chờ vật ban thưởng cái này đối Hoàng thất có công con dâu. Minh Đế lúc này cũng có chút kiêu ngạo, hắn quả nhiên không nhìn lầm người, Tô ảnh quả nhiên là cái có phúc khí. Hán Phi trước còn lo lắng quá phi bạch đời này chỉ có ảnh nhi một người, ở con nối dõi tông chỉ sợ là loãng, mà hiện giờ nàng đã có được bốn cái nhi tử. Minh Đế nghĩ đến đây Trong lòng lại không phải tư vị, giữa mày lại hiện lên một mạt phức tạp thần sắc, tiếp theo phải cho phi bạch phái cái gì nhiệm vụ. Chương 738 không thể tưởng tượng. Giờ phút này Thái hậu, Lâm An Vương, Lâm An Vương phi, Dạ phi Húc cùng tứ đồ ngộng giao đều về phòng tử ngồi, có hạ nhân vì bọn họ chuẩn bị trà bánh. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Thái hậu giờ phút này mặt mày hưng hào, nhớ tới kia hai đứa nhỏ, còn có điểm chuân váng, không được mà cảm thán nói: Ảnh Nhi quả nhiên là người có phúc a. Nàng nghĩ trước kia chính mình còn không dừng mà tưởng hướng Phi Bạch bên người tác mặt khác nữ nhân, cảm thấy Ảnh Nhi sẽ không sinh, hiện giờ nghĩ đến nàng hoàn toàn không cần có cái này bàn khoan. Thử hỏi kinh thành cái kia nữ tử thành thân 6 năm sinh hạ 4 cái hài tử, còn các đều là nam hài. Lâm An Vương uống trà, miệng đều cười không phép được, Ảnh Nhi sinh hai lần thế nhưng đều là song bào thai, còn đều là nam hài, đây là người khác hâm mộ không tới. Dạ Phi Húc Hoán Qua vừa rồi hưng phấn kính nhi, hiện tại hai mắt đều là hâm mộ thần sắc, xác thật là hâm mộ không tới a. Hắn nhu tình mà nhìn Tư Đồ Ngộng Giao, nàng hiện tại hoài hài tử, khả năng hẳn là chỉ có một, hắn đều cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Dạ Phi Bạch giờ phút này, loại này hạnh phúc nhất định là gấp bội, vẫn là vài lần. Tư Đồ Ngộng Giao độc đã hiểu Dạ Phi Húc ý tứ, khẽ bước vội chính mình ngủ. Nàng hiện tại đã cảm thấy thực thỏa mãn. Nang vì Tô Ảnh cao hứng, cũng cảm tạ nàng lây bệnh cho chính mình dưỡng khí. Phong Sinh, Tô Ảnh một hơi sinh hạ hai đứa nhỏ, trên người sở hữu sức lực phản phất đều phải dùng hết. Nàng hôn mê một lát bên thai truyền đến một trận tiếng khóc, Tô Ảnh mơ hồ không rõ mà kêu lên, "Hài tử, hài tử." Ba Mụ ôm hai đứa nhỏ cấp Tô Ảnh xem qua, cười tủm tỉm mà nói, "Vương phi, ngài xem." Hai cái đều là tiểu công tử đâu." Nàng mềm như bông mà ngẩng lên tay tới sờ sờ hai từ mặt, như vậy nho nhỏ hai luồng, so với lúc trước tiểu Duệ cùng tiểu Niệm hai cái còn muốn điệu. Tô Ảnh thấp giọng cười nói, "Hai cái đều là nam hài tử, ta vốn tưởng rằng sẽ có cái nữ nhi đâu." Tiểu Duệ cùng tiểu Niệm mỗi ngày vớt nàng bụng kêu muội muội, muội muội, mỗi ngày buổi sáng buổi tối đều phải cùng muội muội nói một lát lời nói. Không biết nàng bị tâm lý ám chỉ lâu lắm. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình sẽ sinh cái tiểu nữ hài, nàng còn thường thường nằm mơ mơ thấy đem chính mình nữ nhi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đâu. Hai cái tiểu nhi tử thực đang yêu, bất quá Tô Ảnh giờ phút này có một chút mất mát. Bà đỡ cười nói, "Vương phi còn trẻ, về sau sinh thêm nhiều mấy cái là được." Tô Ảnh nhớ tới sinh hài tử chuyện này, đáy mắt hiện ra một m่าน hoảng sợ, sinh hài tử thật sự là quá thống khổ, nếu có thể nàng tình nguyện đời này không bao giờ phải trải qua. Liên Ảnh ngay lúc này, Tô Ảnh cảm thấy chính mình bụng lại đau lên, loại này đau từng cơn nàng lúc trước liền trải qua qua, càng ngày càng tần phát càng ngày càng thường xuyên. A, Tô Ảnh thấp thấp mà rên rỉ một tiếng, trên trán thấm ra mệt mệt mồ hôi lạnh. Trên mặt nàng lộ ra một màn không thể tưởng tượng, bất quá giờ phút này nàng cũng không có quá nhiều tinh lực đi tự hỏi. Liêu Dung Hoa phảng phất đã sớm dự kiến, cũng không kiếp sợ. Hắn làm người cấp Tô Ảnh uy một mảnh tam phiến. Ngựa khi ôn nu, ngươi lại nghỉ sẽ, đợi lát nữa còn cần dùng chút sức lực. Tô ảnh cũng coi như là sinh hải tử sinh ra kinh nghiệm tới, phía trước cung khẩu mở rộng ra, gian lại trải qua liếu dung hoa trần trị, cái thứ ba hải tử đảo sinh đến thuận lợi. Chẳng được bao lâu, phòng trong lại truyền đến một trận lành lót tiếng khóc. Dạ phi bạch buồn ở bên ngoài trờ, chỉ còn chờ chính mình có thể trước tiên đi vào, không nghĩ tới bà mụ lại ôm hải tử ra tới, chúc mừng vừng ra. Chúc mừng vương gia, là vị thiên kim. Dạ phi Bạch chưa từng có một khắc như lúc này khiếp sợ quá, cả người đều thành hóa. Hắn ngơ ngác mà nhìn bà mụ trong tay hài tử, cơ hồ quên đi ôm. Kia đầu thái hậu đám người nghe được động tĩnh, đều đã không thể tin được hai mắt của mình. Hành nghi thế nhưng lập tức nhị nam một nữ ba cái hài tử. Vương gia cao hứng hỏng rồi đi. Bà mụ không được mà cười, lập tức sinh hạ tam bảo thai. Này ở toàn bộ Đông Lang đều là hiếm lạ sự. Dạ Phi bạch đen nháy đôi mắt có tinh quang chợt lóe mà qua, hắn đem tiểu nữ nhi ôm lấy, tay đều là run rẩy. Nàng đông dạng là đỏ rực nhăn dúm gió bộ dáng, nhưng là hắn chính là cảm thấy nàng là trên thế giới đẹp nhất tiểu hài tử. Hắn từ trước đến nay sắc mặt lạnh nhạt, cũng không sẽ như lúc này như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hắn lòng có một loại kỳ diệu cảm giác, hắn cảm thấy thực hạnh phúc, còn có một loại thực kiêu ngạo cảm giác. Giờ phút này, hắn nhất tưởng làm bạn ở ảnh nhi bên người, nàng một hơi sinh hạ này ba cái hài tử, nàng có bao nhiêu mệt, nàng có bao nhiêu đau. Thái Hậu thấu lại đây, lớn lên cùng ảnh nhi rất giống. "Hảo, hảo." "Ha ha." "Thưởng." "Lại thưởng." Thái Hậu thật là kích động cực kỳ, cả người đều đắm chìm trong một loại nồng đậm hạnh phúc dương, hẳn không thể đem sở hữu thứ tốt đều ban thưởng cấp Tô Ảnh. Quả nhiên là người có phúc. Nàng chắp tay trước ngực, đối với thiên đà bài bái, khẩu thằng niệm, ông trời phù hộ, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Giờ khắc này, Dạ Phi Húc cảm thấy chính mình đều phải cao hứng điên rồi, lại nhảy lại nhảy. Tư đồ ngậm dao đầy mặt vui sướng chi sắc, cùng cậu tử lớn lên giống nhau như lúc, trưởng thành nhất định là cái mỹ nhân thôi. Hoa hoa hoa. Có muội muội, có muội muội. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm đều phải nhạc điên rồi. Lâm An Vương hiện tại cũng hưng phấn đến rống cái tiểu hài tử, cao giọng cười lớn, "Hảnh Nghi hiện tại có 5 cái hài tử đâu, thật là dưỡng đều dưỡng bất quá tới." "Ai nha nha, ta bỏ lỡ cái gì?" Âu Dương Lưu Vân từ bên ngoài chạy tới, hắn thoạt nhìn tựa hồ có chút chật vật, ống tay áo thiếu nửa thanh. Bất quá hắn nhìn viện này hỉ khí dương dương, biết đầu tử cùng hài tử đều khỏe mạnh, hắn ánh mắt chi gian cũng toát ra nồng đậm ý cười. Tô Điều Duệ hiện tại hận không thể giống toàn thế giới biểu đạt hắn vui sướng. Hắn vui sướng mà hướng tới Âu Dương Lưu Vân chạy tới, lôi kéo hắn tản phá ống tay áo, Âu Dương thúc thúc, ta có muội muội, ta có muội muội. Cần thiết có. Âu Dương Lưu Vân hướng về phía hắn chớp chớp mắt, cha ngươi thân thủ loại đến sao? Không đúng, mẫu thân sinh hai cái đệ đệ cùng một cái muội muội. Âu Dương Lưu Vân tức khắc kinh ngạc đến ngây người, hắn sững sốt sau một lúc lâu chậm rì rì mà mở miệng nói. Các ngươi không tính." Tô Tiểu Duệ thuận miệng nói tiếp, "Chúng ta đương nhiên không thôi, mâu thân lại sinh ba cái." Âu Dương Lưu Vân dùng sức mà nhéo Tô Tiểu Duệ một chút, "Đau không đau?" "Rất đau." Tô Tiểu Duệ căm giận mà chụp bay hắn tay, "Đương nhiên không phải ngậm, mâu thân lợi hại đi." "Lợi hại, kiên trì là vô địch." Âu Dương Lưu Vân đem Tô Tiểu Duệ ôm vào trong ngực, hắn bước nhanh đi đến dạ phi Bạch bên cạnh, đáy mắt đều là hài hước thần sắc, "Phi Bạch, tẩu tử lợi hại." Ngươi lợi hại hơn. Ngươi hát giống ba đến hạng a. Ha ha ha. Dạ Phi Bạch lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, "Đi." Âu Dương Lưu Vân đái mắt hiện lên một mặt bỡ ngỡ, "Ai da, loại này bản lĩnh, khắp thiên hạ nam nhân đều hâm mộ không tới nha." Minh Đế lại lần nữa được đến tin tức, nói Dạ Phi Bạch lại thêm cái nữ nhi. Minh Đế lúc trước còn có cái gì mà khác ý tưởng, giờ phút này chỉ cảm thấy cao hứng đến không được, lại nói tiếp hắn còn không có cháu gái đâu thưởng. Lại thưởng. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 738 không thể tưởng tượng chương nội dung. Xong. Chương 739 lấy cái nhũ danh. Tô Ảnh sinh sản lúc sau, trên người khí lực phảng phất đều bị rút cạn, trở nên thập phần suy yếu, mỏi mệt, nàng tựa hồ từ Quỷ Môn Quan đi rồi một chuyến. Nàng biết ba cái hài tử bình an khỏe mạnh, rốt cuộc chịu đựng không nổi, liền đã ngủ say. Tô Ảnh không biết ngủ bao lâu. Chớp mắt sau liền thấy Dạ Phi Bạch canh giữ ở đầu giường. "Tỉnh." Trầm thấp khàn khàn thanh âm truyền đến, Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh tỉnh, tối đầu hôn hôn nàng khẽ môi. Hắn duỗi tay đau lòng mà vỗ về nàng gò má, ngữ khí mềm nhẹ thăm tình, vất vả. Tô Ảnh nhìn Dạ Phi Bạch, hắn khí sắc không tốt, mí mắt trố là than chì sắc, thoạt nhìn đã lâu không nghỉ ngơi qua. Tô Ảnh đối thượng hắn thâm thúy mắt đen, phản nắm lấy hắn tay, nhẹ giọng hỏi: Ngươi bao lâu không có nghỉ ngơi qua, đi trước ngủ một hồi đi." Hắn ngón tay thon dài còn ở nàng trên má bồi hồi, rất là quý trọng bộ dáng, đói bụng không có. "Ngươi ăn trước điểm đồ vật." Dạ Phi Bạch quay đầu lại dặn dò một tiếng, Lục Ngân lập tức liền đem chuẩn bị tốt đồ vật tặng tiến vào. Dạ Phi Bạch tự mình hầu hạ, hắn đỡ tô ảnh dựa vào gối mềm, lại tư Lục Ngân trong tay tiếp nhận chén, một ngụm một ngụm mà đút cho Tô Ảnh. Hắn nhướn tới phía trước kia giải dòng chờ đợi, chỉ cảm thấy đó là hắc ám nhất, nhất hoàng sợ thời khắc. Tô Ảnh một bên chậm rãi ăn, một bên cẩn thận mà đánh giá trước mặt cái này ngũ quan tuấn mỹ nam nhân, nàng lúc này mới phát hiện hắn trừ bỏ sắc mặt tiểu tuy ở ngoài, râu kéo trác, thậm chí liền quần áo đều là nhăn rùng rõ. Tô Ảnh trong mắt cũng hiện lên một mạt đau lòng, có phải hay không từ ta sinh sản đến bây giờ, ngươi đều không có hảo hảo ngủ quá. Dạ phi Bạch không nói lời nào. Tô Ảnh chỉ cho là cam chịu. Nàng than nhẹ một hơi, ta lúc ấy mấy độ cho rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại ngươi. Không được nói hiếu nói vượng. Dạ Phi bạch mày nhíu lại, nghiêm túc mà trừng mắt nàng, chung quanh độ ấm nháy mắt giáng đến băng điểm. Tô Ảnh nhìn hắn thân sắc, vươn tay tới ở hắn bóng loáng trên người nhéo một chút, cười hì hì hướng hắn, Hoài Vương điện hạ đừng như vậy nghiêm túc, ta mới sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu là ta thật đi rồi Đến lúc đó nữ nhân khác tu hú chiếm tổ, đánh ta hại tử, hoa ta bạc, ngủ ta nam nhân làm sao bây giờ? Dạ phi Bạch khẽ môi nhẹ nhàng kéo kéo, ngay sau đó thực mau liền thu liễm ý cười, nghiêm túc nói, "Sẽ không." Tô Ảnh lại ăn một ngụm, nàng không có nghe rõ, "Ân. Sẽ không có người khác, vĩnh viễn đều sẽ không." Dạ phi Bạch từ một bên cầm lụa khăn mềm nhẹ mà chà lau Tô Ảnh khẽ môi, hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng môi đỏ. Động tác là khó có thể miêu tả ôn nu. Hắn tuấn Mỹ khuôn mặt ái mội tới gần, cơ hồ rán lên nàng mặt, cho nên đời này đều không được rời đi ta, ơn. Tô ảnh ở hắn thâm mắt hạ, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Nàng như thế nào sẽ rời đi hắn, ở hưởng thụ quá hắn đối nàng hảo, nàng như thế nào còn sẽ bỏ được. Tô ảnh ăn xong rồi mỉ sợi, nàng đôi mắt hướng tới bên ngoài ngắm một chút, hài từ đâu, bị bà vu ôm đi bình mãi. Dạ Phi Bạch sợ mấy cái hài tử nháo tô ảnh, liền đưa bọn họ ba cái an trí ở mặt khác một gian trong phòng. Ba cái hài tử thực mau đã bị ôm lấy, bọn họ mới vừa bị uy quán lại, ngủ ngon lành. Hai tử đều là nho nhỏ, so bình thường hài tử muốn điểu, bất quá nhìn đều thực hảo, bọn họ trên người có một loại thuộc về hài tử mũi sữa. Tô ảnh phía trước sinh sản thời điểm, không có tinh lực, không có tinh thần đi nhìn kỹ hai đứa nhỏ. Hiện giờ nàng cái này nhìn xem, Gia Sasa, mặt mày bên trong thầm thấu ra ý cười, Lao Tam cùng lão tứ lớn lên thật giống, đại bộ phận vẫn là giống ngươi. Dạ Phi Bạch điểm điểm nữ nhi cái mũi, trên mặt mang theo mị hoặc vô song tươi cười, đôi mắt đen nhánh như hồ sâu, nữ nhi giống ngươi, trưởng thành nhất định là cái đẹp cô nương. Tô Ảnh đáy mắt mãn mang ý cười, còn không có cấp này mấy cái hải tử đặt tên nhi đi. Còn không có lo lắng. Tô Ảnh suy nghĩ nửa một lát, chậm rãi nói: Đặt tên việc này còn không đợi, tên cùng với bọn họ cả đời, chậm rãi nghĩ kỹ rồi. Bất quá ta nhưng thật ra nghĩ kỹ rồi nhũ danh. Dạ Phi Bạch nghiền ngẫm mà nhìn nàng, nói đến nghe một chút. Tô ảnh chỉ vào mỗi cái một hài tử nói, cái này là Lao Tam, Tiểu Khoa Tây, cái này là Lao Tứ, Tiểu Cà Chua, cái này Tiểu Ngũ, Tiểu Bí Đỏ. Dạ Phi Bạch nghe xong lúc sau phụt một tiếng bật cười, nhũ danh đều là rau dưa. Không cảm thấy thực đáng yêu sao? Tôi ảnh hướng về phía Dạ Phi Bạch nhướng mày, túi đầu hôn hôn hài tử, bọn họ ở nông trang sinh ra, lấy cái này nhũ danh nhưng thật ra hợp với tình hình, đúng không? Dạ Phi Bạch cảm thấy tôi ảnh cao hứng liền hảo, tự nhiên sẽ không đi phản đối, một đám kêu lên đi, tiểu khoai tây, tiểu cá chua, tiểu bí đỏ. Ra đây đâu ta đâu. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm phía trước vẫn luôn lo lắng mẫu thân, hiện tại nghe được mẫu thân tỉnh, lập tức liền chạy tới. Bọn họ còn ở cửa liền nghe được Mẫu thân cấp đệ đệ muội muội lấy nhũ danh, vì thế, bọn họ có điểm liên thị. Dạ Phi Bạch khó được sắc mặt lưu hòa, hắn động thủ quát, quát quát Tô Tiểu Duệ cái mũi, "Ngươi cái gì?" Tô Tiểu Duệ bĩu môi, ngữ khí có chút dễ ẩm, "Mẫu thân cấp đệ đệ muội muội lấy nhũ danh, ta cũng ca ca như thế nào không có." Tô ảnh méo méo hắn mặt, đột nhiên nhớ tới cái gì nói, "Tiểu Duệ, hôm qua Mẫu thân mơ mơ màng màng, màng xuôi thai đến ngươi đang nói." Nếu là mẫu thân đi rồi. Dạ Phi bạch sắc mặt trầm xuống, đang nghĩ ngợi tới đem Tô Tiểu Duệ tấu một đốn. Tô Ảnh buồn ý là muốn hỏi hắn như thế nào sẽ nghĩ ra cái này, Tô Tiểu Duệ mặt không đổi sắc mà nhìn Tô Ảnh, "Mẫu thân, ngươi cảm thấy cái gì ạ? Cái gì ạ? Tiểu bắp cái nào dễ nghe?" Tô Ảnh giở khóc giở cười mà nhìn hắn, giống như đều chẳng ra gì. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tô Tiểu Duệ gật gật đầu, đem Dạ Tiểu Niệm lui ra tới. Cho nên từ giờ trở đi, ca ca nhũ danh chính là Tiểu Bắp. Dạ tiểu niệm hướng về phía Tô Tiểu Duệ mắt trợn trắng, "Hấu chí." Tô Tiểu Duệ dùng lòng bàn tay xoa xoa hai cái đệ đệ tay nhỏ, phồng lên vấn đô đô gò má, chớp chớp mà đôi mắt, "Mẫu thân, ta thích nhất ăn cả chùa, ta có thể hay không kêu đại cả chùa nha?" Tô ảnh phụt một tiếng liền cười, nàng điểm điểm Tô Tiểu Duệ đầu, "Cha ngươi không phải kêu các ngươi hai cái củ cải nhỏ sao?" "Không bằng" Tô Tiểu Duệ đôi mắt chớp lóe, "Ta kêu củ cải nhỏ, ca ca kêu tiểu đầu." Tô Ảnh Nhiện không được cười ra tiếng, cái này kẻ rở hơi cũng quá đáng yêu. Dạ Tiểu Niệm liếc xéo hắn một cái, "Ta không cần nhũ danh, tiểu, củ cải." Tô Tiểu Duệ trả lời lại một cách liễm ai, tiếp lại khởi cười mắt, "Tiểu đầu." Dạ Phi Bạch ở Tô Tiểu Duệ trên đầu chụt một chút, "Hảo, đừng xảo ngươi mâu thân." Tô Ảnh lúc này lại là nghĩ đến, lại cấp Tiểu Niệm cũng lấy cái nhũ danh. Đến lúc đó năm cái hài tử liền có thể chơi một cái trò chơi, củ cải ngồi xổm, củ cải ngồi xổm, củ cải ngồi xổm bí đỏ ngồi xổm, bí đỏ ngồi xổm bí đỏ ngồi xổm, bí đỏ hầm cà chua ngồi xổm. Nhớ tới như vậy hình ảnh, Tô Ảnh cảm thấy có ái cực kỳ. Một loạt phấn điêu ngọc trách hài tử, mà nàng là bọn họ mẫu thân. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 739 lấy cái nụ danh chương nội dung, xong. Chương 740 không tiếc là địch "No, ta hôm nay còn không có cùng muội muội nói chuyện qua đâu." Tô Tiểu Duệ nói phong chính là vũ, lại lần nữa rời đi lực chú ý. Hắn hiện tại một chút đều luyến tiếc đi, hắn đem tầm mắt dừng ở Tô Ảnh trong lòng ngực tiểu bí đỏ trên người, ta tưởng cùng muội muội nói một lát lời nói. Hai cái đệ đệ Tô Tiểu Duệ tuy rằng cũng đều thích, bất quá hắn vẫn là nhất thích cái này tiểu muội muội. Hắn vươn bộ bấm tay nhỏ, sờ sờ tiểu muội muội mặt, lại sờ sờ nàng chùi lùi đầu. Hắn cười hi hi nói, "Muội muội đầu tóc hảo thiếu nga." Dạ Tiểu Niệm nắm lấy Tiểu Bí đỏ tay nhỏ, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên muội muội tay như thế nào như vậy tiểu, nơi nào đều là nhỏ nhỏ. Tô Tiểu Duệ lại toại lại gần thân thân Tiểu Bí đỏ cái trán, như là ở trấn an nói, "Không tóc ca ca cũng thích ngươi." Dạ Phi Bạch ánh mắt chi gian cũng thẩm thấu ra ý cười tới. Tô Ảnh cười nói, "Chờ muội muội trưởng thành, cũng sẽ mọc ra một đầu đen nhánh lượng lệ đầu tóc." Nguyên lai là như thế này. Tô Tiểu Duệ trong lòng băn khoăn bị đánh mất, trong lòng cao hứng cực kỳ, hắn lại tiếp tục cùng Tiểu Bí dò nói, "Chờ ngươi trưởng thành, ca ca liền mang ngươi đi niết tượng đất nhà." Dạ Phi bạch hụ một tiếng, hắn tức khắc cảm thấy về sau muốn nhiều cấp tiểu Duệ tìm điểm sự làm, miễn cho hắn tai họa đẻ đẻ muội muội. Tô Tiểu Duệ lải nhải mà cùng muội muội nói rất nhiều lời nói, cuối cùng, hắn câu lấy dạ tiểu niệm cổ, dương dương tự đắc về sau cũng có người kêu ca ca ta la. Dạ tiểu niệm chẳng hề để ý mà liếc mắt nhìn hắn, các ngươi, tất cả đều muốn kêu ca ca ta. Tô tiểu duệ tâm tình tức hảo, một chút đều không cùng hắn so đo, cười mắt cong cong, là, đại ca. Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh có chút mệt mỏi, hắn làm bà vú đem ba cái hài tử ôm đi. Hắn đỡ Tô Ảnh nằm xuống tới, thế nàng đắp lên chăn, ôn nhu nói, ngươi ngủ tiếp một lát. Sắp ngủ trước. Tô Ảnh lại phân phó hai chỉ tiểu bao tử nói: "Các ngươi tra hảo chút thiên không ngủ, dẫn hắn đi ngủ." Ân. Tô Tiểu Duệ gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ đem Mâu thân bố trí nhiệm vụ chấp hành hoàn thành, là Mâu thân. Dạ Phi Bạch mang theo Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm ra cửa, Tô Tiểu Duệ ở Dạ Phi Bạch bên người nhảy nhót, hắn ngẩng đầu lên tới nhìn Dạ Phi Bạch, "Cha, Mâu thân sinh đệ đệ muội muội, người cao hứng sao?" Dạ Phi Bạch đạm nhiên mà lên tiếng, "Ân." Tô Tiểu Duệ nhìn ra cha vui sướng chi sắc, bắt đầu được một tức lại muốn tiến một bước, nhu nhu hỏi, "Ngươi vui vẻ nói, muốn hay không cho chúng ta một chút khen thưởng?" Biết tự chi bằng phụ, Dạ Phi Bạch dễ dàng mà đoán được Tô Tiểu Duệ tâm tư, hôm nay không nghĩ viết chữ thiếp. Tô Tiểu Duệ không dám nói là, cũng không gật đầu, một đôi đen nhánh đôi mắt chớp chớp mà nhìn Dạ Phi Bạch, ánh mắt kia lại vô tội lại đáng thương. Dạ Tiểu Niệm có chút buồn cười. Tô Tiểu Duệ này nhất chiêu đối những người khác tới nói là thử lần nào cũng linh, bất quá cha có đôi khi sẽ miễn dịch. Cũng có thể. Dạ Phi Bạch lược hơi trầm ngâm gật gật đầu, hắn tựa hồ còn có bên dưới, Tô Tiểu Duệ đã ôm đùi hô to, ai ra, cha, ngươi là trên thế giới tốt nhất cha. Vì biểu đạt ta cảm kích chi tình, ta bồi ngươi ngủ chưa đi. Dạ Phi Bạch nhìn hắn kia kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng, khỏe môi run rảy một chút. Tô Tiểu Duệ nghi hoặc hỏi, "Ta một người không đủ, ta đây cùng ca ca cùng nhau bồi ngươi ngủ đi." Dạ Tiểu Niệm dùng tay xoa xoa cái trán, Tiểu Duệ đệ đệ không có tiết cao đang nói. Môn bị Dạ Phi Bạch nhẹ nhàng khép lại, Tô Ảnh ẩn ẩn nghe được phụ tử ba người đối thoại, thu ba đảo mắt, tôi cười nhợt nhạt. Bất quá nàng quá mỏi mệt, không quá một hồi lần thứ 2 đã ngủ. Tô Tiểu Duệ đã thật lâu không có cùng cha ngủ quá giấc, lại có chút hưng phấn lên nhất định phải ôm Dạ Phi Bạch mới bằng lòng ngủ. Hắn hai chỉ tay nhỏ đầu tiên là ôm Dạ Phi Bạch cánh tay, sau đó cảm thấy không đủ lại muốn ôm Dạ Phi Bạch cổ, tương đối tới nói Dạ Tiểu Niệm nhiều quy củ. "Đừng náo." Dạ Phi Bạch trừng mắt nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái. Tô Tiểu Duệ nửa ghé vào trong lòng ngực hắn, tươi cười lại lại, "Cha, ngươi lại ở chê chúng ta phiền sao?" Một bên Dạ Tiểu Niệm buồn bã nói, "Là ta, không phải chúng ta." Tô Tiểu Duệ bất mãn, "Ai da, ca ca, làm gì đem chúng ta hai cái tách ra sao?" Dạ Phi Bạch vườn tay chọc khai Tô Tiểu Duệ mặt, hơi mỏng môi phun ra hai chữ, "Phiền nhân." "Mới không phiền nhân đâu." Tô Tiểu Duệ bĩu môi, ủy uất khuất khuất mà nói, "Hiện tại mới chúng ta hai cái nga, về sau đệ đệ muội muội trưởng thành, chúng ta năm người quấn lấy ngươi nhà." "Chà." Dạ Phi Bạch nhớ tới cái loại này hình ảnh, tức khắc có một loại thực bất đắc dĩ cảm giác. Đô Tiểu Duệ thấy Dạ Phi Bạch không trở về lời nói, hắn ghé vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại, "Cha, ngươi ngủ đi." Dạ Phi Bạch căng chặt thần kinh nơi lòng sâu dưới, giờ phút này thật là thấy buồn ngủ cực kỳ. Hắn từ hai đứa nhỏ náo, thức ngo liền nặng ngề ngủ. Dạ Phi Bạch nghỉ ngơi một canh giờ rưỡi, tỉnh lại khi sắp trời thoạt nhìn cũng không còn sớm. Hai đứa nhỏ một tả một hữu mà ngủ ở hắn bên cạnh, khuôn mặt nhỏ ngủ đến phấn phất phác. Tiểu Duệ tư thế ngủ kém, một chân gác ở hắn trên bụng. Dạ Phi Bạch tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường, cấp hai đứa nhỏ đắp chăn đàng hoàng. Hắn vừa mới ra cửa, Lăng Phong liền tới đưa tin, "Vương gia, đuổi giết Dung Hoa công tử kia phê sát thủ một cái không dư thừa." Dạ Phi Bạch mày nhíu chặt, trong mắt hiện lên một mảng sát ý, một cái người sống đều không có. Lăng Phong dừng một chút, bắt lấy đến kia hai người đã uống thuốc độc tự sát. Dạ Phi Bạch đôi tay phụ với phía sau, thẳng mà đứng thẳng. Hắn trầm mắt nhìn phía trước, kia trương tuấn mỹ vô cùng trên mặt, lộ ra hung ác nham hiểm dữ tợn, hung tàn mà lệnh người không dám nhìn thẳng. Lăng Phong tối đầu đứng ở một bên, liền hô hấp cũng không dám quá lớn thanh. Tô ảnh khó sinh ngày ấy, Liêu Dung Hoa chậm chạp không thể xuất hiện, chính là bởi vì này phê vấn luyện hiểu rõ sát thủ. Này phê sát thủ đoán trước đến Liêu Dung Hoa sẽ xuất hiện ở nông trang. Cho nên sáng sớm liền ở nông trang phụ cận tiết hạ Mai phụ. Nếu không phải Âu Dương Lưu Vân sau lại đem này phê sát thủ dẫn mở ra, hậu quả không dám tưởng tượng. Dạ Phi Bạch đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền, mu bàn tay thượng ngân xanh bạo khởi. Bất luận kẻ nào, vô luận là ai, chỉ cần xúc phạm tới Ảnh Nhi, hắn đều không tiếc cùng hắn là địch. Lam phái người bảo hộ Dung Hoa, cần phải bảo hộ hắn an toàn. Đúng vậy. Trung Thúy cung Hoàng hậu tự hôm qua nghe được liếu dung hoa tránh thoát đuổi giết, lại biết được tô ảnh bình an sinh hạ ba cái hải tử lúc sau, nàng sát mặt vẫn luôn âm trầm. Hoàng hậu thấy thôi ma ma rũ đầu tay chân nhẹ nhàng mà tiến vào, nàng tâm trầm xuống, bên kia thế nào? Chúng ta phái ra người thôi ma ma đẹp nặng thanh âm, câu nói kế tiếp không dám lại nói. Buồn cười. Hoàng hậu đáy mắt toát ra ấm lánh, phẫn nộ thần sắc, nàng đem trên bàn trà cụ tất cả đều ngã trên mặt đất, bởi vì sinh khí lực kịch liệt mà phập phồng, hai mắt đỏ đậm, hắn như thế nào còn bất tử, như thế nào còn bất tử. Thôi ma ma vô về hoàng hậu ngực, nương nương nguội giận, nương nương nguội giận. Nàng do dự một chút vẫn là mở miệng nói, nương nương, Hoài Vương phi sinh hạ ba cái hài tử, hoàng thượng cùng thái hậu đã thưởng đồ vật, này, Tô Dung bất tử, Tô ảnh cũng sống được hảo hảo. Hoàng hậu hộ giáp ở trên mặt bàn sẹt qua một đạo ấn ký, nàng băng phẳng mà thở hổn hển mấy hơi thở. Ngươi thế buồn cung chuẩn bị vài thứ đưa qua đi. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 740 không tiếc là địch chương nội dung, xong. Chương 741 hủy bỏ tắm ba ngày. Tô ảnh lại lần nữa tỉnh lại, chỉ cảm thấy hạ thân nhau dính dính không thoải mái, liền chiêu lục ngân hồng ba lại đây hầu hạ. Hai vị nha đầu vì nàng thay quần áo, đệm trăn, lại làm thích hợp thanh khiết, tô ảnh lúc này mới thoải mái một ít. Tô ảnh lại hỏi hai tử trên người quần áo. Lục Ngân cười nói, "Vương phi yên tâm đâu, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư muốn xuyên y phục đều đã sai người nấu quá, phơi quá, tiêu quá độ." "Này Liên hảo, Tô Ảnh ăn đồ vật, vừa định làm bà vú đem mấy cái hài tử ôm lại đây nhìn một cái, liền nghe được Hồng Ba nói Lâm An Vương phi tới." Tô Ảnh nhìn đến Lâm An Vương phi, trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, "Mẹ nuôi ơi, ngài như thế nào tới?" Lâm An Vương phi trên đầu giường ngồi xuống, lôi kéo Tô Ảnh tay Trừ mến mà nhìn nàng, chính mình nữ nhi sinh sản, ta cái này làm mẹ nuôi như thế nào yên tâm đến hạ. Nghe nói ngươi khó sinh ta và người cha nuôi đều gấp đến độ đến không được. Ảnh nhi làm mẹ nuôi bị sợ hãi. Đứa nhỏ ngốc, chỉ cần ngươi bình bình an an liền hảo. Lâm An Vương phi lôi kéo Tô ảnh tay, nữ nhân sinh hài tử nhất hung hiểm, may mắn ngươi là người có phúc, còn sinh hạ ba cái hài tử. Thái hậu đều cao hứng hòng rồi, hôm qua ngốc đến buổi tối mới đi. Mỗi cái hài tử đều là ôm lại ôm, hôn lại thân. Nay không, sáng sớm lại tặng hảo vài thứ tới. Tô Ảnh không nghĩ tới Thái hậu thế, nhưng cũng tự mình chạy tới, hôm qua hôm về, Thái hậu cũng không gặp thượng một mặt. Ngươi hiện tại chỉ lo an tâm ở cư, bên đến độ không quan trọng. Nay ở cư nếu là làm không tốt, cần phải lưu lại bệnh căn. Đúng vậy. Phi Bạch để lại mấy cái ổn thỏa ma ma chiếu cố ngươi, ta coi khá tốt, trong lòng cũng yên tâm. Ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, ngàn vạn không cần sử tiểu sinh tử. Tô Ảnh có chút giở khóc giở cười, nàng cũng không phải là tiểu hài tử, mẹ nuôi, ta biết. Lâm An Vương phi trên mặt mang theo một mạt vui mừng, phía trước ta còn lo lắng, hiện tại nhìn đến ngươi cùng phi Bạch tốt như vậy, ta và ngươi cha nuôi cũng liền an tâm. Tô Ảnh trên mặt toát ra cảm kích thần sắc. Lâm An Vương phi nhẹ giọng nói, ngươi ở bên trong sinh hài tử, phi Bạch liền canh giữ ở bên ngoài. Mặt không có chút máu. Sinh Hải Tử về sau, hắn lại vẫn luôn thủ ngươi, thường thường mà đi nhìn kia ba cái hài tử, hắn là thật sự cao hứng. Tô Ảnh ở trong đầu nhớ tới như vậy hình ảnh, trong lòng khẽ nhúc nhích, gật gật đầu, ta biết, các ngươi hai người nhất định phải hào hảo hảo. Ngươi xỉng tử quật, nên mềm thời điểm muốn mềm, nhưng ngàn vạn đừng động một chút liền chạy. Mẹ nuôi Tô Ảnh nhẹ hô một tiếng, hiện tại nàng muốn chạy cũng chạy không được đâu, như vậy nhiều đó ba đứa. Hơn nữa tự nàng lần này từ Nam Dương trở về lúc sau, nàng cung dạ phi Bạch Chi Gian cũng ở chung rất khá. Lâm An Vương phi dặn dò xong rồi lời nói, mới nói: "Ta và ngươi cha nuôi tại đây ở hai ngày, hiện tại gặp ngươi hảo hảo, chúng ta liền đi về trước. Sửa ngày mai lại qua đây nhìn ngươi." Tô Ảnh cảm thấy chính mình thực may mắn, đúng phải Lâm An Vương cùng Lâm An Vương phi, bọn họ đối nàng thiệt tình, thật sự đem nàng đường nữ nhi tới xem, chờ ta ra ở cũ. Liên mang theo Hải Tử đi xem ngươi cùng chan vui. Lâm An Vương phi cười đến thực vui vẻ, đây là tự nhiên. Lâm An Vương phi rời đi lúc sau, Tô Ảnh khiến cho Hồng Ba đi chuẩn bị xuống sữa canh, chuẩn bị tự mình ý mẫu du. Hồng Ba không nghĩ tới Tô Ảnh sẽ có cái này ý tưởng, phía trước Vương phi đang đảo vòng thời điểm tự mình đút du nhị thiếu gia đó là không có biện pháp, hiện giờ ở trong phủ, nào có tự mình làm vương phi tự mình uốn nãi đạo lý a. Hồng Ba vội vàng nói, Vương phi, vương gia cấp hai vị tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư tổng cộng bị 6 vị bà vú đâu? Sữa sung túc. Này mẫu du mới là tốt nhất, bọn họ ăn sẽ không sinh bệnh. Tô Ảnh cũng không biết như thế nào cùng Hồng Ba giải thích, này mẫu du bên trong đường kháng thể, có thể dự phòng tiểu hài tử cảm mạo. Chính là, chính là Hồng Ba trước nay đều là vô điều kiện tin tưởng Tô Ảnh nói, nhưng lại cảm thấy uy mai loại sự tình này sao có thể làm vương phi tự mình tới nhọc lòng? Điều niệm thân thể chẳng lẽ không tốt. Dạ Phi Bạch xử lý xong rồi sự liền tới đây, từ bên ngoài tiến vào khi, vừa lúc nghe được Tô Ảnh ở cùng Hồng Ba thảo luận uy nơi sự. Tô Ảnh hơi tưởng một chút, thực nghiêm túc nói, "Hắn uống qua." Dạ Phi Bạch đi đến Tô Ảnh bên cạnh, xoa xoa nàng mặt, "Nếu là ba cái hài tử đồng thời khóc lóc kêu đói, ngươi tính toán trước uy cái nào? Nếu là uy no rồi một cái, mặt khác hai cái lại phải làm sao bây giờ?" Tô ảnh đột nhiên cảm thấy cái này là cái vấn đề, nàng xưa không tính là sung túc, ba cái hài tử khẳng định uy bất qua tới. Dạ phi bạch làm nàng một lần nữa nằm xuống tới, người mới vừa sinh sẵn sòng, thân mình suy yếu, chỉ lo hảo hảo nghỉ ngơi. Tô ảnh thở dài một hơi, vẫn là quyết định việc này trước từ bỏ. Liên ở ngay lúc này, dạ phi bạch nhắc tới ngày mai tắm ba ngày nghi thức. Tô ảnh mới nhớ tới cổ đại lễ nghi phiến thức, chỉ cảm thấy rất là đau đầu. Này tắm 3 ngày nghi thức là ở Hải Tử Sinh Hạ tới ngày thứ 3, nhưng thật ra muốn đem Hải Tử đặt ở trong nước gấm, trong nước gấm còn gia nhập hỉ trướng, vàng bạc chi vật tiến hành. Nàng một bào tang thai, ca ca tuy nói thực khỏe mạnh. Nhưng là nàng tổng cảm thấy Hải Tử rốt cuộc so giống nhau Hải Tử môn điểu, có vẻ thực suy yếu. Không phải nàng tối ở sạch, thật sự cảm thấy loại này nghi thức nơi nơi đều là vi khuẩn, vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ? Tô ảnh nghiêm túc đối dạ phi bạch nói, tắm ba ngày nghi thức tốt nhất vẫn là hủy bỏ rớt. Dạ phi bạch khó hiểu, đây là vì sao? Tắm ba ngày nghi thức đông lăng hoàng thất đặc biệt coi trọng một cái nghi thức, thường lui tới cái này nghi thức đều là át không thể thiếu, nó đại biểu gột rửa linh gột rửa dơ bẩn, kỳ tường cầu phúc. Tô ảnh đem chính mình băn khoăn nói cho dạ phi bạch nghe, hai tử vốn dĩ liên lược, đến lúc đó trần chuỗi mông ngồi ở chậu, nơi đó mặt thả kim khí, bạc khí chung quanh người lại nhiều, lại giơ lại loạn. Nói nữa, vạn nhất có ai mang bệnh khí truyền tới làm sao bây giờ? Dạ Phi Bạch nghe Tô Ảnh miêu tả, tức khắc cũng cảm thấy này tắm ba ngày nghi thức làm không được, hắn gật gật đầu, ngươi nói được là. Tô Ảnh nói, nếu là thật sự cao hứng, đến lúc đó chăng tròn rượu lại hảo hảo làm một làm là được, lại nói chúng ta ở nông trang, hết thảy đều thấp vi giản là được, cũng không cần phiền toái người khác lại đây. Dạ Phi Bạch gật gật đầu. Tám ba ngày nghi thức vốn chính là chúc phúc, nếu là mất nhiều hơn được liền không hảo. Dạ Phi Húc cùng Tư Đồ Ngộng Dao nghe được tám ba ngày nghi thức hủy bỏ đảo cũng không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc chỉ cần hài tử hảo hảo, này đó nghi thức có thể miễn là có thể miễn. Âu Dương Lưu Vân ở trong sân uống trà, mãn mang ý cười, muốn nói lên gần nhất trong kinh thành nhất phong cảnh chính là tẩu tử. Dạ Phi Húc gật gật đầu, tẩu tử đã thành trong kinh thành sở hữu nữ nhân nhất cùng bái nữ nhân. Các ngươi biết ta hôm nay ở Hương Mãn lâu nghe được cái gì?" Đại gia dựng lên lỗ tai tò mò mà nhìn hắn, "Cái gì? Đầu tử mang thai là ở đâu khám ra tới?" Tư đồ nhọng giao không chút nghĩ ngợi mà tiếp lời nói, "Đại Phật tử." "Đúng vậy." Dạ Phi húc chụp xuống tay, "Hai ngày này đại Phật tử khách hành hương nối liền không dứt, so với phía trước càng muốn nhiều thượng vài lần không ngừng." Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 741 hủy bỏ tắm ba ngày chương nội dung, xong. Chương 742 cầu cọ dựng khí. Âu Dương Lưu Vân gắt xuống chén trà, tò mò hỏi, nhưng đều là bởi vì tẩu tử duyên cớ. Dạo phi hút gật gật đầu, đúng là. Đại Phật tự hương khói vốn dĩ liền chăn đầy, những người khác nghe nói tẩu tử thai là ở đảng kia khám ra tới, càng là cảm thấy đó là một mảnh phúc điện. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Hiện giờ kia hương khói rất là cường thịnh. Tư đồ ngậm dao cười khẽ, nghĩ đến mọi người đều là cầu tử đi thôi. Dạ Phi húc tràn ngập chịu mến mà nhìn Tư đồ ngậm dao phòng lên bụng, nhịn không được vươn tay tới khẽ vuốt vỗ. Bọn họ đi đại Phật tự không chỉ có là vì cầu tử, càng là muốn đi dính một dính tổ tử phúc khí. Tổ tử lúc trước trụ qua kia phòng ở hiện tại thật nhiều đại quan cùng người giàu có đều tranh nhau trụ. Tư Đồ Ngộng Dao chần chờ một chút, kia phòng ở không phải thiêu hủy sao? Dạ Phi húc cười nói, kia phòng ở sớm đã sửa chữa hảo, bất quá mặc dù là một khối đất trống, cũng có hảo những người này nguyện ý tiêu tiền nằm chỗ đó. Tư Đồ Ngộng Dao nghe xong, nhịn không được cười ra tiếng. Âu Dương Lưu Vân lại nói, còn miễn bàn, nông trang này vốn dĩ hiểu lánh, an tĩnh, bởi vì tẩu tử Phúc khí, này cũng bị người coi là là phúc trì. Hảo những người này đều nói chính mình tới chỗ này dính phúc khí. Dạ Phi Húc rất có cảm khái mà nói, "Tẩu tử hiện tại người còn không có trở về, chuyện của nàng đã toàn bộ trong kinh thành truyền khắp." Âu Dương Lưu Vân tầm mắt ở Dạ Phi Húc cùng tứ đồ mộng giao trên mặt qua lại quét một lần, đáy mắt toát ra bỡn cợt thần sắc, hắn hướng về phía bọn họ nhướng mày, "Hảo vài thứ đều là tin thật có, không tin tắc vô." Bất quá tin tưởng Tẩu tử kiên quyết không sai. Dạ Phi Húc tràn đầy sở cảm, Các loại sự tích đều cho thấy, muốn vô điều kiện mà tin tưởng tẩu tử. Hắn nói, lại có chút đắc ý lên, bên đến không nói, ngậm dao liền cọ tẩu tử dưỡng khí. Âu Dương Lưu Vân mươn thon dài trắng non ngón tay, lắc lắc, ta tin cũng không phải là tẩu tử vận khí, ta tin chính là tẩu tử thực lực. Dạ Phi húc gật gật đầu, ngươi lời này nói được cũng có đạo lý. Ân Âu Dương Lưu Vân trầm ngâm một tiếng, nói như thế, ngày ấy môn là tẩu tử dặn dò ta khóa. Tư Đồ Ngộng Dao nhớ tới đêm hôm đó, hai má thượng lưu lộ ra chút đỏ ửng tới. Dạ Phi Húc, Âu Dương Lưu Vân buông tay, cười đến thập phần ái muội, tẩu tử còn nói, nếu là một lần không được, về sau ngày ngày đêm các ngươi khóa ở bên nhau là được. Tư Đồ Ngộng Dao đôi mắt buông xuống, mặt đỏ dần, Dạ Phi Húc càng là không biết nói cái gì đó mới hảo. Âu Dương Lưu Vân ân hừ một tiếng, cười đến thập phần đắc ý, không nghĩ tới cái này biện pháp như vậy hữu hiệu. Này lại chỉ trước mắt, hai tử đều mau ra đây. Ha ha. Dạ Phi húp thấy tứ đồ ngộng giao ngượng ngùng đến bộ dáng, vội vàng trừng mắt nhìn Âu Dương Lưu Vân liếc mắt một cái, làm hắn câm miệng. Ngày thứ hai, Lục Ngân cấp tô ảnh bưng cơm chưa lại đây, trên mặt nàng đều là đắc ý thần sắc, "Vương Phi, gần nhất chúng ta nông trang nơi này đặc biệt náo nhiệt." Nông trang này chỗ chính là bởi vì hiểu lẫm, cho nên phía trước nàng mới vẫn luôn ở chỗ này dưỡng thai. Hiện giờ Tô Ảnh nghe được nông trang đặc biệt náo nhiệt, có chút tò mò hỏi, sao lại thế này? Là nông hộ nhỏ muốn chúc mừng cái gì? Bọn họ trong lòng cao hứng, lại cũng không dám náo Vương phi. Lục Ngân cười cười, là trong kinh thành không ít quý phu nhân, nghe được Vương phi sinh ba cái hài tử, đều sôi nổi chạy tới hướng ngài lấy kinh nghiệm đâu. Bọn họ hiện tại đều ở bên ngoài đứng, tấm cổ đều tấm cổ không đi. Tô Ảnh nghe xong lúc sau có chút dở khóc dở cười, lấy kinh nghiệm Lập tức sinh hạ 3 cái hài tử có thể là gen vấn đề đi. Lục Ngân lại nói, Lao Vương gia cũng lại đây, Vương gia không hảo trực tiếp cự tuyệt, liền thỉnh hắn uống trà. Này Lao Vương gia tô ảnh là biết đến, hắn là đương kim hoàng thượng đường đệ an tương vương. Hắn đã bốn mươi vải, lại dưới gôi không còn, nhân xương thiết vũ vương. Mấy năm nay hắn luôn là ngóng trong hài tử, cũng không biết ăn nhiều ít dược, đã bái nhiều ít phật. Này con nói dối một chuyện luôn là không có chứng thực xuống dưới. An Tương Vương Tô ảnh ngày thường đảo cũng không có tiếp xúc, bất quá này An Tương Vương phi Tô ảnh là gặp qua vài lần, là cái dịu dàng thiện lương nữ tử, cũng là Lâm An Mương phi khêu chúng bản thân. Tô ảnh nghĩ nghĩ, đối Lục Ngân nói, Lao Vương gia nói vậy cũng là vì con nói dối mà đến. Sau khi ăn xong ngươi cùng Vương gia nói một tiếng, nếu là An Tương Vương phi muốn thấy ta, liền thỉnh nàng lại đây. Đúng vậy, Lục Ngân đôi mắt sáng lên, Vương phi chẳng lẽ thật sự có biện pháp nào làm người trực tiếp mang thai? Tô Ảnh đái mắt mỉm cười, "Chờ tương lai ngươi gả đi ra ngoài, ta liền nói cho ngươi." "Ân?" Lục Ngân sắc mặt hồng hồng mà rậm rậm chân, "Vương phi?" Tô Ảnh cười tủm tỉm mà nhìn nàng một cái, "Chính là có cái gì ái mộ người?" "Vương phi nói bậy gì đó đâu." Lục Ngân ánh mắt chênh né một chút, vội vàng rời đi đề tài, không ngừng cái này Lô Tỷ lúc trước còn nghe được tứ hoàng tử ở cùng Âu Dương Lưu Vân nhắc tới, vương phi hiện tại là kinh thành trung nhất phong cảnh nữ tử. Phục Tô ảnh nhịn không được cười ra tới, nay mấy cái hài tử làm nàng trở thành kinh thành trung minh tinh, nếu là thật muốn dọn cái cái gì thường nói, có thể ban một cái nhất sẽ sinh dụ thưởng. Lục Ngân nghiêm túc mà tiếp lời nói, "Vương phi nhưng đừng cười, gần nhất đại Phật tự khách hành hương nối liền không dứt. Ngài lúc trước ở đại Phật tự trụ quá phong ờ." Càng la trạng tay là bỏng, trở thành mỗi người đều tưởng tranh đoạt phòng ở các nàng đều tưởng có một cọ vương phi phúc khí cùng dưỡng khí đâu. Tô Ảnh nén cười, "Hào đi." Lục Ngân nhớ tới cái gì lại nói, "Nô tỳ còn nghe nói chúng ta này nông trang phụ cận 10 km thôn trang đều bị một ít đại quan, người giàu có mua tới." Tô Ảnh xoa xoa cái trán, "Những người này." Lục Ngân che miệng cười, "Bọn họ nói tứ hoàng phi nhiều năm không dục." cùng vương phi cùng ở mấy ngày liền có hài tử, bọn họ không có thể có bậc này phúc khí, chỉ có thể tận lực trụ đến gần một ít. Bọn họ thậm chí nghĩ đem vương phi bức họa treo ở trong phòng, vì thế một sớm có dục. Tô Ảnh cảm thấy có điểm vô ngữ, những người này thật mê tín, mê tín đến còn đều là nàng. Được rồi được rồi, thật là càng nói càng không biên. Tô Ảnh ăn được, khiến cho Lục Ngân Bưng đi ra ngoài. Tô Ảnh hiện tại tinh thần cũng không tồi. Phiến cho bà vú đem mấy cái hải tử ôm lấy. Ba cái tiểu hải nhi đảo cũng ngoan ngoãn, cũng không như thế nào khóc nháo, cùng lúc trước tiểu niệm tiểu duệ giống nhau ngoan, trừ bỏ hướng mãi, liền ngoan ngoãn mà ngủ. Tô ảnh một đám hải tử ôm lại đây, quắt quắt bọn họ khuôn mặt nhỏ, thân thân bọn họ cái chán cười khẽ, tiểu đồ lười, như thế nào hồi hồi đều đang ngủ đâu. Bà vú cười nói, hồi vương phi, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư lúc trước mới vừa ủy qua ngoài đâu. Một cái khác bà vú cũng nói, "Vương phi là người có phúc, nô tỳ còn chưa bao giờ mang quá như vậy ngoan ngoãn hài tử." Tô ảnh nghe những lời này, trong lòng cũng không khỏi ấm rào rạt. Liên ở ngay lúc này, Lục Ngân ở bên ngoài nói, "Vương phi, An Tương vương phi lại đây." Thỉnh nàng vào đi. Thật mau liền có một người mỹ lệ dịu dàng phụ nhân từ bên ngoài tiến vào, nàng ăn mặc một thân màu xanh ngọc tay áo viền lánh tương hồ váy, phát thượng tố nhã, đường một con kim điệp tây trâm. Chương 743 Cầu tử bị phương. Tô Ảnh hướng phụ nhân cười cười, "An Tương Vương phi, quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn." An Tương Vương phi hình như có chút ngượng ngùng, "Hoài Vương phi, ngươi nãy còn ngồi ở cữ, váy rời ngươi." Tô Ảnh lễ phép mà hồi nàng, "Ngài tới xem ta, cầu mà không được đâu." Lại nói tiếp, "Ngươi muốn sương ta một tiếng thím đâu?" Tô Ảnh cười hô một câu, "Thím, ngài cùng ta ảnh nhi liền hảo." An Tương Vương phi trên người có một loại cùng Lâm An Vương phi tương đồng tính chất đặc biệt, cho người ta một loại tự đáy lòng thân cận cảm. An Tương Vương phi giờ phút này tầm mắt dính ở ba cái trẻ con trên người, nàng cái này nhìn một cái, cái kia nhìn một cái, như là nhìn không đủ dường như, đáy mắt thần sắc mang theo nồng đậm hâm mộ, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, thật đáng yêu. An Tương Vương phi nói, ánh mắt chi gian lại hiện lên một mạt yêu thương, ta nếu có thể có như vậy một cái hài tử. Đó là đã chết cũng cam nguyện." Tô Ảnh vội nói, "Thím nan vạn không cần nói vậy, đứa nhỏ này sự sớm hay muộn là có." An Tương Vương phi nghĩ chính mình mong ngần đấy năm, không ngừng tìm thầy trị bệnh hỏi khám, cầu thần bái Phật, bụng lại là vĩnh viễn không có động tĩnh. Nàng không ngừng chờ mong, mất mát, nàng đột nhiên cảm thấy chua xót không thôi, đôi mắt đều đỏ. Tô Ảnh làm bà vú đem mấy cái hài tử ôm đi xuống. An Tương Vương phi trên giường bên ngồi xuống, cầm khăn lau trùi khóe mắt, nàng cười cười, nhìn ta, rõ ràng là tới chúc mừng, nói như thế nào khởi những việc này tới. Tô Ảnh nắm lấy tay nàng, an ủi nói, thiếp không cần nản lòng, mọi việc luôn là không có tuyệt đối. An Dương Vương phi nghĩ trong mắt lại hiện lên nước mắt tới, ta mong nhiều năm như vậy, uống lên không ít phương thuốc, vẫn luôn không thể như nguyện, hiện giờ tuổi lớn, càng là không dám mơ ước, mấy năm trước cấp vương gia nạp mấy cái tuổi trẻ thiết thất lại cũng luôn là không có động tĩnh. Trước đó vài ngày nghe nói tứ hoàng tử phi cũng có thai, ta nghĩ đến hỏi một chút hay không có cái gì cầu tử bí phương. Muốn nói này bí phương, Tô Ảnh căn bản vô pháp nói. Nang Lân này hỏi thượng Hải tử chỉ do ngẫu nhiên, tổng không thể nói cho nàng dạ phi bạch. Cần lao cày tới đi. Ma Ngộng Dao phía trước cùng dạ phi húc cảm tình nhặt nhẻo, cực nhỏ cùng phòng, sau lại hai người đường mật mặt nào. Này con nối dõi một chuyện tự nhiên là dễ dàng, cho nên này cũng chưa nói tới bí quyết. Bất quá tô ảnh nếu tiếp cái này gánh nặng, nàng cũng chuẩn bị đem chính mình biết nói nói cho nàng. Nếu là thành tốt nhất, bắt lấy tuổi cái đôi sinh cái hài tử, nếu là thật sự không thành, kia cũng cuối cùng là thử qua. Tô ảnh nghĩ nghĩ, thấp dọng hỏi nói, chính là xem qua thai y đi hề. An tương vương phi gật gật đầu, tự nhiên là nhìn quá, thai y đi hề cũng nhìn không ra cái gì luôn là làm uống nhiều chút rượu. Kia, An Tương Vương khá vậy làm thái y y nhìn qua. An Tương Vương phi đỏ mặt, nam kia nhìn quá, sau lại uống qua mấy tệ rượu, nghe thái y y nói là không thành vấn đề. Tô Ảnh nhẹ giọng hỏi, "Thiếp, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đừng bột ta." An Tương Vương phi gật gật đầu, tò mò mà nhìn Tô Ảnh. Tô Ảnh hạ giọng, "An Tương Vương mỗi tháng đi ngươi trong phòng vài lần." An Tương Vương phi buông xuống hạ đôi mắt cũng không như thế nào nói chuyện. Trước kia An Tương Vương còn thường xuyên tới nàng trong phòng, từ có kia mấy phòng tuổi trẻ mạo mỹ tiếp thất thất sau, cũng rất ít tới. Tô Ảnh nhìn nàng cái dạng này, trong lòng cũng liền minh bạch, nghĩ đến An Tương Vương hiện giờ cực nhỏ tới An Tương Vương phi, nàng lại hỏi, kia thím khả năng làm An Tương Vương tới ngươi trong phòng. An Tương Vương phi gật gật đầu, ngay sau đó khẽ thở dài một hơi, có chút bí ai nói, có lẽ ý trời như thế, không thể cưỡng cầu. Tô Ảnh nhưng thật ra cảm thấy việc này còn có hy vọng, vợ chồng hai người đều thân thể khỏe mạnh, tuổi tuy rằng lớn chút, sinh dục năng lực vẫn phải có. Nàng chậm rãi nói, nếu là muội thăng có thể đem An Tương Vương gọi vào ngươi trong phòng một hai lần, ta như thế có cái biện pháp thử xem. An Tương Vương phi nghe xong Tô Ảnh nói, trên mặt lộ ra kích động thần sắc, cái gì biện pháp? Tô Ảnh ở hiện đại nhiều năm, trong đầu vẫn là cất chứa rất nhiều mang thai ký xảo. Nàng hỏi An Tương Vương phi một ít tương quan vấn đề, biết được nàng kinh nguyệt chu kỳ quy luật, sẽ dạy nàng tính an toàn kỳ cùng thời kỳ dụng chứng, nếu là ở an toàn kỳ được rồi chuyện phòng the, này thụ thai cơ hội liền sẽ đại đại giảm thấp, nếu là ở thời kỳ dụng chứng hành phong sự, thụ thai cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Nguyên lai like là như thế này. An Tương Vương phi vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy lý luận. Nàng không khỏi mà nhớ tới mỗi lần An Tương Vương tới nàng trong phòng đều là nàng quỳ thủy mới vừa đi kia mấy ngày, chứ không được những năm gần đây nàng vẫn luôn chưa từng có thai. Hiện nay An Tương Vương phi cũng không màng đến tẹn thùng, cùng Tô Ảnh tham thảo khởi về dự dụng phương diện sự tới. Tô Ảnh còn nói cho nàng, tại hành phòng trong vòng nửa tháng, hai bên không thể uống rượu, không thể cái đàn. An Tương Vương phi a một tiếng, ngay sau đó gật gật đầu, An Tương Vương thích rượu như diệu. Lần này trở về cần thiết làm hắn giới. Tô Ảnh thấy nàng minh bạch, lại nói, "Còn có, mỗi lần hành phòng mấy ngày trước đây cũng đừng làm cho vương gia tiếp cận nữ sắc." An Tương Vương phi hỏi, "Đây là vì sao?" "Nếu là ở hiện đại, Tô Ảnh đại, nhưng nói một câu bởi vì như vậy rất lớn để cao tinh tử độ dày, Tô Ảnh không hảo giải thích, đơn giản liền thay đổi mấy cái từ, lấy một loại đơn giản ý tứ cùng nàng nói." An Tương Vương phi nghe xong vui mừng khôn xiết. Nguyên Lai sinh hải tử thật đúng là chính là có bí quyết. Tô Ảnh lại nói cho nàng tại hành phong lúc sau, có thể dùng gối đầu lót cái mông như vậy có thể gia tăng thụ thai tỉ lệ. An Tương Vương phi lại hỉ, đem Tô Ảnh nói được lời nói nhất nhất ghi nhớ. Nàng lôi kéo Tô Ảnh tay liên tục nói cảm tạ, Ảnh nhi, ta hôm nay cũng không đưa cái gì lễ vật lại đây, cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Tô Ảnh thỉnh cười, thím cũng đừng quá quá lo lắng, chỉ lo yên tâm Nếu là luôn là dẫn theo tâm, hiệu quả khả năng chuyện xảy ra lần công nữa. An Tương Vương Phi đi rồi không lâu, Dạ Phi Bạch liền vào được. Hắn ở Tô Ảnh bên cạnh ngồi xuống, xoa bóp nàng mặt, "Ngươi cùng An Tương Vương Phi nói chút cái gì? Nàng cao hứng mà đi rồi." Tô Ảnh tùy ý nói, "Cũng chưa nói cái gì, chỉ là tùy ý mà hàn huyên vài câu." Dạ Phi Bạch tới gần Tô Ảnh, hơi thở phun ở nàng trên mặt, quanh co qua khúc khụi đuôi mắt hơi tròn, bên môi tràn ngập ái muội tươi cười. Hay là thật sự có cái gì sinh con bí phương? Tô Ảnh đem hắn mặt đẩy ra một ít, "Nào có cái gì sinh con bí phương?" Dạ Phi Bạch đen nháy thăm mắt vẫn không nhúc nhích mà ngóng nhìn Tô Lạc, khóe môi gợi lên mị hoặc tà cười. Hắn bắt lấy tay nàng, ở tay nàng thượng hôn một cái, lại thoạt lại gần ở nàng khóe môi hôn một cái. "Sinh con bí phương tự nhiên là có, đó chính là ta." Tô Ảnh bị lôi tới rồi, thiếu chút nữa phải bị chính mình nước miếng sập đến. Nàng nhớ tới những cái đó không dứt ban đêm, nàng ha hả mà cười nói, "Hoài Vương điện hạ Long Tinh Hồ Mãnh." "Ngô, no. Tô Ảnh nói còn chưa nói xong, đã bị Dạ Phi Bạch bắt lấy hung hăng mà hôn một đốn, hắn đầu lưỡi ở nàng trong miệng miên truyền, liếm mút, đem nàng hôn đến sắp ngất đi." Dạ Phi Bạch vừa lòng mà xem nàng gò má hồng nhuận bộ dáng, hắn mươn ra ngón tay sờ sờ nàng đỏ bừng môi, tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói, "Chờ ngươi đã khỏe, ta nhất định không buông tha ngươi." Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 743 Cầu Tử Bí Phương Chương nội dung. Xong. Chương 744 trở lại với phủ. Tô Ảnh ở cứ trong lúc, tuy rằng mỗi ngày đều có Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm ở nàng bên cạnh cùng nàng nói chuyện, còn có Lục Ngân ngày ngày nói ai ai ai lại tới cọ dựng khí sự, nhưng là này cũng không cho kia cũng không cho, luôn chú ý đổ vật lại nhiều. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ web. Tô Ảnh cả ngày đều nằm ở trên giường cảm thấy chính mình sắp ngốc nghếch. Thật vất vả ngoa xong rồi một tháng, Dạ Phi Bạch lại lấy tô ảnh nhìn quá ghê vì tử, cho rằng ngồi 1 tháng tử quá ít, cần thiết muốn ngồi đủ 2 tháng, như vậy mới ổn thỏa một ít. Tô ảnh trưng mắt hắn, lấy hắn tay đặt ở chính mình trên mặt, ngươi xoa bóp, ngươi xoa bóp, rõ ràng béo một vòng được không? Không béo. Dạ Phi Bạch nghiêm túc mà xoa bóp nàng mặt, lại xoa xoa, tựa ở thí nghiệm xúc cảm dường như Hắn ngón tay thon dài lại đi xuống dao động, nghiêm trang mà ở nàng ngực đè đè, nơi này nhưng thật ra tựa hồ béo chút. Tô ảnh mặt đỏ hồng, một tay đem hắn tay chủ bay, hận không thể cắn hắn một ngụm. Nam nhân, vĩnh viễn không thể chờ mong hắn qua đứng đắn. Trải qua cờ kệ mặc cả lúc sau, Tô ảnh lại nhiều làm 10 ngày ở cữ, nhân tiện trang tròn rượu cũng lùi lại mấy ngày. Việc này truyền tới trong cung lúc sau, Thái hậu cũng là cực lực tán thành. Nàng cũng cảm thấy như vậy ổn thỏa một ít, chăng tròn rượu cũng không vội với này một chốc một lát. Tô Ảnh suất ở trong phòng ngây người 40 ngày, chờ đến rốt cuộc có thể ra tới ngày ấy, nàng thong thong khoái khoái mà tắm rửa một cái, giặt sạch cái đầu. Thời tiết này cũng dần dần nhiệt, Tô Ảnh đứng ở dưới ánh mặt trời cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thật phần thoải mái. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ tiểu niệm luyện xong bảng chữ mâu hương tới Tô Ảnh chạy tới, Tô Tiểu Duệ ôm lấy Tô Ảnh đùi. Mâu thân, chúng ta ngày mai liền phải đi trở về sao? Đúng vậy. Tô Ảnh Nửa ngồi sầm xuống, xuống, xoa xoa hắn đầu, Ô Nhu mà cùng đường cấp treo, chúng ta ở chỗ này ở thật dài thời gian đâu. Nàng mang thai trụ tiến vào, cho đến sinh hạ hài tử, ngồi xong ở cữ. Mấy ngày này nàng cảm thấy quá thực bình tĩnh, thực thích chí, nếu có thể nàng thật hy vọng vĩnh viễn đều quá như vậy thành thời nhật tử. Nhưng là phi bạch có rất nhiều sự muốn xử lý. Ngày ngày từ nơi này đuổi tới hoàng cung, thực sự không tiện, vả lại Hoài Vương phủ cũng không thể như vậy không. "No, chúng ta trở về lúc sau, ta liền không thấy mình loại rau dưa lạp. Tô tiểu duệ mùa xuân thời điểm cũng gieo hảo chút mầm, nhìn chúng nó dần dần lớn lên." Hắn nghĩ chính mình nhìn không tới bọn họ thành tục, trong lòng có điểm tiểu thương cảm. Dạ tiểu niệm nhìn nơi xa nông trường, trong lòng tuy không tha, cũng biết có thể trộm tới như vậy một đoạn tốt đẹp thời gian. Thật sự không dễ dàng. Tô Ảnh lại phảng phất tự cấp hai cái huynh đệ bảo đảm, tưởng trở về thời điểm, tùy thời đều có thể tới. Tô Tiểu Duệ gật gật đầu, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra ý cười, chờ lần sau mâu thân sinh đệ đệ muội muội thời điểm, chúng ta lại có thể ở chỗ này trụ thật dài thời gian làm. Tô Ảnh vô ngữ mà trừng mắt hắn, nhịn không được vỗ trụ cái trán, Tô Tiểu Duệ ngươi quá sẽ suy nghĩ. Ngày thứ 2 Dạ Phi Bạch liền mang theo một nhà bảy tổ hồi hoại vương phủ. Tô Tiểu Duệ một khắc trước còn ở cảm thấy giở đi nông trang thương cảm, sau một khắc thương cảm đã sớm hóa thành bực biển. Hắn dự vào xe ngựa trên lưng sướng ca, lặp lặp lặp, ta có một cái đệ đệ, lặp lặp lặp, ta có hai cái đệ đệ, lặp lặp lặp ta có một cái muội muội, lặp lặp lặp, ta còn có một cái ca ca. Tô Tiểu Duệ rung đùi đắc ý, rung chính hắn giọng sướng đến nhưng hang say. Dạ Tiểu Niệm thực bất đắc dĩ mà nhìn hắn, "Cậu ngươi đừng hát nữa được không?" "Ra đây là Cao Hưng sao? Cao Hưng?" Tô Tiểu Duệ phồng lên khuôn mặt nhỏ nhìn Dạ Tiểu Niệm, nói nữa, "Để đệ, đệ cùng muội muội bị bà vú ôm ngồi mặt sau kia chiếc xe ngựa đâu, ta lại xảo không đến bọn họ." Dạ Tiểu Niệm liếc xéo hắn một cái, "Nhưng là ngươi xảo đến mâu thân." Tô Tiểu Duệ cười hì hì nhìn thoáng qua tô ảnh cùng Dạ Phi Bạch, "Mẫu thân sẽ không để ý, cha cũng sẽ không để ý." Số ít phục tùng đa số, cho nên ngươi cũng sẽ không để ý, đúng hay không? Dạ Tiểu Niệm cảm thấy Tô Tiểu Duệ chính là một con kỳ ba. Tô Tiểu Duệ cười tủm tỉm mà nhìn hắn, "Ngươi biết ngày sau là ngày mấy sao?" Trăng tròn rượu. "Đúng vậy." Tô Tiểu Duệ cười hì hì, "Lần này Trăng tròn rượu ở nhà của chúng ta làm nga, chúng ta mới là chủ nhân đâu." Dạ Tiểu Niệm đối Tô Tiểu Duệ quả thực không lời gì để nói. "Chúng ta vẫn luôn ở tại nông trang." Mẫu thân lập tức sinh hạ đệ đệ muội muội sự, đại gia nhất định cũng không biết đi. Dạ Tiểu Niệm nhìn Tô Tiểu Duệ kia mừng thầm thầm sắc, thật không nghĩ đả kích hắn, kỳ thật toàn bộ kinh thành đều truyền khắp. Tô Tiểu Duệ che miệng trầm nhạc, đến lúc đó chúng ta có thể khoe ra khoe ra, hâm mộ chết bọn họ. Dạ Tiểu Niệm tuy rằng cảm thấy Tô Tiểu Duệ là mầm ý, nhưng là nghĩ như vậy hình ảnh lại ẩn ẩn có chút đắc ý, đó là hắn đệ đệ cùng muội muội a. Tô ảnh nghe này hai đứa nhỏ nói, Đái mắt hiện lên một mạt ý cười. Hoài Vương phủ hạ nhân đã sớm biết vương gia, vương phi, tiểu thiếu gia môn cùng tiểu tiểu thư hôm nay trở về, bọn họ sớm liền ở cửa chờ. Chờ đến Dạ phi Bạch mang theo người tới cửa lúc sau, quản gia liền xuất lĩnh đại gia đón chào, nói hảo chút cắt tường nói. Dạ phi Bạch lập tức lại đến ba cái hài tử, mặc dù đã qua một tháng, hắn nhớ tới cũng là vui mừng khôn xiết. Lập tức hắn nhàn nhạt nói, cả nhà thưởng bạc 10 lượng. Dạ vương gia. Qua 2 ngày, chính là chăng tròn rượu Nhật tử. Dạ phi húp sáng sớm liền mang theo Tư Đồ Ngộng giao tới, nàng này một thai bụng tháng cũng dần dần lớn, hiện giờ hành động lên cũng không phải đặc biệt phương tiện. Tô Ảnh thấy Tư Đồ Ngộng giao sắc mặt hồng nhuận, biết nàng Nhật tử quá đến không tồi. Nàng lại đây nhìn này ba cái hài tử, lại cùng Tô Ảnh nói nửa hồi thoại, đề tài tất cả đều là về hài tử. Tư Đồ Ngộng giao nhìn nằm ở đàng kia ba cái hài tử, Qua 1 tháng, cũng không giống như là mới vừa sinh ra tới như vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhăn nhúng gió. Bọn họ nảy nở một ít, làn da cũng trắng nõn, thoạt nhìn Thủy Linh Linh. Tư Đồ mộng giao tham lam mà nhìn bọn họ, hiện tại thoạt nhìn càng đệ mắt. Tô Ảnh nhìn thoáng qua nàng nụng, khẽ cười nói, tính lên, lại quá mấy tháng ngươi trong bụng hải tử cũng muốn sinh ra. Tư Đồ mộng giao đấy mắt hiện lên một tia chờ mong, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Ngươi có biết An Tương Vương phi mang thai? Tô ảnh đôi mắt nhẹ dựng, cái gì? Nhanh như vậy? Đúng vậy, hôm qua thái y y chẩn đoán chính xác. An Tương Vương đỗ cao hứng điên rồi, mở tiệc chiêu đãi không ít người đi hương mãn lâu đại say một hồi. Nghe phi hô nói, hắn hôm nay muốn chuẩn bị hậu lễ đáp tạ ngươi đầu. Tô ảnh khiếp sợ rất nhiều, cũng nhịn không được cười ra tới, không nghĩ tới An Tương Vương phi đạo tranh đua, thế nhưng lập tức liền hoài thượng hài tử. Ngày ấy An Tương Vương phi tới nông trang cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, lúc ấy An Tương Vương còn một cái kính mà quấn lấy Hoài Vương hỏi cầu tử bí phương, nói Hoài Vương tang tư. Không nghĩ tới đảo mắt An Tương Vương phi liền có mang. Tư lù ngậm giao vẻ mặt cung bái mà nhìn Tô Ảnh, hiện tại trong kinh thành phụ nhân càng là đem ngươi trở thành cứu mạng rương dạ, cảm thấy chỉ cần thấy thượng ngươi một mặt là có thể hoài thượng hài tử. Tô Ảnh cũng không biết nói cái gì đó mới hảo, nay xem như trùng hợp đi. Trung hợp. Nàng kỳ thật thật không như vậy thần. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 744 trở lại vương phủ chương nội dung, xong. Chương 745 trăng tròn tiệc rượu. Tô ảnh còn ở cùng tư đồ mộng giao cho chuyện, tô tiểu rệ cùng dạ tiểu niệm đột nhiên liền vào được. Thỉnh sử dụng phỏng vấn buồn trạng. Tô tiểu rệ cùng dạ tiểu niệm trong tay đều ôm không ít lễ vật, hán hưng phấn mà hướng tô ảnh tê ơ, mẫu thân, xem ai tới. Tô Ảnh cùng Tư Đồ ng ngạo giao hướng tới cửa xem qua đi, chỉ thấy đại công chúa an mặc một kiện màu đỏ quả hạnh sắc váy dài, làn váy thượng thêu tinh mỹ lưu sướng hoa văn, nàng đen bóng đầu tóc cao búi thành một cái phức tạp xinh đẹp phi vân búi tóc. Nàng xưa nay thái thể diện, trên đầu mang theo không ít châu ngọc, trên người cũng mang theo không ít trang sức, cả người thoạt nhìn ung dung hoa quý. Đại công chúa nhìn Tô Ảnh, thấy nàng mặt mày hường hào, sắc mặt hồng nhuận, nàng tinh xảo gương mặt thượng mang theo ý cười. Hải Nhi, Tô Ảnh cùng Tư Đồ ngậm dao đứng lên hướng nàng hành lễ, "Hoàng tỷ, người đã đến rồi." Đại công chúa cười ở một bên ngồi xuống, trên mặt hiện lên một mạn phức tạp thần sắc, "Lần trước ra như vậy sự, ta vẫn luôn cũng không dám tới xem lây, chỉ có thể ngày ngày thắp hương khẩn cầu Phật tổ phù hộ ngươi có thể thuận lợi sinh sản." "Đại công chúa làm người, Tô Ảnh là tin được, phát sinh như vậy ngoài ý muốn, đại công chúa chẳng qua là bị lợi dụng thôi." Đại hoàng tỷ lo lắng Tháng trước nghe được ngươi bình an sinh hạ ba cái hài tử, ta này trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng. Đại công chúa tươi cười thập phần chân thành, nàng tầm mắt hướng tới trên giường ba cái hài tử xem qua đi. Nàng Phao Mã lúc trước qua đời, nàng cũng chưa từng sinh dục quá, hiện giờ nhìn đến này ba cái nho nhỏ hài tử dùng màu đỏ chăn gấm bao, song song nằm, nàng đôi mắt đều ở tỏa sáng. Nàng kinh ngạc cảm thán một tiếng, như thế nào như vậy tiểu Ngủ ở bên trái tiểu Cả Chua chính tỉnh, hắn cũng không khóc nháo, đen bóng trong mắt chuyển động. Hai chỉ phấn nộn nộn tay nhỏ nắm thành nắm tay lung tung múa may, còn ý đổ phóng tới miệng mình. Đại công chúa bên môi gợi lên một nụ cười, nàng tầm mắt dừng ở tiểu Cả Chua trên người, nhịn không được nắm lấy hắn tay nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc, thật là hảo chơi đâu. Tiểu Duệ cũng ăn lại đây, rất đắc ý mà nhìn đệ đệ muội muội, hướng về phía đại công chúa khoa tay múa chân một chút. Mới vừa sinh hạ tới càng tiểu, mới như vậy một chút đại đâu. Phải không? Đại công chúa tò mò mà nói. Một bên Dạ Tiểu Niệm cũng tiếp lời nói, mới vừa sinh hạ tới khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nhắn mèo mèo, giống cái tiểu lão đầu, hiện tại nảy nở đẹp nhiều. Tô Tiểu Duệ đáng yêu mà cười, méo méo tiểu cả chua gương mặt, thịt đô đô đệ đệ. Tô ảnh cười xoa bóp Tô Tiểu Duệ khuôn mặt nhỏ, ngươi liền biết khi dễ đệ đệ. Đại công chúa cái này nhìn xem, Cái kia nhìn xem, tiểu hài tử đều là như thế này, trưởng thành sẽ trở nên càng tuấn. Tô Tiểu Duệ tán thành gật gật đầu, bọn họ lớn lên giống ta, tự nhiên là đẹp. Dạ Tiểu Niệm hắc môi trung chảy ra ý cười tới, ngươi liền biết hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Tô Tiểu Duệ bĩu môi, ta khen ta chính mình còn không phải là ở khen ngươi sao? Ngươi chỉ lo chịu thì tốt rồi sao? Dạ Tiểu Niệm. Ba người nghe này hai chỉ tiểu bảo tử nói, đều cười khẽ lên. Đại công chúa càng xem càng ái, nàng thật cẩn thận mà vươn tay, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo tiểu cạp chua chân nhỏ. Hắn chân nhỏ cũng nho nhỏ liền như vậy một chút đại, phấn phấn lộn lộn, nhích tới nhích lui, mười cái nho nhỏ ngón chân tròn vo, tinh ánh dịch đầu, đáng yêu đến không được. Đại công chúa lại kích động lại hưng phấn, hận không thể đem hài tử ôm vào trong ngực, xoa tiến trong lòng, đem hắn toàn thân đều thân thượng một lần. Nàng hỏi, đứa nhỏ này tên nên sao? Tô ảnh còn không có nói chuyện, Tô Tiểu Duệ đã đem lời nói đoạt qua đi, hắn chỉ vào tiểu cà chua nói, cái này tỉnh chính là tiểu cà chua, buổi tối thời điểm nhất làm ầm ĩ cái này là tiểu khoai tây, đừng nhìn hắn hiện tại ngoan ngoãn, khóc lên nhất vang lên. Cái này là tiểu muội muội, nhưng ngoan, Têu Tiểu Bí Đỏ. Đại công chúa sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cười nói, này nhũ danh lấy được thực sự có ý tứ. Lúc này tiểu cà chua rỗi chen chân vào đem đại công chúa tay đá văng ra. Tô Tiểu Duệ chỉ vào hắn, "Xem, tiểu cả chua muốn ăn tay đâu." Quả nhiên, tiểu cả chua giơ tay nhỏ, tựa muốn giơ lên miệng mình. Chỉ là động tác như vậy hắn làm lên có chút gian nan, tiểu nắm tay lung lay, một hồi dừng ở chính mình bên trái trên má, một hồi rơi xuống bên phải trên lốt hai. Hắn vẫn luôn không thể như nguyện, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra ủy khuất hề hề thần sắc, tựa muốn lập tức khóc ra tới. Tu tiểu duệ bị tiểu đệ đệ cái này hành động cho cười, hắn nhịn không được vươn tay, thật cẩn thận mà đem hắn tay nhỏ giơ lên hắn miệng bên, "Đệ đệ, tay có thể có mùi vị gì đó a?" Tiểu cà chua được như ướ nguyện, mùi ngon mà tỉ ẩn mấy khẩu, tay nhỏ lại đối không chuẩn miệng, hắn sốt ruột đến khóc lớn lên. Tô ảnh vẫn luôn nhìn hắn động tác có chút giở khóc giở cười. Những người khác đều cười rộ lên. Dạ tiểu niệm cũng nhếch môi cười, kéo hắn trước ngực nước miếng lót xoa xoa xoa xoa hắn miệng. Này nước miếng lót là Tô Ảnh làm Hồng Ba cấp làm, ba người nước miếng lót thượng đều đều không giống nhau tranh vẽ, miêu tả phim hoạt họa cả chua, phim hoạt họa khoai tây, cùng phim hoạt họa bí đỏ, đáng yêu cực kỳ. Tư Đồ ngậm dao nhìn nảy nước miếng lót, nghĩ thầm chờ hài tử xuất thế cũng giống Tẩu Tử Thảo muốn mấy cái. Tô Ảnh đem tiểu cả chua ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vu vu hắn, hắn bị hống sau một lúc lâu, thực mau nhưng thật ra bị hứng hảo. Chỉ là tiểu khoai tây cùng tiểu bí đỏ bị hắn đánh thức cũng đi theo khóc lớn lên. Vì thế liền diễn biến thành ba cái tiểu hài tử cùng téo lên khóc lớn. Ba cái đại nhân luống cuống tay chân, cái này húng húng, cái kia húng húng, nghề hà bọn họ tựa ở thi đấu ai khóc đến lớn nhất thành dường như. Tô ảnh đơn giản téo bà Vũ lại đây, làm các nàng đem hài tử mang đi. Tô tiểu Duệ cùng dạ tiểu niệm xem không đủ đệ đệ cùng muội muội, cũng không phiền bọn họ khóc nháo. Hai người cũng đi theo bà vú đi rồi. Đại công chúa không tha mà nhìn bà vú đem hài tử ôm đi, lôi kéo Tô Ảnh tay cười nói, "Đứa nhỏ này thật là thú vị, Ảnh Nhi ngươi lập tức được ba cái hài tử, quả nhiên là nhất có phúc khí người." Đại công chúa lại nhìn về phía Tư Đồ Ngộng Giao kia phòng lên bụng, Ngộng Giao hài tử cũng mau xuất thế đi. Tư Đồ Ngộng Giao nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nàng vô về chính mình bụng, trên mặt mang theo từ mẫu quan huy, còn có 2 tháng đâu. Đại công chúa lại nhìn về phía Tô Ảnh, nghiêm túc mà nói, bọn họ mỗi người đều truyền, chỉ cần cùng ngươi thân cận chút, hai tử là chuyện sớm hay muộn. Lời này quả nhiên không giả. Tô Ảnh mắt hạnh giữa dòng lộ ra một mặt bất đắc dĩ, "Đại hoàng tỷ, lời này ngươi đều tin?" "Như thế nào không tin? Ngỗng Dao hiện giờ có thai, ta nghe được An Tương Vương phi cũng đã có thai, liền ở từ nông trang sau khi trở về." Đại công chúa thở dài một hơi, trong giọng nói toát ra vô hạn tiếc hận. Nếu là lúc ấy Phao Mã còn ở là, ta nhiều cùng ngươi thân cận mấy ngày, chỉ sợ hiện tại ta cũng có chính mình hài tử. Tô Ảnh nghe được đại công chúa nhắc tới Phao Mã, nhất thời cũng không biết như thế nào nói tiếp. May mà đại công chúa cũng không có tiếp tục cái này đề tài, mà không lâu lúc sau, Lục Ngân cũng lại đây bẩm báo nói, "Vương phi, yến hội sắp bắt đầu rồi đâu." Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 745 Trăng tròn tiệc rượu chương nội dung. Xong Trưng 746 tới cửa nói lời cảm tạ. Yến hội bãi ở hoa viên nội, bởi vì hai tử trăng tròn, giả dạng đến phá lệ vui mừng cùng đồng thú. Tô ảnh mới vừa cùng công chúa, tư đồ ngộng giao ra phòng, liền thấy hồng ba đem thôi ma ma dẫn lại đây. Tô ảnh nhìn đến thôi ma ma, đen nhánh trong mắt hiện lên một đạo lạnh léo, mau đến làm người căn bản nhìn không thấu. Chỉ là nàng trên mặt vẫn là mang theo điểm đạm tươi cười. Tôi ma ma đầy mặt tươi cười mà giống Tô ảnh hành lễ, mệnh phía sau nội thị đem cháp tặng đi lên, nàng cười nói: "Hoàng hậu nương nương, cao hứng thật sự, còn làm lão nô mang lời nói, nếu là vương phi thân mình hảo, liền mang theo hải tử tiến cung nhìn xem." Tô ảnh tự nhiên có thể tưởng tượng đến ra tới hoàng hậu không biết đau đầu thành bộ dáng gì, cao hứng loại sự tình này cùng nàng không dính biên. Tô ảnh trên mặt lộ ra một thanh thiển tươi cười, đa tạ mẫu hậu nhớ thương. Tô Ảnh làm Hồng Ba đem chấp nhận lấy, lại làm Hồng Ba đem chuẩn bị tốt phình phình túi tiền đẩy tới. Thôi ma ma tiếp nhận túi tiền, nói thanh tạ liền cáo từ rời đi. Tô Ảnh nhìn thoáng qua Hồng Ba, Hồng Ba gật gật đầu liền lui ra tới. Hoàng hậu cùng nàng xưa nay có thủ hoán, ám hại quá vài lần, ở nàng sinh sản ngày ấy càng là phế người ở nông trang phụ cận thiết hạ mai phục, bắt giết ca ca. Nàng phía trước ở sinh sản thời điểm cũng đưa tới lễ vật to ảnh tự nhiên là liền xem đều lười đến xem, tất cả đều làm hồng ba thu hảo. Đại công chúa nhìn thôi ma ma rời đi bóng dáng, cười nói, hoàng hậu nương nương có tâm, cũng không biết phụ hoàng sẽ đưa cái gì tới. Tư đồ ngậm giao rượu giảo giựm mà cười, tự nhiên cũng không phải ít. Ba người hướng tới hậu hoa viên đi đến, trên đường vừa nói chuyện. Đi yến hội lúc sau, nơi này người cũng trên cơ bản đều đến đông đủ, hôm nay khách nhân tới không ít, các vị hoàng tử, công chúa đều tới. Liên cầm đoán gần 10 tháng ngũ công chúa cũng tới. Tô ảnh hậu sản khôi phục rất khá, bất quá trong khoảng thời gian này ăn ngon, cả người đầy đà không ít, trên má phím mật đào hồng ngượng, cả người đều tản ra một loại khác sáng rọi. Nàng hôm nay ăn mặc một kiện hồng nhạt tố la váy dài, váy thượng thêu đại đóa đại đóa quỳnh hoa, càng thêm một loại tươi mát mà thanh nhã mỹ thái. Tiếp đón xong khách nhân dạ phi Bạch giờ phút này chiều nàng đi tới, quần áo theo gió nhẹ dương. Hắn khuôn mặt tuấn thiếu trong xương cốt để lộ ra thanh lãnh, một đôi mắt sâu thẳm mà thâm thúy. Dương Hán tầm mắt dừng ở nàng trên mặt kia, bên môi nổi lên nhợt nhạt tươi cười, "Nếu ba tháng hoa anh đào tán loạn." Dạ Phi Bạch hướng tới Tô Ảnh đã đi tới, lôi kéo tay nàng ở chủ vị thượng rơi xuống ngồi. Mọi người cùng theo lên hướng hai người chúc mừng. Dạ Phi Bạch kia thường luôn là lạnh như băng xương mặt, hôm nay cũng phía vui mừng. Hắn đang muốn nói vài câu lời dạo đầu. Một trận sang sảng tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Đại gia hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi, liền nhìn đến An Tương Vương chiều bên này đi tới, hắn nện bước nhẹ nhàng, trên mặt ý cười tràn đầy, phảng phất đột nhiên tuổi trẻ hảo chút tuổi. An Tương Vương thanh nham to lớn bước dọi, không biết buồn vương nhưng có tới mượn. Đại gia hướng về phía An Tương Vương hành lễ, dạ phi bạch chiều một bên vị trí làm cái thủ thế, An Tương Vương thỉnh bên này ngồi. Không nóng nảy, không nóng nảy. An Tương Vương vẫy vẫy tay, trên mặt tươi cười chưa giảm phân nửa phần, "Ta hôm nay là riêng tới cảm tạ Hoài Vương phi." Đại gia lúc này mới phát hiện đi theo An Tương Vương phía sau gã sai vặt, trong tay thật cẩn thận mà phụng cái cháp. An Tương Vương quay đầu đem gã sai vặt trong tay cháp mở ra. Đại gia lúc này mới thấy rõ ràng cháp trung đồ vật, đây là một trản dùng một chỉnh khối bạch ngọc mài rũa thành đèn, thủ công tinh xảo, thông thấu không rảnh, mặt trên được khảm các màu sáng lạn mắt mèo thạch. Ánh vàng rực rỡ dương quang bao phủ xuống dưới, ngọc đèn phát ra mê người bắt mắt sáng rọi. Mọi người thấy rõ ràng như vậy đồ vật lúc sau, đều hít hà một hơi, các trên mặt xôi nổi lộ ra kinh ngạc, ngạc nhiên, cực kỳ hâm mộ thần sắc. Lại nói tiếp này trảm đèn là An Tương Vương phụ thân để lại cho hắn, cũng là hắn suốt đời thích nhất bảo vật. Có người quen biết hắn biết, hắn thường xuyên lấy ra tới thưởng thức, liền cho người ta xem một cái đều cảm thấy không tha. Hôm nay hắn thế nhưng vừa chuyển tay liền tặng cho Hoài Vương phi. Dạ phi Bạch cũng là nhận thức này đèn, hắn khi còn bé gặp qua liếc mắt một cái, An Tương Vương bảo bối đến cùng cái gì dường như. Giờ phút này hắn thấy An Tương Vương đem nải trản đèn lấy ra tới, thậm chí muốn tặng cho Ảnh Nhi, hắn đạm mạc trên mặt cũng không tự chủ được mà toát ra ngạc nhiên thần sắc. An Tương lệnh vua gã sai vật đem lễ vật tặng thượng, hắn cười ha hả mà nói, nếu như không phải Hoài Vương phi Buồn Vương như thế nào có thể được như ước nguyện? Nay Trản Ngọc Điển làm bạn buồn Vương nhiều năm, hôm nay liền tặng cho Hoài Vương phi coi như hạ lễ. Nếu ngày nào đó nội tử sinh hạ hài tử, buồn Vương lại đưa lên tạ lễ. Mọi người trên mặt đều sợ ngây người. An Tương Vương thế nhưng thật sự đem này Trản Ngọc Điển tặng cho Hoài Vương phi. An Tương Vương ý tứ là nói chờ ngày nào đó An Tương Vương phi sinh hạ hài tử, hắn còn muốn lại đưa lên lễ vật. Hiện giờ vừa mới hoài thượng hải tử liền lớn như vậy bất tích, ngày nào đó hải tử sinh hạ tới lúc sau, kia lễ vật chẳng phải là càng thêm quý trọng. An Tương Vương đây là cao hứng đến điên rồi đi. Hôm qua An Tương Vương phi chẩn đoán chính xác có thai sau, An Tương Vương đã cao hứng mà đại say một hồi, hiện tại không biết tỉnh không có. Hắn nghẹn khuất nhiều năm như vậy, nay thiết Mộ Vương danh hiệu rốt cuộc muốn gỡ xuống. Hắn cùng An Tương Vương phi tự thành hôn tới nay, An Tương Vương phi bụng vẫn luôn đều không có động tĩnh gì. Hiện giờ An Tương Vương phi có thai, hắn tự nhiên là cao hứng vô cùng. Này Hoài Vương phi cũng thật có như vậy thần. Đó là đương nhiên. Ngươi xem Hoài Vương phi sinh sản hai lần, sinh hạ năm cái hài tử, thử hỏi này Đông Lăng quốc còn có ai có bực này phúc khí? Điều này cũng đúng, An Tương Vương phi mong nhiều năm như vậy đều không có hài tử, ngày ấy bất quá cùng Hoài Vương phi thấy một mặt, này chỉ chớp mắt liền có mang. Bọn họ tầm mắt lại rơi xuống tứ đồ mộng giao trên người, các ngươi nhìn tứ hoàng phi cùng Hoài Vương phi đi được gần một ít, cũng lập tức liền có hài tử. Hoài Vương phi đầy người phúc khí a. Mọi người nhóm lén thảo luận này việc này, càng thảo luận, tô ảnh đã bị truyền đến càng thêm sinh động. Giờ phút này, tô ảnh nhìn liếc mắt một cái An Tương Vương đưa lên hậu lễ, lập tức liền biết thứ này giá trị xa xỉ. Nàng đứng lên, đem lễ vật nhẹ nhàng đi phía trước đẩy, An Tương Vương khách khí. Con nói rối một chuyện đều là mệnh trung chú định. Ta như thế nào có thể chịu như vậy quý trọng lễ? An Tương Vương tuy rằng chân ái này đền, bất quá hắn từ trước đến nay là cái hảo phóng người, đưa ra đi lễ vật há có thu hồi tới đạo lý. Hắn thấy Tô Ảnh cự thu, trên mặt liền không cao hứng, Hoài Vương phi chẳng lẽ là ghét bỏ buồn Vương đưa ra lễ vật? Tô Ảnh chân chờ một chút, "Này, Dạ phi Bạch tự nhiên là biết An Tương Vương tính tình, đối Tô Ảnh nói: Đây là thuốc phụ một mảnh tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi." Tô Ảnh thấy Dạ Phi Bạch cũng nói như vậy, liền đem lễ vật thu xuống dưới, kia ảnh nhi này liền cảm ơn thuốc phụ. "Hảo, hảo." An Tương Vương thấy Tô Ảnh đem lễ vật nhận lấy, trong lòng cũng thập phần cao hứng. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có cái tính toán, chỉ cần cùng Tô Ảnh thành lập hảo quan hệ, về sau lại làm Tô Ảnh gặp một lần hắn những cái đó thiết thất, về sau hắn không phải con cháu mãnh đường sao? Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 746 tới cửa nói lời cảm tạ chương nội dung, xong. Chương 747 bọn họ tiến ngưỡng. Chờ An Tương Vương tại vị trí ngồi hạ, Tô Ảnh liền phát hiện phía dưới có không ít phụ nhân đều nhìn chằm chằm nàng xem. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Kia từng đôi đôi mắt mang theo thành kính, chờ mong ánh mắt, Tô Ảnh bị như vậy tầm mắt nhìn, có chút xấu hổ, có chút đứng ngồi không yên, liền an viên quả nho đều thật cẩn thận Trên thực tế, cũng không thể quá này đó phụ nhân như vậy nhìn nàng. Ở thời đại này, đại phú đại quý người nhất coi trọng con nối dõi, cho nên các nàng thập phần hâm mộ Tô Ảnh. Ở Tô Ảnh ở cư trong lúc, các nàng liền nghĩ đến bái phỏng Tô Ảnh, cọ cọ dựng khí, nghề hà có hoại vương ngăn đón, các nàng liền mặt cũng không thấy. Sau lại Tô Ảnh bị càng truyền càng thần kỳ, phát sinh ở Tô Ảnh trên người sự tích càng là bị phát dương quang đại. Hôm nay đến hội cũng không phải ai đều có thể tới, cho nên có thể tới phụ nhân cảm thấy có thể nhìn thấy tô ảnh cũng là kiện thập phần may mắn sự, các nàng nỗ lực mà nhìn tô ảnh, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Các nàng chỉ cảm thấy nhiều nhìn thượng nàng vài lần, trở về lập tức là có thể hoài thượng hài tử. Hiện giờ trong kinh thành đều trộm truyền lưu một câu, tin hoài vư phi là có thể đến tử. Tô ảnh giả ý túi đầu uống trà, hạ giọng đối với Dạ Phi bạch nói: Không nghĩ tới có một sớm một ngày, ta so ngươi còn được hoàn nghênh a. Dạ phi Bạch Tuấn Mỹ vô song, hắn gương mặt này, phóng nhãn toàn bộ đông lăng, cũng không có mấy cái có thể so sánh được với. Ngày xưa này đó phụ nhân tiểu thư, mặc kệ là gả chồng vẫn là chưa từng gả chồng, một đám đều lấy đôi mắt ngó hắn. Không nghĩ tới hôm nay chính mình so với hắn còn có mặt mũi. Dạ phi Bạch khẽ môi nhẹ cong, đáy mắt hiện ra một mạt gai tông. Ta hiện tại hận không thể cầm khăn che mặt đem ngươi che khuất, bổn vương vương phi ai cũng xem không được. Tô ảnh phụt một tiếng, nhịn không được cười rộ lên, cùng này đó phụ nhân ăn cái gì dấm. Dạ phi bạch tay phải tự nhiên mà vậy mà rũ xuống, tự nhiên mà vậy mà câu lấy tay nàng. Bởi vì ẩn ở to rộng quần áo chung, người ngoài xem đến cũng không chân thật. Hắn tay ở tay nàng thượng nhẹ nhàng mà nhéo nhéo, vương phi so thượng phía trước càng muốn đẹp hơn vài phần. Này giấm buồn vương tự nhiên là muốn ăn. Tô ảnh trên mặt mang theo hơi hơi hờn nhạt, quay đầu không nghĩ để ý đến hắn. Nàng tính lực không tồi, chỉ nghe được phía dưới nữ tử đều ở sôi nổi mà nói chuyện. Hoài Vương phi cũng không phải là có thể dễ dàng nhìn thấy, hôm nay cần phải cẩn thận mà nhiều nhìn thượng vài lần một. Trần phu nhân, ngươi cẩu vài lần còn không có hỏi thượng hài tử. Hôm nay liền dính dính Hoài Vương phi dự khí. Vương phi nhìn thật đúng là so cầu tử quan âm còn đáng tin tuệ. Con đừng nói, lần trước ta đi một chuyến nông trang, tuy không gặp thượng Hoài Vương phi, trở về lúc sau phát hiện chính mình thế nhưng cũng có. Đây là thật vậy chăng? Nay chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi không thành? Lâm tiểu thư, ngươi nhiều nhìn Hoài Vương phi vài lần, tất sẽ có một cái hảo hồn phu. Chính là Hoài Vương phi nhân duyên lại hảo. Tô ảnh nghe những lời này, đáy mắt hiện ra một mạt ý cười. Liên Cha cũng không dám uống, sợ chính mình phun ra tới. Nàng hiện tại thật đúng là vạn năng, cầu đào hoa, cầu nhân duyên, cầu tử. Này lời đồn thật sự là quá khủng bố. Lúc trước Gan Tương Vương Phi tới tìm nàng còn muốn hỏi một chút cái gì cầu tử bí phương, hiện giờ trong kinh thành nghe nhầm đồn bậy, cái gì trùng hợp đều hướng trên người nàng bộ, quả thực là đem nàng cấp thần thoại, cái gì liếc nhìn nàng một cái liền có phúc khí, bực này lời nói đều ra tới. Nàng giờ phút này đầy đầu hấp tuyến, thật muốn phản bác một chút, lại không biết từ nào nói lên. Ngũ công chúa chính phẩm nếm món ngon, nghe chung quanh tiểu thư phu nhân đối tô ảnh các loại ca ngợi chi tử, nàng mắt đệm toát ra một mạt ghen ghét tới. Nàng phao mã bị cường đạo giết chết, nàng lại ở công chúa phủ cấm đoán lâu như vậy, hiện giờ nàng phong cảnh không ở, bị người cười nhạo, mà hết thảy này đều bái tô ảnh ban tặng. Mà tô ảnh xuân phong đã ý, hi hoạch ba cái hài tử. Nàng xem nàng quá đến hảo, nàng trong lòng rất là khó chịu. Nàng đem chiếc đua thả xuống dưới, che che miệng, cười lạnh nói, ngu muội. Ngũ công chúa thấy mọi người đem tầm mắt chiếu nàng vọng lại đây, nàng hơi chọn đuôi lông mày, thong thả ung dung mà nói, những việc này đều bất quá là trùng hợp mà thôi, cùng Hoài Vương phi lại có quan hệ gì? Nói nữa, nàng bực này đấu phụ chỉ biết bá chiếm nhị hoàng huynh một người, dung không dưới mặt khác nữ nhân. Loại này nữ nhân lại có cái gì nhưng hâm mộ, có cái gì có thể tin. Ngũ công chúa chính là muốn nói Tô Ảnh nói bậy, chính là muốn giẫm nàng. Hiện giờ nàng cùng nàng thế bất lưỡng lập, cũng không chuẩn bị giả mù sa mưa mà cùng nàng giao hảo. Chỉ là không nghĩ tới, Ngũ công chúa lời này vừa nói, liền chọc nhiều người tức giận. Mới vừa sinh hạ ba cái hài tử Hoài Vương phi là các nàng tín ngưỡng, ai dám khinh nhờn các nàng tín ngưỡng, các nàng liền với ai không qua được a. Dù sao cũng là ngũ công chúa, đại gia không dám minh nói, vậy khe khẽ nói nhỏ cho Hà giận một chút bất mãn. A, dưới bầu trời này nơi nào có như vậy nhiều trùng hợp? Chính là Hoài Vương phi Phúc Trạch Thâm hậu chẳng lẽ là chúng ta nói? Kia đại Phật tử đại sư đều nói nói như vậy đâu, há có thể không tin? Nói nữa, Hoài Vương sủng Hoài Vương phi không muốn nói tiếp, này chẳng lẽ là Hoài Vương phi sai? Chính là Các ngươi nhìn Ngũ công chúa từ trước đến nay cùng Hoài Vương phi đối nghịch, nàng hiện tại là cái gì kết cục? Phao Mã đã chết, con trai của nàng tựa hồ bị kinh hách cũng không phải đặc biệt hảo. Chính là, quái đáng thương đâu. Cho nên nói, này ông trời vẫn là đứng ở Hoài Vương phi bên này. Ngũ công chúa qua quán trúng tinh phụng nguyệt sinh hoạt, ngày xưa nàng nói thượng một câu đều có người phụ họa, hiện giờ này một đám thế nhưng cùng nàng làm trái lại. Nàng tức giận đến sắc mặt sắc mặt trắng bệch. Đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền, ngực kịch liệt mà phập phồng. Nàng hoắc mắt đứng lên, hung tợn mà trừng mắt những người này, lập tức đem cái ly dùng sức mà ném ném trên mặt đất, thanh âm bén nhọn, "Các ngươi cấp bản công chúa câm miệng." Những cái đó phụ nhân lập tức liền câm miệng không nói, làm bộ uống trà ăn cái gì. Nay đảo không phải nói các nàng sợ nàng, ở các nàng trong lòng cái này công chúa đã thất sủng. Cấp nàng hiện tại câm miệng hoàn toàn là bởi vì hôm nay là hài tử trang cho rượu, cấp nàng không nghĩ náo xậy ra chuyện, không nghĩ làm Hoài Vương phi không cao hứng. Ngũ công chúa náo ra động tĩnh quá lớn, hảo những người này đều đem tầm mắt dừng ở nàng trên người. Ngồi ở Ngũ công chúa bên cạnh đại công chúa sắc mặt xanh mét, nàng đôi mắt híp lại, kéo kéo Ngũ công chúa ống tay áo, trầm giọng nói: "Đêm nhiêu, ngồi xuống." Ngũ công chúa sắc mặt hoan hoan, nàng hiện tại vô luận có bao nhiêu bất mãn Nhiều ít không cam lòng, nàng dù sao cũng là công chúa, có thể nào cùng này đó ngu muội phụ nhân tức cực. Nàng thật sâu mà hô hấp một hơi, ngạnh sinh sinh mà đem khẩu khí này kẹp nhịn xuống tới. Liên ở ngay lúc này, ba cái bà vú ôm hài tử lại đây. Ba cái hài tử đều dùng màu đỏ chân gấm bao, chân gấm thượng thêu cắt tượng đồ văn, mỗi cái hài tử trên đầu đều mang theo cái mũ, này mũ cũng là tô ảnh làm hồng ba làm, mặt trên thêu cả chua, khoai tây cùng đầu. Ba cái hài tử hài tử nhìn thập phần đáng yêu, bạch bạch nộn nộn, một ít tuổi trẻ tiểu thư đem tầm mắt dính ở mặt trên, căn bản là rời không ra tới. Đứa nhỏ này hảo đáng yêu a. Thoạt nhìn thực khỏe mạnh. Tiểu hài tử thật xinh đẹp, cực kỳ giống Hoài Vương phi cùng Hoài Vương điện hạ đâu. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 747 bọn họ tiến ngưỡng chương nội dung, xong. Chương 748 Thái hậu ban danh. Mọi người tầm mắt cơ hồ đều dính ở ba con tiểu bao tử trên người, hẳn không thể đưa bọn họ trộm về nhà dưỡng. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Ngũ công chúa nghe chung quanh này đó ca ngợi thanh âm, không khỏi lạnh lùng mà hừ một tiếng, trên mặt toát ra một mạt khinh thường. Nàng vừa định phản bác cái gì, chỉ nghe được bên ngoài nội thị cao giọng hô: "Thái hậu nương nương Gia Lâm." Thái hậu nương nương cực nhỏ ra cung, nàng đã đến làm đại gia cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời, cũng làm đại gia Minh Bạch Thái hậu nương nương đối nể ba cái hài tử là cực kỳ coi trọng. Thái hậu đang bị nhất bang cung nữ vây quanh chậm rãi đi tới, nàng ăn mặc một thân minh hoàng sắc hoa phục, trên quần áo thêu các tượng đồ án, trên đầu mang đầy châu ngọc, cả người có vẻ ung dung hoa quý. Hôm nay hiến hội tới mấy cái tiểu hài tử, Tô tiểu Duệ cùng vài vị hài tử nhất kiến như cố, lập tức liền cùng bọn họ hôn chính, giờ phút này chính Lôi kéo dạ tiểu niệm cùng bọn họ đùa giỡn. Hai người đột nhiên thấy Thái hậu lại đây, vội vui mừng mà hướng tới Thái hậu chạy tới, một tả một hữu mà kéo lại Thái hậu. Tô tiểu duệ giơ lên trắng non khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm hỏi Thái hậu nói: "Thái tổ mẫu, ngài như thế nào tới?" Thái hậu vừa thấy đến hai đứa nhỏ, trên mặt tức mục biến thành từ ái, nàng cười tủm tỉm mà nói: "Hôm nay là ngươi đệ đệ muội muội chẳng cho rượu, nay ngày đại hỷ có thể nào không tới đâu. Hơn nữa Thái tổ mẫu đã lâu không gặp các ngươi." Cung thuận đường đến xem các ngươi. Tô Tiểu Duệ biểu đạt tình yêu thời điểm làm theo thực trắng ra, "Thái tổ mẫu, chúng ta rất nhớ ngươi nga." Thái hậu dạ vờ tức giận, "Tưởng Thái tổ mẫu, làm sao không đến trong cung tới xem Thái tổ mẫu?" Tô Tiểu Duệ lôi kéo nàng ống tay áo, "Ở nàng trước mặt cọ tới cọ đi, đem Thái hậu hống đến đặc biệt cao hứng." Mọi người nhìn thấy cái này cảnh tượng đều có chút trợn mắt há hốc mồm, phóng nhãn toàn bộ hoàng thất, dám như vậy nháo Thái hậu? Trừ bỏ tiểu duệ cũng đứng người, thiên thái hậu liền an hắn này một bộ. Cảnh đêm giữa gần đêm phi phàm ngồi, an vị mà chu lên cái miệng nhỏ, trong lòng thực hững. Dạ phi Bạch đã mệnh hạ nhân cho thái hậu chuẩn bị chỗ ngồi, tiểu duệ cùng tiểu niệm đỡ thái hậu đi nàng vị trí ngồi xuống. Mọi người xôi nổi đứng lên hướng thái hậu hành lễ, tham gia thái hậu nương nương. Thái hậu tại vị trí ngồi hạ, khẽ nâng giơ tay, miễn đại gia nghi thức xá giao. Thái hậu quay đầu nhìn về phía Tô ảnh. Thấy nàng dáng người lẫy đà, thể sắc hồng nhuận, trên mặt không khỏi lộ ra vừa lòng thần sắc, này sinh hài tử nhất tổn hại thân thể, còn cần nhiều nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tô Ảnh thanh sóng đảo mắt, đôi mắt đẹp hàm chứa một tia cảm kích, đa tạ hoàng tổ mẫu quan tâm. Tô Tiểu Duệ ở thái hậu bên cạnh vị trí ngồi xuống, phe phẩy cánh tay của nàng, chớp chớp đôi mắt, "Thái tổ mẫu, ngài hôm nay tới có hay không chuẩn bị lễ vật nha?" Tô Tiểu Duệ lời này vừa nói ra, Mọi người lại lần nữa sợ ngây người, này Hoài Vương phủ nhị thiếu gia thật sự là quá lớn mật, thế nhưng công khai hỏi Thái hậu nương nương muốn lễ vật. Thái hậu cũng không giận, cười vươn tay tới quát quát Tô Tiểu Duệ cái mũi, "Ngươi à, đây là cấp đệ đệ muội muội thảo lễ vật." Tô Tiểu Duệ đôi mắt hơi cong, thái tổ mẫu trong tay đầu có hảo tốt hơn đồ vật, Tiểu Duệ tưởng thế đệ đệ muội muội thảo một cái, không đúng, là ba cái. Thái hậu bị đậu cười ra tiếng tới. Nàng Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi liền biết nhớ thương thái tổ Mỗ Đồ vận. Tiểu Duệ biết thái tổ Mỗ đau nhất chúng ta sao? Hồ Mama. Thái Hầu kêu một câu, Hồ Mama nói thanh là, đem phía sau một người cung nữ trong tay khay mở ra, chi thấy mặt trên phóng tam khối tương tự kim nạm ngọc mặt dây. Ngọc chất thấu triệt, hình dạng tinh xảo, thoạt nhìn tinh tế nhỏ xinh, dưới ánh nắng phía dưới tản ra ôn nhuận nhan sắc, thập phần đáng yêu. Thái Hầu đứng lên, Thuần thủ đem một đám mặt dây treo ở ba cái hải tử trên cổ. Ở mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, Tô Ảnh đứng lên thế ba cái hải tử hướng Thái Hậu biểu đạt lòng biết ơn. Thái Hậu đem hải tử một đám xem qua đi, tầm mắt đều luyến tiếc dịch hai, nàng trên mặt tràn ngập trìu mến thần sắc, "Ai da, ai da tiểu Tằng tôn lớn lên thật tốt, thật đáng yêu." Tô tiểu Duệ rất đắc ý mà nói, "Đó là ai làm hắn là chúng ta đệ đệ." Dạ tiểu niệm trong mắt nhịn không được toát ra bất đắc dĩ ý cười. Tiểu Khai Tây cùng tiểu Bí Đỏ đều ngủ ngon lành, chỉ có tiểu Cả Chua đã tỉnh, chẳng qua không khóc cũng không náo, chỉ là giơ hai chỉ tay nhỏ múa may chơi. Thái Hậu nhịn không được đem hắn ôm vào trong ngực, năm lay hắn tay nhỏ nhẹ nhàng mà lắc lắc, nga nga mà hừ một tiếng. Nàng ngẩng đầu hỏi, "Chính là lấy danh?" Tô Ảnh cười nói, "Chưa." Tô Tiểu Duệ nói tiếp nói, "Chỉ là lấy nụ danh." Cái này là tiểu cà chua, cái này là tiểu khoai tây, muội muội là tiểu bí đỏ." Thái Hậu ha ha cười nói, "Này nũ danh thật đáng yêu." Tô Ảnh nhìn Thái Hậu, dịu dàng mà nói, "Không biết này ba cái hài tử có không may mắn đến Thái Hậu ban quá danh." Lại nói tiếp, "Tại đây Đông Lăng quốc, còn không có cái nào hài tử có phúc khí bị Thái Hậu ban quá danh." Thái Hậu hơi gật đầu, suy nghĩ nửa chốc, mới chậm rãi nói, "Này mấy cái hài tử phúc trạch thâm hậu." không bằng tiểu khoai Tây đã kêu làm, đêm trạch thiên, tiểu ca chua đã kêu làm đêm trạch, Trạch Dương hy vọng bọn họ trí tuệ mở mang, đến nỗi này nữ hài danh sao? Nhân vì dung mạo mỹ lệ, liền tiểu nghiên đi. Tiểu ca chua tựa hồ đối cái này tân khởi tên tỏ vẻ vừa lòng, hướng về phía thái hậu phất phất tay, ê ê a a vài tiếng. Tô tiểu duệ nhéo nhéo tiểu ca chua tay, Trạch Dương đệ đệ. Thái hậu ban danh xong, xung quanh không tránh được một ít lịnh hót thanh âm. Tô Ảnh cùng Dạ Phi bạch lại hướng Thái Hậu tỏ vẻ lòng biết ơn. Yến hội lại tiếp tục tiến hành. Thái Hậu bất chấp cùng người khác nói chuyện, chỉ là trêu đùa tầng tôn tử, trên mặt tươi cười rảo rạng, khóe mắt chôn nếp nhăn đều giãn ra không ít. Đại công chúa ngồi ở Thái Hậu bên cạnh, mãn nhàn ý cười mà nhìn Thái Hậu, "Thái Tổ mẫu, như vậy tiểu nhân hải tử đều do hiểu chuyện." Thái Hậu gật đầu nói, "Đúng vậy, còn không có gặp qua như vậy ngoan ngoãn hải tử." Mọi người thấy thái hậu đều yêu thích đứa nhỏ này, Tán Dương chi từ tức khắc che trời lấp đất mà đến, xinh đẹp, ngoan ngoãn, phúc khí, đủ loại tốt đẹp hình dung từ đều dùng ở bọn họ trên người. Ngũ công chúa trong lòng không phục cười lạnh một tiếng, này có hay không phúc khí bản công chúa, nhưng thật ra nhìn không ra tới, chỉ là đứa nhỏ này ta như thế nào nhìn như vậy xấu, cùng cái tiểu lão đầu dường như. Ngũ công chúa thanh âm không cao không thấp, vừa vặn làm người chung quanh đều nghe thấy khái hậu mày nhăn lại, trên mặt lộ ra không cao hứng thần sắc. Đại công chúa trừng mắt nhìn Ngũ công chúa liếc mắt một cái, tiểu hài tử trưởng thành liền đẹp. Ngũ công chúa cười đi đến đại công chúa bên cạnh, cẩn thận mà nhìn tiểu Ca Chua, bên môi nết lên một mặt trào phúng. Hoàng tử ý tứ cũng cảm thấy đứa nhỏ này xấu đi. Nhìn hắn này mặt đỏ rực béo đô đô, kia đôi mắt tấm tắc, này cái môi tấm tắc, kia miệng trợn trợn trưởng. Nay một bào tam thai lớn lên giống nhau như lúc Nói vậy này ba cái đều lớn lên giống nhau xấu đi. Trung quanh tức khắc lặng ngắt như tờ. Dạ Phi Bạch đáy mắt hiện lên một mạt hung ác nghiêm hiểm. Tô Ảnh Đen nháy trong mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, nâng lên hai mắt oán hận mà trừng mắt ngũ công chúa. Chương 749 dám nói ta xấu. Thái hậu sắc mặt trầm xuống, hung hăng mà trừng mắt nhìn ngũ công chúa liếc mắt một cái, câm miệng. Ngô công chúa tức khắc im tiếng, trên mặt lại mang theo uỷ khuất thần sắc. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Giờ phút này Dạ Tiểu Niệm đi phía trước một bước, đôi tay giao phụ với sau lưng, trắng nõn trên mặt đều là lạnh nhạt thần sắc, Ngô cô cô nói ra lần này lời nói, xác định không có uống say. Ngô công chúa ở thái hậu sắc bén tầm mắt hạ, chung quy là không dám quá mức làm cản. Nàng thu liễm khởi trên mặt kiêu ngạo thần sắc, đáy mắt trào phúng vẫn chưa dám bất vài phần. Mới vừa rồi ta một chén rượu cũng không từng uống, đâu ra uống say nói đến. Dạ tiểu niệm hắc mô chung phản phất cất dấu vô tận trời cao, hắn trầm dai nói, hai cái đệ đệ diện bạo đều cực kỳ giống cha ta, năm cô nói ta đệ đệ khó coi, chẳng phải là đang nói cha ta khó coi. Ngũ công chúa ngẩn ra, người chung quanh nghe được dạ tiểu niệm nói, cũng liên tục gật đầu. Hoài vương điện hạ tuấn Mỹ vô song, ngũ quan tinh xảo hơn người. Như thế nào sẽ cùng khó coi hai chữ dính được với biên. Loại này chữ quả thực là đối hắn kinh ẩn. Chính là Hoài Vương điện hạ cùng Hoài Vương phi khuôn mặt nhưng đều là chọn không ra một kia tí vết, hai tử lại như thế nào sẽ khó coi. A, thật khi chúng ta là không có đôi mắt sao? Đứa nhỏ này bạch bạch nộn nộn mà không biết có bao nhiêu đẹp, nhiều đáng yêu đâu. Có lẽ là ngũ công chúa ở công chúa phủ cấm đoán đến lâu rồi liền mị cùng xấu đều phân không rõ ràng lắm đâu. Ngũ công chúa này rõ ràng chính là ghen ghét. Trung quanh thanh ấm khe khẽ nói nhỏ, thái hậu nhất nhất nghe vào trong thai, sắc mặt càng là đen ba phần. Dạ tiểu niệm thấy ngũ công chúa không nói lời nào, khóe môi gởi lên một mặt thanh lánh độ cùng, ngữ khí lại bén nhọn một phần, ta đệ đệ cùng mội mội, ta coi không một chố không đáng yêu, không một chố không gặp may, ngũ cô cô thiên tìm ra nhiều như vậy khuyết điểm tới, không biết là quan báo tư thủ, vẫn là khi dễ bọn họ sẽ không nói, chuyên nghị quá đủ miệng miệng. Tô Tiểu Duệ cũng hừ một tiếng, rầu cái miệng nhỏ vẻ mặt bất mãn, "Ngô Cô cô nếu là cảm thấy như vậy có thể làm ngươi sảng khoái một chút, không bằng nói ta cùng ca ca khó coi hảo." Dạ tiểu niệm nhàn nhạt nói, "Nam cô đây là trong lòng phiên muộn, tùy ý tìm mấy cái tiểu hải tử phát tiết sao?" Tô Tiểu Duệ thở dài một hơi, buông tay, "Ngươi nếu là hướng chúng ta phát tiết, kỳ thật cũng thật sự không có gì." bất quá cũng muốn có người tin đi. Này hai đứa nhỏ ngươi một lời ta một ngữ, Ngũ công chúa bị đổ đến cơ hồ nói không ra lời, hô hấp cũng dồn dập vài phần. Mọi người đều xem hiểu hướng gió, tự nhiên không có người đứng ở Ngũ công chúa bên này. Đại công chúa cũng thấp thấp mà quát lớn một tiếng, ngươi thân là công chúa, hôm nay là mấy cái hài tử chẳng cho rượu, nói chuyện như thế nào như vậy không đúng mực. Thái hậu sắc mặt âm trầm mà nhìn Ngũ công chúa, thanh âm lạnh như băng. Đứa nhỏ này ngũ quan xinh đến hảo, trưởng thành nhất định là cái tuấn mỹ nam tử. Trong khoảng thời gian này làm ngươi ở trong phủ tỉnh lại tỉnh lại, ngươi đến là hảo, không ngờ lại dưỡng cái không lựa lời tật xấu, xem ra ngươi còn cần lại ở trong phủ nghĩ lại nghĩ lại. Ngũ công chúa thật vất vả được Minh đế xá lệnh, khôi phục tự do thân, nàng vốn chính là thích náo nhiệt, ngày 10 tháng cấm đoán đối nàng tới nói thật ra thị phi nhân sinh sống. Hiện giờ Nàng nghe được Thái hậu còn có đem nàng cấm túc ý tứ, biến sắc, lập tức sợ tới mức quỳ trên mặt đất, mong rằng Thái tổ mẫu tha thứ, cháu gái chỉ là uống nhiều mấy chén, thấy không rõ lắm mà thôi." Dạ Tiểu Niệm cười nói, vừa rồi năm cô còn không phải nói chính mình chưa từng uống qua rượu sao? Như thế nào lập tức liền sửa miệng." Tô Tiểu Duệ gật gật đầu, nghiêm túc nói, "Năm cô không thành thật nha, ở lừa Thái tổ mẫu sao?" Ngũ công chúa lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Dạ Tiểu Niệm giống nhau. Nàng vừa định nói cái gì đó, lại. Tiểu cà chua đột nhiên nhắm mắt lại ô ô ô mà khóc vài tiếng, hai tay hai chân lung tung địa chấn. Một bên tô tiểu rệ hừ hừ nói, khẳng định là đệ đệ không cao hứng, không chuẩn bị tha thứ năm cô. Năm cô nếu là nói ta xấu ta cũng hận chết người nha. Tô tiểu rệ nói còn không có nói xong, chỉ thấy một cổ trong chẻo cột nước từ nhỏ cà chua giữa hai chân thẳng tắp bắn ra, rót ngũ công chúa đầy mặt. Sau đó chất lỏng kia theo nàng mặt chạy xuôi xuống dưới, tí tách mà bắn tung tué tại nàng váy áo thượng. Thời gian phản phất đột nhiên im bật. Mọi người xem đến này hài kịch tính một màn, một đám đều thạch hóa, cưng ở nơi đó. Tô Tiểu Duệ là trước hết phản ứng lại đây, gác ở sau người tay khoa tay muối chân cái thắng lợi thủ thế. Hắn đôi mắt hơi cong, trong lòng yên lặng mà nói, Tiểu Cà chua ngươi quá lợi hại, trưởng thành ca ca mỗi ngày mang người chơi bùn. Dạ Tiểu Niệm không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một màn, đen bóng đôi mắt hiện lên một mạt ý cười. Tô ảnh trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, ngạnh sinh sinh mà nén cười. Dạ Phi Bạch Mân khẩn khoẹ môi hơi gợi lên, trong mắt hiện lên một mạt đắc ý thân sắc. Ngô công chúa sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây ra chuyện gì, nàng trên mặt, nàng trên quần áo đều bị cái này thí đại hải tử dùng nước tiểu tới tới rồi. Nàng tức muốn hộc máu mà hét lên một tiếng phận không thể chết ngất qua đi, lại không được xé phía trước đứa nhỏ này cho hả giận. Thái hậu giận trừng mắt nhìn Ngũ công chúa liếc mắt một cái, căm miệng, tiểu tâm làm sợ Hải tử. Ngũ công chúa quỳ trên mặt đất, dùng khăn tay trà lau chính mình khuôn mặt, tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Thái hậu nhìn trong lòng ngực Hải tử đột nhiên không khóc, tiếp tục hê hê a a mà phát ra âm thanh, nàng lập tức liền cười, còn cười đến thực vui vẻ, nàng dùng tay quát quát tiểu cả chua cái mũi. Nguyên Lai vẫn là cái keo kì bao, một câu đều không chấp nhận được người ta nói. Dạ tiểu niệm cười mô cười dạng mà nhìn Ngũ công chúa, "Năm cô, ta đệ đệ còn như vậy tiểu, khẳng định không phải là cố ý, ngài sẽ không để ý đi." Tô tiểu dụệ đem liền chuyển tới một bên, nhìn công chung, cái miệng nhỏ hơi chu, thổi huýt sáo, hảo cho hạ hả giận nột, hảo vui vẻ nha. Người chung quanh thấy thái hậu cười, cũng đi theo ha ha mà cười rộ lên. Ngũ công chúa này quả thực chính là tìm đường chết tiết tấu a. Dạ Phi húc cười đến đặc biệt khoa trương, ha ha ha, quá buồn cười. Ngũ muội, ngươi hà tất cùng cái hài tử không qua được đâu, hắn hiện tại chính là kéo ngươi vẻ mặt phân ngươi cũng đến chịu a. Âu Dương Lưu Vân vì phối hợp hắn, cũng ha ha mà cười đến lớn hơn nửa thanh. Vì thế, người chung quanh cười đến lớn hơn nửa thanh. Tiếng cười hết đợt này đến được khác, tràn ngập ngũ công chúa Lộ Thai. Quá hảo chơi. Các ngươi xem Ngũ công chúa, hiện tại cơ hồ đều phải tức chết rồi đâu. Ai làm nàng lung tung nói bừa? Hoài Vương điện hạ anh minh, liền hắn hài tử đều là cái thông minh lanh lợi, lúc này mới vừa chăng tròn liền hiểu được vì chính mình báo thủ. Chính là, chính là Ngũ công chúa đi rồi đâu. Ha ha. Ngũ công chúa nghe chung quanh này đó thanh âm, nàng lại tức lại giận, nàng cảm thấy chính mình cũng chưa mặt tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống. Đem Phi Phàm nhìn ngũ, công chúa rời đi bóng dáng, giơ lên nước trà chậm rãi nhấp một hơi, bên môi gợi lên một màn quỷ dị độ cung. Trên thực tế, ngũ công chúa đi sau gian thay đổi kiện quần áo liền trộm mà trốn. Chỉ là một màn này vẫn là bị rất nhiều người ghi tạc trong lòng, chuyện này cũng vẫn luôn đều ở kinh thành truyền lưu. Chương 750 hài tử phun mãi. Tiểu ca chua nước tiểu ngũ công chúa vẻ mặt, tuy không có đề cập đến những người khác, lại đem chính hắn chăn gấm cấp lộ ngữ. Thái Hậu đem nàng giao cho bà Vũ trong lòng lực, làm nàng đem Hải Tử ôm vào đi rửa sạch một chút. Tô Ảnh nhìn Hải Tử bị ôm đi, không khỏi mà nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, nàng trong mắt lưu động lộng lẫy như tình quà mang, ngươi nhi tử, nhưng thật ra cái có thủ tất báo, người khác một câu đều không nói được. Quay đầu lại ta hảo hảo khen thưởng khen thưởng hắn. Dạ Phi Bạch khẽ môi nhẹ cong, ánh mắt chi gian tựa còn cất giấu đắc ý thần sắc. Nhớ tới chuyện vừa rồi hắn vẫn là cảm thấy rất thống khoái. Tô Ảnh nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới, "Ngươi có thể có cái gì khen thưởng?" Dạ Phi Bạch đương nhiên mà nói, "Chờ hắn lớn lên một ít, liền dẫn hắn đi ra ngoài chơi." Tô Ảnh gật gật đầu, "Cái này khen thưởng tiểu Duệ thích nhất." Lại nói tiếp tiểu Duệ cũng là cái có thủ tất báo. Dạ Phi Bạch nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, "Cái này xỉnh tử nhất giống ngươi." Tô Ảnh nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Dạ phi Bạch cười cười, cũng không chuẩn bị cùng nàng rối rắm cái này đề tài, hắn lột viên quả nho uy đến nàng bên môi, "Không quan hệ, mặc kệ ngươi là cái gì sinh tử, ta đều thích ngươi." Âu Dương Lưu Vân vốn dĩ đang muốn hướng Dạ phi Bạch kính rượu, nhìn thấy bọn họ hai vợ chồng mắt đi mày lại, ân ái ngọt ngào bộ dáng, hắn thộc thộc Dạ phi húp nói, "Nhìn một cái, nhìn một cái, thật quá đáng đi, thế nhưng công nhiên tú ân ái." Dạ phi húp thu hồi tầm mắt, "Này có gì đó?" Thấy nhiều không trách, ngươi xem, cái kia không phải Tôn Công Công. Âu Dương Lưu Vân theo dạ phi húc phương hướng xem qua đi, chỉ thấy Tôn Công Công bị người dẫn lại đây, hắn trong tay phụng thánh chỉ, phía sau đi theo hai mươi mấy người cùng nữ cùng nội thị, các trong tay phụng dùng hồng lụa cái khay. Mọi người đều bị này trận trượng hấp dẫn qua đi, bọn họ nhìn kia phía sau khay, đều sôi nổi tò mò minh đế đến tuột cùng tặng cái gì hầu lễ. Tôn Công Công cười ha hả mà tuyên nói: Thịnh Hoài Vương phi tiến lên tiếp chỉ. Dạ phi Bạch Huệ Tô Ảnh tiến lên nghe chỉ, ý chỉ đơn giản là nói Tô Ảnh có công, vì hoàng thất thêm ba cái hài tử, muốn đại thưởng đạt tưởng. Tôn công công ban bố ý chỉ sau, mỗi cái trên khay hồng lụa bị người vật trần. Hơn 20 cái khay bên trong đều là nặng trĩu hoàng kim cùng châu báu, này đó châu báu mọi thứ đều là cực kỳ trưa thất, khó được, dưới ánh nắng phía dưới tản ra hoa mỹ quang mang. Tuy là dạo phi bạch nhìn quen vàng bạc trâu áo, cũng cảm thấy này đó nhìn hoa cả mắt. Tô ảnh mệnh hạ nhân đem lễ vật nhận lấy, lại làm hồng ba cấp tôn công công đưa lên hậu lễ, chiều hắn nói tạ, còn thỉnh công công truyền áo, đa tạ phụ hoàng cảm tạ. Mọi người đều bởi vì này phê phong phú ban thưởng sợ ngây người, như vậy ban thưởng vẫn là đầu một hồi thấy A. Chính là A, Hoàng thượng quả nhiên coi trọng này mấy cái hài tử. Đây là tự nhiên. Như vậy Vinh Quang cũng liền hoài Vương phi chịu khởi. Có người ý vị thâm trường mà nói một câu, hoàng thượng coi trọng không chỉ có chỉ là Hoài Vương phi, này mấy cái hài tử, còn có Hoài Vương điện hạ. Có người phụ họa gật gật đầu. Đêm phi phảng đem tầm mắt từ kia hoa cả mắt chân bảo thượng rời đi, năm chén rượu tay nắm thật chặt. Cảnh đêm ngồi ở bên cạnh hắn vị trí, trong mắt toát ra giật mình thần sắc, cha, ta còn chưa bao giờ gặp qua như vậy nhiều bảo vật đâu. Đêm Phi phảng duỗi tay xoa xoa hắn đầu, đáy mắt hiện lên một màn âm lẫm thần sắc. Tôn Công công cách khá xa, mọi người nhóm để tài còn quay chung quanh châu ngọc, suy đoán nhiều như vậy đồ vật giá trị nhiều ít bạc. Đại công chúa cười khẽ mà đối Thái hậu nói, nghĩ đến phụ hoàng lần này cũng rất là vui vẻ. Đây là tự nhiên, nếu không phải hoàng đế hôm nay chính vụ bận rộn, nói vậy cũng muốn tới gặp thấy hắn tôn tử cùng cháu gái. Thái hậu nghe được tiểu hài tử hế hế a a thanh âm, Quay đầu nhìn thấy Tiểu Khoa Tây tỉnh, lại từ bà Vũ trong lòng ngực đem Tiểu Khoa Tây ôm lấy, dùng tay trêu đùa. Đại công chúa ngồi ở bên cạnh cẩn thận mà đoan trang, cười ha hả mà nói, "Đứa nhỏ này cùng tiểu ca chua lớn lên rất giống đâu, nếu không phải bọn họ trên đầu mang theo không giống nho mũ, chỉ sợ thật đúng là phân biệt không được." Tô Tiểu Duệ thò qua tới chỉ vào hắn đầu nói, "Đại cô cô chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Cái chán của nàng muốn so tiểu ca chua khoan một ít đâu." Đại công chúa mờ mịt quan sát vài lần, có sao? Dạ tiểu niệm cũng nhịn không được tò mò hỏi, đúng không? Ta như thế nào hồi hồi đều nhìn không ra tới. Tô tiểu Duệ rất đắc ý mà nói, bởi vì ta xem đến cẩn thận sao. Thái hậu cười ha hả là nói, vẫn là tiểu Duệ thấy rõ lực hảo, ai ra liền phân biệt không được, cảm thấy giống nhau như lúc.